Khách quý khu chúng quyền quý thế lực ánh mắt đầu hướng Nam cung Huyền Ngọc, nữ tử áo đỏ hiếm mắt, đáy mắt xẹt qua lạnh leo hàn ý, sắc bén ánh mắt lại tựa lưỡi dao giống nhau bén nhọn. 300 vạn. Lần thứ hai nện xuống một cái giá cao, trên mặt không chút nào biến sắc, vị công tử này nếu là thiệt tình muốn đấu giá vợ ấy, công bằng khởi kiến, không ngại trước đem linh điểm lấy ra lượng nhất lượng, nếu không, ai cũng vô pháp tâm phục khẩu phục. Nữ tử áo đỏ dứt lời, không khí dao động Chỉ thấy một chương màu tím tinh tạp huyền phù ở nàng trước mặt giữa không trung. Màu tím tinh tạp vừa ra, toàn trường sấm dậy, toàn bộ trường hợp bạo phát. Thiên, là màu tím tinh tạp. Mã trứng, quá có khoảng, một chương màu tím tinh tạp, ít nhất cũng có thể đổi lấy ngàn vạn linh điểm. Nguyên lai nàng là thật sự không thiếu linh điểm A, khó trách ra tay như thế dung cảm đại khí. Hâm mộ ghen tị hận, phân ta một chút đi, có này chương tinh tạp. Cả đời tu luyện đều không cần sầu. Trương 731 đặc thổ hào, đặc lưu bức. Mọi người đỏ mắt ghen ghét, bị nữ tử áo đỏ trong tay kia trương tử tinh tạp đã kích đến các loại nội thương. Nay trương tử tinh tạp đại biểu đến không chỉ là tài lực, càng là một loại địa vị tượng trưng. Nhìn ra sở hữu ở đây người, có thể giống nữ tử áo đỏ giống nhau kiềm giữ tử tinh tạp không mấy người. Cho nên nói, nàng sau lương thực lực, thật là làm nhân tâm kinh hãi lật. Từ tinh tạp sáng ngời, không còn có người dám hoài nghi nàng tài lực, ngay cả ánh mắt cũng đều trở nên bất đồng lên, các loại nóng bỏng hâm mộ. Như thế nào sẽ, trừ phi là các đại lĩnh chủ mới có thể có được như thế ngạch độ cùng thân phận địa vị tượng trưng tinh tạp. Một người quyền quý thế lực lầm bẩm, trong mắt lộ ra cực hạn kinh ngạc ngoài ý muốn. Đoán được mở đầu, không có đoán được kết cục, nàng tồn tại, thế nhưng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải cương đại. Chẳng lẽ là mộ phương lĩnh chủ người nhà Mặt khác các vị quyền quý thế lực lẫn nhau đối diện Đoán được nói Tới phiên ngươi Nữ tử áo đỏ ngẩng đầu Ánh mắt khiêu khích mà nhìn Nam Cung Huyền Ngọc Ánh mắt lạnh băng Mang theo hoàn toàn khinh miệt khinh thường kia bộ dáng Dường như đã đoán được Nam Cung Huyền Ngọc kế tiếp sẽ xấu mặt Cô ý chờ hắn quân trạng Ngươi thắng Thỉnh tiếp tục Nam Cung Huyền Ngọc đôi tay một quán Vẻ mặt nhẹ nhàng tùy ý Vốn dĩ cũng chỉ là xem nữ nhân này khó chịu, nếu đã ra khí, kế tiếp liền không cần thiết lại tiếp tục. Hắn sao? Sắc thật không linh điểm. Bất quá nữ nhân này vẫn là đại đoán sai, hắn cá nhân cũng không cảm thấy nhận túng đó là xấu mặt. Ít nhất hắn ở không có nửa phần linh điểm dưới tình huống hố nàng không ít linh điểm ra tới, quang từ điểm đó, hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới là. Người nữ tử áo đỏ chán nản, không dự đoán được này, nam tử thế nhưng như thế ra mặt dày không có linh điểm còn có thể biểu hiện đến như thế đạm nhiên tiêu sái, nửa phần cũng không có bị vạch trần quân thái. Ngài tùy ý, Nam Cung huyền ngọc câu môi, cô ý nói được thành khẩn, kỳ thật đấy mắt tràn đầy châm trọc ý cười. Người không phải có khoản sao, không phải đặc thổ hào, đặc như bức sao. Vậy tiếp tục bái, lượng ra tử tinh tạm, tổng không nên liền ra giá 300 vạn liền đỉnh chỉ đi. Nói như vậy, cũng quá không xứng với này trường tử tinh tạm. Mọi người phun cười, nhìn nữ tử áo đỏ có khí phát không ra bộ dáng, đồng nhiên cảm thấy phong cách độ chuyển, này hai người là tới khôi hài sao? Không, hẳn là thiếu niên kia tới khôi hài mới là. Có thể đem nhân ra một thân phân bối cảnh tay sao thần bí cường đại nữ tử đậu đến có chuyện nói không nên lời, chỉ cảm thấy tiểu tử này vẫn là rất có tài. Nữ tử áo đỏ rũ với bên cạnh người tay cầm khẩn, ánh mắt hung ác mà nhìn trầm trầm nam cung huyền ngọc, đáy mắt lóe sắc bén ám mang. Vị tiểu thư này thỉnh không cần để ý, xá đệ chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, cũng không có ý khác. Bắt giữ đến nữ tử trong mắt kia sắc bén quan mang, nam cung ly mở miệng nói. Cũng không tưởng bởi vậy mà đắc tội nữ nhân này. Bọn họ trên người chuyện phiền thoái đã không ít, có thể không đắc tội, tận lực liền không cần đắc tội. Rốt cuộc, mới đến, đối với linh giới này phiến đại lục, bọn họ không biết quá nhiều quá nhiều. Ai cũng vô pháp xác định nhìn như bình thường một người có thể hay không mang đến tiếp theo chàng kiếp số. Hơn nữa, nữ nhân này nếu có thể lấy ra làm toàn trường như vậy nhiều người đều vì này khiếp sợ tử tinh tạp, liền chứng minh, nàng không phải người thường. Loại này thời điểm, tự nhiên càng thêm không thể đắc tội. 500 vạn. Nữ tử áo đỏ ánh mắt chỉ là lạnh lạnh mà quét nam cung ly liếc mắt một cái, tiếp theo liền lại nện xuống một cái số trời. Những người này, bất quá như vậy, bất quá khoảnh khắc. Nữ tử áo đỏ lần thứ hai khôi phục kia cổ cao cao tại thượng đạm mạc xa cách, đem chính mình cùng chung quanh, sinh sôi ngăn cách ra hai cái thế giới. chương 732 khí thế không tuổi đấy không đủ. Cái loại này phát ra từ trong xương cốt cao quý cùng không giống người thường, làm người nhịn không được kinh ngạc cảm thán, đột nhiên sinh ra một cổ tự ti cùng cô đơn. Nhìn đến như vậy nàng, hiện trường tuyệt đại đa số người một bên hâm mộ, một bên tự dễ ước, người so người. Thật đúng là tức chết người. Cùng trước mắt nữ nhân một so, bọn họ nháy mắt là có thể thể nghiệm đến cái loại này ngưỡng mộ như núi cao, thiên cùng địa khác biệt. Bọn họ cùng nàng, liền không phải một cái thế giới người, cách đến quá xa quá xa, kém đến quá nhiều quá nhiều, xa đến căn bản là vô pháp cân nhắc cùng đối lập. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, toàn bộ trường hợp đều theo kia thanh 500 vạn hàng nhập băng điểm, phản phất hình ảnh dừng hình ảnh, thời gian bị đông lạnh trụ. Mọi người trên mặt duy trì kinh ngạc chấn động, ngốc tại tại chỗ, thật lâu chưa từng ra tiếng. Khách quý khu các vị quyền quý gia chủ sớm đã từ bỏ đấu giá. Có nữ nhân này ở, bọn họ đã là dư thừa, căn bản là cắm không được miệng. Mặc dù sen mồm, đại khái cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lạc vì phá hôi, trở thành nữ nhân này phụ trợ chi vật. Cho nên giờ này khác này, trầm mặt mới là thông minh lựa chọn. Ngạch 500 vạn linh điểm không biết còn có hay không muốn cùng vị tiểu thư này cạnh tranh. Trên đài thanh bảo ti nghi từ nữ tử áo đỏ chấn động chung lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn quét toàn trường, hỏi. Bị thanh bảo ti nghi ánh mắt quét cập khách quý khu mọi người hơi hơi nghiêng đầu, tránh đi hắn tầm mắt. Thanh bảo nam tử trong lòng hiểu rõ, trên thực tế, hắn hỏi ra những lời này thời điểm liền chưa từng ôm có hy vọng. 500 vạn linh điểm, cái này giá cả, đã xem như nghịch tiên. Tuy rằng kêu bình ngưng thần dịch cũng thực quý giá, nhưng trung quy là một lọ có giới chi vật, xứng ngưng thần dịch, thỏa thỏa. Nếu không người cạnh giới, chúc mừng vị tiểu thư này cạnh đến vật ấy, này bình ngưng thần dịch về ngài sở hữu. Thanh bảo tiên nghi giải quyết dứt khoát, dứt lời, hiện trường lúc này mới vang lên một mảnh thổn thức thanh. Quá có khoản quá khí phách xa xỉ. Nữ nhân này, thỏa thỏa không dùng kinh thường. Thiệt tình làm người các loại hâm mộ ghen ghét ta. Cảm nhận được trung quanh đầu tới hâm mộ kính sợ ánh mắt, nữ tử áo đỏ ngẩn đầu đỡ ngực, trong mắt hàm chứa tiêu ngạo. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, quanh thân tự nhiên mà vậy, tiếp tục biểu lộ kia cổ tôn quý chi khí. a nhưng thật ra ngạ mạ. Kỳ hàn nhẹ a thanh, đáy mắt ngẩm một tia phung cười. Khi thế không tồi, chỉ tiếp đây trung quy không đủ, đừng nhìn nàng mặt ngoài nhìn như rất lợi hại bộ dáng, kỳ thật, bất quá là cái dân hoa. Thực lực của nàng, chỉ thường thôi. Đương nhiên, cái này chỉ thường thôi là nhằm vào chính hắn tới nói, đối với người bình thường, nữ nhân này vẫn là rất có mấy lần. Ngươi cảm thấy nàng sau lưng chống đỡ là cái gì? Nam cung ly nghiêm đầu, nhìn về phía bên cạnh người kỳ hàn, ánh mắt lộ ra nghiêm túc. Khó nói. Kỳ hàn lắc đầu, có thể kiềm giữ tử tinh tạm tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Liền hắn biết được phải hảo hảo mấy cái, hơn nữa y đi theo nữ nhân này tuổi. Hắn không quen biết cũng bình thường, không chuẩn chính là hắn sở biết rõ nào đó thế lực đại tiểu thư hoặc là phu nhân đâu. Xem ra nàng hôm nay là muốn đặt bao hết tiết ấu. Nam cung ly không hề rồi dám vừa mới vấn đề, trên mặt nghi hoặc thối lui, khỏe môi ngậm doanh doanh ý cười. Mặc kệ nàng là ai, sau lưng thế lực như thế nào, tóm lại hôm nay, kiếm chính là chính mình. Nhờ phúc của nàng, bởi vì nàng, hiện trường không khí bị xào rất khá. Tổng thể tình huống so với chính mình lường chức còn muốn tốt hơn một ít. Chiếu cái này xu thế phát triển đi xuống, hôm nay chuẩn bị này đó nước thuốc muốn mò tốt nhất đại một bút linh điểm, hơn nữa kế tiếp, chỉ biết càng tốt. Đưa lên tới linh điểm, không kiếm bạch không kiếm, nhị tỷ. nếu không. chương 733 cực phẩm thăng cấp, trở thần chi dịch. Nam Cung Huyền Ngọc ở một bên nhỏ giọng nói thầm, rất muốn hảo hảo mà gõ nữ nhân này một bút. Đừng náo quá mức. Nam cung ly lắc đầu, ý bảo nói. Yên tâm. Nam cung huyền ngọc miệng đầy đáp, trong lòng lại rất là không đệ bụng. Không nhao quá mức, bất qua trước mắt nữ nhân này, giống như người khác càng là cùng nàng tranh, nàng chính là càng là hăng hái, bởi vậy mà càng có tồn tại cảm đâu. Nếu như vậy nỗ lực tìm tồn tại cảm, vì sao không hảo hảo rất rất nàng ăn uống, đây cũng là vì nàng hảo không phải sao. Phía trước nữ tử áo đỏ hình như có cảm ứng. Đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hướng tới Nam cung Ly đám người bên này xem ra, đáy mắt sắc bén hung lệ, hoàn toàn cao ngạo coi thường, người xem trong lòng một đổ. Nam cung Huyền Ngọc trong ngực cái kia nghẹn khuất khó chịu, nghĩ đến nhà mình nhị tỷ dặn dò, lại sinh sôi đem kia cổ khó chịu nghẹn khuất nuốt đi xuống. Đến, có tiền chính là đại gia, ai làm nữ nhân này hôm nay là phòng đấu giá thượng vai chính đâu. Ở nữ nhân kia quay đầu trở về phía trước, Nam cung Huyền Ngọc cong cong khẽ môi. Lộ ra vẻ mặt giả cười. Diễn cho ai sẽ không, chỉ là xem hắn có nghĩ mà thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nữ tử áo đỏ lần thứ hai lánh mạc lấy đãi, chẳng qua trong mắt khinh thường khinh miệt so vừa mới càng thêm nùng liệt vài phần. Phòng trưng là đem Nam Cung Huyền Ngọc coi như những cái đó nhút nhát lấy lòng người. Trời biết, Nam Cung Huyền Ngọc chính mình liền nhất không quen nhìn cái loại này người. Không chỉ như thế, đối với giống nàng như vậy cao ngạo người, đồng dạng không quen nhìn kế tiếp, cực phẩm thăng cấp dịch, linh giả trở lên, thần sử dưới, vô điều kiện thăng cấp, khuyết tật, thần giả chi ngại, từ đây cùng thần giả vô duyên, cũng xưng trở thần chi dịch. thanh bảo ti nghi ánh mắt nhìn quét toàn trường, tiếp theo nghiêm túc mà nói, với anh. đất bằng một tiếng xâm xét, toàn bộ hiện trường đều bạo phát, toàn trường quay động, mọi người biểu tình, một đám khiếp sợ đến cùng cái gì dường như, vô số người há mồm, ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn trầm chằm, chằm. Kinh ngạc, giật mình, phấn chấn. Càng có khó có thể tin. Cực phẩm thăng cấp dịch, trở thần chi dịch. Sao có thể? Khách quý khu chúng quyền quý thế lực ở Thanh Bảo Ti nghi buộc miệng thốt ra cực phẩm thăng cấp dịch. Hơn nữa nói ra này dịch không hiệu khi, đều là hổ khu chấn động, không tự chủ được ngồi ngay ngắn. Có người trong miệng lẩm bẩm không tin, trong mắt lại bùng nổ cực hạn quan mang. Quá không thể tưởng tượng. Trên đời này... Như thế nào còn có như vậy công hiệu nước thuốc? Cực phẩm thăng cấp dịch, trở thần chi dịch, loại này nước thuốc quả thực chính là vì nào đó người lượng thân chế tạo. Thân giả có, trên đời tu linh người, cái nào không phải buôn thần giả đi? Cơ hội sở hữu linh giả đều lòng mang một cái thần giả mộng, mộng tưởng một ngày đứng ở thần giả đỉnh, nhìn xuống mênh mông đại địa. Chỉ tiếc thần giả trung quy là thần giả, chỗ cao không lắm hàn, vô số nhân vi chi phấn đấu. Vô số người cuối cùng thất bại, không nói thần giả, chính là khoảng cách thần giả gần nhất thần sử cũng không đạt được, thậm chí xa ở thần sử dưới. Có thể đạt tới thần sử giai vị cũng đã tính không tồi, liền đã lệnh người cũng đủ điên cuồng. Hiện giờ, ra tới một khoản có thể làm tuyệt đại đa số linh giả thăng cấp nước thuốc, hơn nữa vẫn là vô điều kiện thăng cấp. Điên cuồng, sôi trào, kích động, trừ cái này ra, lại không khác cảm thụ. Loại này điên cuồng cùng phân chấn. Một lần lại một lần tràn ngập bọn họ nội tâm, một tiếng lại một tiếng nhắc nhở bọn họ. Vì này phấn khởi, vì này nhiệt huyết, cái loại này cùng tiêm máu gà giống nhau phân chấn làm tất cả mọi người nhịn không được dùng mình lên, thân thể bên trong mỗi một tế bào đều ở hoan hô kêu gào. Khách quý khu bên kia chín đại thế lực đại biểu đồng dạng phân chấn, kinh hỉ ngoài y muốn. Nguyên bản còn tưởng rằng Nam Cung Ly lần này cung cấp nước thuốc cùng bọn họ lần trước ở Hàn Điện không sai biệt lắm, lại nguyên lai. Like. Đều không phải là như thế. Con hảo, con hảo, con hảo có tới không vắng họ, bằng không, bọn họ phi hối hận chết không thể. Loại này cực phẩm thăng cấp dịch, căn bản là không thể cùng phía trước những cái đó nước thuốc đánh đồng hảo sao. Nó giá trị, cơ hộ cùng cấp với mặt khác mấy bình nước thuốc giá trị trồng lên. Linh giả phía trên, thần sử dưới, vô điều kiện thăng cấp. Liên ý nghĩa thần sử dưới dùng, có thể ra đợi một vị thần sử. Thần sử A, Đó là cỡ nào như bức cường đại. Tuy rằng không kịp thần giả, nhưng tương đối mặt khác, đã đủ như bức hảo sao. Trên đời này, là có bao nhiêu người liền thần sử đều không đạt được, muốn đi vào thần giả chi vị, quả thực là người si nói mộng. Nay trong đó liền có bọn họ. Không đạt được thần giả đỉnh, là bọn họ cả đời đau, nhưng đồng thời, bọn họ vẫn là có tự mình hiểu lấy, liền bọn họ trước mắt trạng thái, đừng nói thần giả, thần sử đều không đạt được. Vốn tưởng rằng cả đời cứ như vậy tử, đồng nhiên xuất hiện một cái có thể lịch chuyển cơ hội, một cái làm ở đây tất cả mọi người vì này trước mắt sáng ời, vì này ngực chấn động cơ hội. Bao gồm thính phòng thượng chúng người vây xem, mọi người ánh mắt động tác nhất trí dừng ở trên đài, đáy mắt nóng rực nóng bỏng liền phải hóa thành thực chất. Như thế cực nóng, như thế long lánh, như thế không thể bỏ qua. Phải biết rằng... Vị kia thanh bảo ti nghi nói này bình nước thuốc được lợi giả chính là bao hàm linh giả trở lên đâu. Phàm lá linh giả, tất cả đều có thể vô điều kiện dùng. Đến nôi tác dụng phụ, ha ha a, liền bọn họ tư chất, hoàn toàn không cần để ý hảo sao. Cái gì trở thần không trở thần, bọn họ đời này đều thành không được thần, nhiều lắm cũng chỉ là ở trong ngộng quá đem ẩn. Ngươi còn có loại đồ vật này. Kỳ hàn đáy mắt rượu quang mang kỳ lạ lại một lần bị Nam Cung Ly đổi mới nhận thức. Vốn tưởng rằng đối Nam Cung Ly đã đủ hiểu biết, nhưng mà, một lần lại một lần, luôn là ở hắn cảm thấy hiểu biết đến cũng đủ thời điểm, toát ra tân làm hắn vì này trước mắt sáng ngời đồ vật. Liên tỉ như lần này, liên tỉ như trước mắt. Cực phẩm thăng cấp dịch, loại đồ vật này vừa ra, không cần hắn cùng đan vương thanh một tên dương, thậm chí mặc dù nàng sau lưng cái gì thế lực cũng không có, cũng chú định sẽ truyền bá vạn giảm. Danh khí loại đồ vật này, chỉ cần có cũng đủ hấp dẫn người đồ vật, tưởng bất truyền bá đều khó. Thanh mục ánh mắt cũng đồng dạng nhìn lại đây, tầm mắt quét cập một bên kỳ hàn, dừng ở nam cung ly trên người. Hắn cũng khá tò mò, trở thần chi dịch, mánh lưới đủ, tác dụng cũng đủ câu nhân. Đối với nam cung ly lấy ra như thế mánh lưới tác dụng nước thuốc, thanh mục đồng dạng ngoài ý muốn. Vì sao không thể có? Nam cung ly liếc xéo hắn một cái, xem thường nàng đúng không? Thông thiên tháp nội bảo bối nhưng không ngừng này đó, đương nhiên, tài không ngoài lộ đạo lý nàng vẫn là hiểu. Lần này cần không phải muốn đem Đông Khải Thành bảo tuyên dương đi ra ngoài, nàng căn bản sẽ không hạ này vốn gốc. Cực phẩm thăng cấp dịch vừa ra, chú định sẽ treo chọc vô số tầm mắt. Ha ha, đấu giá xong lúc sau, lấy đồng dạng giá cả cho ta lưu một lọ. Đối thượng nam cung ly thanh triệt thủy mắt, đáy mắt nghiêm túc thần sắc, làm hắn vì này vừa động, nhảy lên đậu theo bản năng tránh đi. Mặc kệ hôm nay này Bình trở thần chi dịch đấu giá ra cái gì giá cả, hắn đều tưởng lưu một lọ. Làm kỷ niệm cũng hảo, giữ lại cũng thế. Như thế có cất chứa giá trị chi vật, tin tưởng có vô số người tế phá đầu đều tưởng chiếm làm của riêng. Ta cũng giống nhau. Thanh Ngục khó được mở miệng tác muốn. Đương nhiên, bực này tác muốn vẫn là yêu cầu trả giá đại giới. Hào thuyết. Nam Cung Ly nhướng mày, Khoe môi tự nhiên căng câu, trong mắt hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Đưa tới cửa bạc, nàng tự nhiên sẽ không từ chối. Lấy các ngươi tư chất, hẳn là không phải là để lại cho chính mình dùng đi. Lấy nàng đối bọn họ hiểu biết, hẳn là rất có theo đuổi nhân tài là. Kẻ hèn thân sử, chúng ta còn chướng mắt. Kỳ hàn nói được tự tin tùy ý, toàn thân đều rào rạt khí phách tiêu sái. A, làm hắn đường đường hàn điện chi chủ chịu thiệt với thần sử chi dai, nói giỡn. Biết ngươi lợi hại, không khiêm tốn sẽ chết ta. Nam Cung Ly nhịn không được mắt trợn trắng, khinh bị nói. Phòng trưng người này liền không biết khiêm tốn là vật gì. Bùn điện hạ đây là thành thật. Kỳ hàn phản bác. Được rồi, có thể không cần rào biện. Nam Cung Ly đình chỉ, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mặt bàn. Trên đài cao, thanh Bảo ti nghi thần sắc nghiêm túc, ánh mắt thỉnh thoảng ở đây hạ khách quý khu đào qua, đem mọi người biểu tình đều dừng ở trong mắt. Thực phẩm thăng cấp dịch, không riêng hướng phía dưới đài mọi người có cường đại lực hấp dẫn, đối hắn cũng là như thế. Hắn là cực lực khắc chế mới có thể nhịn xuống đối vật ấy thèm nhỏ dãi. Thăng cấp, là mỗi một cái linh giả theo đuổi, là mọi người động lực cùng mong đợi, đối có mãnh liệt thăng cấp dục người tới nói, càng như là một loại độc dược, thâm nhập cốt tủy. Quá độc ác, loại này nước thuốc, quả thực nịch thiên A. Thật là không thể tưởng tượng, cái này đông khải thành bảo, thế nhưng như vậy lợi hại. Con hào hôm nay tới, bằng không liền phải bỏ lỡ như thế quan trọng một màn. Vừa mới ngưng thần dịch liền cạnh ra như vậy cao giá cả, tin tưởng này bình cực phẩm thăng cấp dịch sẽ càng thêm mánh đi. Ha ha, ta đã gấp không chờ nổi. Thôn thức, sôi trào, các loại nghị luận không dứt bên hai. Mọi người ánh mắt dừng ở trên đài, một đám thân thể căng thẳng, ở vào cực hạn khẩn trương trạng thái, tùy thời đều nhìn chăm chú vào trên đài hết thảy. Cực phẩm thăng cấp dịch Lên giá trăm vạn linh điểm, mỗi lần cạnh giới không ít với mười vạn, hoang nên chư vị. Thấy giới đại không khí nhuộm đấm đến không sai biệt lắm, thanh bảo ti nghi mở miệng nói. Xôn sao? Toàn trường ổ lên. Trăm vạn linh điểm lên giá, quả nhiên lợi hại a. Mọi người cảm xúc minh ngông, ngay từ đầu đã bị này lên giá điếu đủ ăn uống. Trong sân khách quý khu chúng quyền quý thế lực thấy nhiều không trách, tựa hồ đã sớm dự đoán được như thế. Trăm vạn linh điểm tuyệt đối không có nhiều muốn. Theo Thanh Bảo ti Nghi dứt lời, những cái đó quyền quý cường giả nhóm một đám đã gấp không chờ nổi cử bài, sôi nổi cạnh giới. 150 vạn, 160 vạn, 200 vạn, 250 vạn. Giá cả nhanh chóng tiêu thăng, toàn bộ khách quý khu náo nhiệt một đoàn, cơ hồ sở hữu quyền quý cường giả nhóm đều tham dự tiến vào. Bên cạnh khách quý khu thần ma lĩnh chín đại thế lực đại biểu đồng dạng chưa từng rơi xuống. Nhưng mà Đại gia chịu thượng một vòng ảnh hưởng, ánh mắt thói quen tính mà hướng tới nữ tử áo đỏ phương vị nhìn lại. Thượng hai đợt như vậy tích cực, này một vòng đến bây giờ, liền nửa câu lời nói cũng chưa cổ hợp quá. Này không phù hợp nàng tác phong A. Tình huống như thế nào? Liền ở đại gia hoang mang nữ tử áo đỏ khác thường khi, trên chỗ ngồi nữ tử áo đỏ đồng dạng hoang mang, trong lòng do dự mà muốn hay không chụp được vật ấy. Người khác nghe được có thể vô điều kiện thăng cấp liền gấp không chờ nổi đầu giá, phát điên dường như muốn cảnh đến vật ấy, nhưng mà, nàng để ý lại là vật ấy tác dụng phụ. Trở thần chi dịch, nàng so bất luận kẻ nào đều tưởng thành thần, so bất luận kẻ nào đều tưởng leo lên thần giả đỉnh. Nàng, tuyệt đối không cần bởi vì vô điều kiện thăng cấp mà từ bỏ thành thần cơ hội, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, nàng đều nhất định phải đạt tới thần giả chi dai. Chương 734 ngàn vạn giá cao, chúng kinh. Nữ tử áo đỏ đấy mắt xẹt qua Kiên Định chi sắc, bất qua ánh mắt dừng ở trên đài dùng bình thường màu xanh lá bình ngọc trang phục lộng lẫy trở thần chi dịch, khi, sắc mặt lần thứ hai trở nên hoang mang mà mê mang. Trở thần chi dịch, không hề nghi ngờ, vật ấy giá trị tuyệt phi giống nhau. Có được vật ấy, vô điều kiện thăng cấp, là bao nhiêu người đều vì này điên cuồng. Nếu có thể có được vật ấy, mặc dù nàng không cần Hiến cho phụ thân, làm phụ thân thủ hạ người dùng, cũng là tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, nữ tử áo đỏ trên mặt biểu tình biến ảo, mày ninh khởi lại bông, một lát công phu, trong mắt mê mang lúc này mới tiêu tán. 500 vạn. Nghĩ thông suốt lúc sau, nữ tử áo đỏ không hề do dự, xuất khẩu cạnh giới. Thế, 500 vạn. Mọi người hút không khí, đến, rốt cuộc mở miệng. Liền nói sao, đấu giá như thế nào có thể thiếu được vị này đâu. Cỡ nào như bức nữ nhân, xuất khẩu lần thứ hai khiến cho toàn trưởng chú ý có hay không. Bất quá tương đối phía trước, lúc này 500 vạn đã không tính cái gì. Rốt cuộc trước mắt đấu giá chính là có thể vô điều kiện thăng cấp trở thần chi dịch. Đơn luận giá trị liền xa xa vượt qua phía trước hai dạng nước thuốc. 550 vạn. Khách quý khu chúng quyền quý thế lực hơi hơi sừng sốt, thực mau liền lấy lại tinh thần, tiếp tục tham dự đấu giá. Nữ nhân này tham dự tiến vào. Hết sức bình thường, không tham dự mới nói bất quá đi. 560 vạn. 570 vạn. 600 vạn. Từng tiếng kêu giới, đấu giá hết đợt này đến đợt khác, toàn bộ hiện trường náo nhiệt không thôi. Quá độc ác. Cơ hồ mọi người trong lòng đều như vậy thầm nghĩ, đối trước mắt chúng đấu giá giả các loại hâm mộ ghen ghét. Nếu là bọn họ cũng có kia phân thực lực tham dự tiến vào thì tốt rồi, chỉ tiếc chú định chỉ có quan vọng phân. 700 vạn. Khách quý khu một người quyền quý đại biểu gấp đến đỏ mắt, quan lớn, trong lòng nóng bỏng, tình cảm mãnh liệt mênh ngông, trên người mỗi một chỗ tế bào ở nhảy lên kích động. Một ngàn vạn. Nữ tử áo đỏ đôi mắt chấp cũng không nháy mắt, liền ở vị kia quyền quý thế lực nện xuống 700 vạn linh điểm lúc sau, theo sau liền nện xuống một cái số trời. Dựa. Có người bảo thô, càng có người bị ngàn vạn linh điểm giá cao cả kinh thân thể hung hăng rung động hạ. Ta đi kia chính là một ngàn vạn A. Một ngàn vạn linh điểm, quả thực chính là giá trên trời, cũng đủ bọn họ tu luyện đã lâu hảo phạt. Tên kia cạnh giới bảy trăm vạn cường giả sắc mặt xoát địa trầm xuống dưới, ngực tràn đầy tức giận, chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Còn có so nữ nhân này càng hố một chút sao? Như thế hô cha, thật sự hảo sao. Còn có để người sống, dứt khoát chỉnh chàng bán đấu giá nàng một cái bao tính. Giận, lừa giận minh ông. Liệu liệu tức giận thiêu đốt, làm nam tử cả người đều ở vào một loại điên cuồng thêm mặt đen trạng thái. Trước mắt nữ nhân này, hoàn toàn chính là tới đả kích bọn họ tự tin, làm cho bọn họ tự hành hổ thẹn hào sao. Phụt! Bên này vị này cường giả buồn bực hộp máu thêm nội thương, bên kia, không ít người một bên xem náo nhiệt, vui sướng khi người gặp họa mà cười. Ha ha ha, thật là thú vị đâu! Không cần quá đâu! Một ngàn vận ai, đã rất cao! Đúng vậy, còn sẽ so một ngàn vạn càng cao sao, nữ nhân này quả nhiên vẫn là lợi hại nhất, mỗi lần đều hung hăng áp đảo người khác. Cảm giác giá cả không sai biệt lắm, hẳn là sẽ không lại có người tiếp tục cạnh giới đi. Mọi người trâu đầu ghé thai, nhỏ giọng nói thầm. Trên chỗ ngồi nam cung ly ngoắc ngoắc khỏe môi, ánh mắt hàm chứa thâm ý. Trận này đâu giá, mới chỉ là bắt đầu. Nếu gần ở một ngàn vạn linh điểm liền thanh giao, kia nàng thật sự muốn một đầu đâm chết tính. Nếu dám ở trường hợp này lấy ra cực phẩm thăng cấp dịch, nàng liền có tin tưởng nhất định sẽ đánh ra làm nàng vừa lòng giá cả, 1.000 vạn, quá ít. chương 735 cốt chuyện xoay ngược lại, miễn phí tặng cùng. Nam cung ly ánh mắt kiên định, đáy mắt rượu thâm ý. Nếu là làm chung quanh những cái đó cho rằng ngàn vạn linh điểm cũng đã là đỉnh cấp mọi người hiểu biết đến nàng ý tưởng, phòng trừng sẽ bị đả kích đến hộp máu. Ngàn vạn linh điểm còn chê ít, khôi hài chơi sao ngàn vạn linh điểm, bao nhiêu người muốn đều phải không đến, cả đời nắm giữ linh điểm có thể vượt qua trăm vạn đều không nhất định. Toàn trường tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều dừng ở mặt bàn phía trên, chú ý chung quanh nhất cử nhất động. Khách quý khu chúng quyền quý thế lực tập thể lặng im, suy xét muốn hay không tiếp tục cảnh giới. Thật ra mà nói, ngàn vạn linh điểm tương đối với trước mắt cực phẩm thăng cấp dịch tới nói, thật sự không quý. Chính là bọn họ đồng thời cũng biết, một khi bọn họ đi theo cảnh giới. Trước mặt nữ tử áo đỏ còn sẽ tiếp tục cạnh giới. Nàng căn bản là không có điểm mấu chốt hào sao, mỗi lần tung ra tới giá cả, sợ người khác không biết nàng là thổ hào dường như. Chính là muốn vứt bỏ cái này cạnh đến cực phẩm thăng cấp dịch cơ hội, bọn họ lại đồng thời thực không căm lòng. 1.100 vạn Rốt cuộc, khách quý khu mua áo đen cường giả mở miệng, đánh vỡ trước mắt tiến tĩnh. 1.100 vạn, một lần để giới 100 vạn, đã xem như không tồi. 1.200 vạn. Theo tên kia cường giả cạnh giới, theo sau liền có những người khác đi theo kêu giới lên. Vây xem người xem há hốc mồm. Này một trạng huống, hoàn toàn ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu, vượt qua 1.000 vạn còn có người tiếp tục cạnh giới. Quả nhiên ẩn hình thổ hào chiếm đa số, các loại hâm mộ ghen ghét có hay không. Bất quá bọn họ nếu là cũng có thực lực của bọn họ tự tin, phòng trừng cũng sẽ đi theo cạnh giới. Rốt cuộc linh điểm lại nhiều cũng không kịp có được một thân bản lĩnh hảo, Cương giả vi tôn thế giới chỉ có thực lực mới là hết thảy, mặt khác đều là việc nhỏ. 2.000 vạn, mọi người ở đây vừa mới đánh lên tinh thần tiếp tục đi theo cạnh giới khi một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, ở ồn ào nóng nảy hoàn cảnh chung, có vẻ dị thường bắt mắt dễ nghe. T, 2.000 vạn, mọi người theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Lại thấy một bộ màu xanh lá váy áo nam cung ly vững vàng mà ngồi ở trên chỗ ngồi, biểu tình đạm mạc như nước, toàn thân đều lộ ra bình tĩnh vô vị. Dung nhan tuyệt sắc, mặc phát như thác nước, quanh thân tràn ngập hơi thở lệnh người mê muội cả người dường như dung hợp ở một đoàn quang đoàn trung, lơ đãng đảo qua liền làm người không rời mắt được. Mỹ. Mọi người trong lòng cơ hồ đồng thời đều hiện lên cái này chữ, Mỹ nhân như hoa, hoa tựa ngọc, chỉ là trước mắt Mỹ nhân có điểm lãnh. Có loại chỉ nhưng xa xem, không thể dâm loạn, làm người từ nội tâm sinh ra một cổ kính sợ chi ý cảm giác. Nay còn không phải là Đông Khải Thành bảo bảo chủ sao, nàng trộn lẫn cái gì. Vừa mới là bên cạnh xanh ngọc quần áo tiểu tử trộn lẫn, hiện tại là nàng, đây là muốn quậy tiểu gì. Nhìn đến Nam Cung Ly mở miệng, không riêng trong sân chúng người vây xem không hiểu ra sao, đầy mặt nghi vấn, chính là khách quý khu chúng quyền quý thế lực cũng là làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Một hơi để rơi đến 2.000 vạn, còn có để người hảo hảo cạnh giới. Nữ tử áo đỏ quay đầu, hướng tới nam cung ly bên này xem ra, đối thượng nàng tràn ngập khiêu khích ánh mắt. mây khẽ nhíu, đáy mắt xẹt qua tàn khốc, ánh mắt nhẹ phúng mà phản trừng mắt nhìn trở về. Nam cung ly câu môi, không sao cả mà nhún nhún bay, cười đến ý vị thâm trường. 2.500 vạn. Rốt cuộc, nữ tử áo đỏ bất kham kích thích, lần thứ 2 cạnh giới. Xem ra nữ nhân này một chút cũng chịu không nổi kích thích. Nam Cung huyền ngọc hướng tới Nam Cung ly bên này thấu lại đây, cười hừ nói. con tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, người khác tùy tiện khai ra một cái giá, còn không phải dễ dàng liền mắc Mưu 3.000 vạn. Theo nữ tử áo đỏ dứt lời, Nam Cung ly lần thứ hai cạnh giới. 3.500 vạn. 4.000 vạn. Giá cả bỏ lên tấn mãnh trong sân người xem sớm đã thành dại ra trạng thái. Toàn bộ phòng đấu giá đã thành Nam Cung Ly cùng với vị kia nữ tử áo đỏ sân nhà. Khách quý khu chúng quyền quý thế lực thật sâu mà hít một hơi, đơn giản ở một bên hướng đương người xem, nhìn bọn họ hai người cạnh giới liền hảo. Đến, này bình cực phẩm thăng cấp dịch, xem ra là chú định cùng bọn hắn vô duyên. 8.000 vạn. Nam Cung Ly sinh đẹp cười, ánh mắt lần thứ hai hướng tới nữ tử áo đỏ nhìn lại. Nữ tử áo đỏ đồng tử co rụt lại, mày gắt gao ninh khởi trong lòng tức giận bực bội giết nam cung ly tâm đều có bị nam cung ly như thế nhằm vào cố tình lúc này còn ở vào hạ phong. cái loại này tôn nghiêm bị khiêu khích nhân cách bị vũ nhục làm nàng trước mặt người khác mất mặt hành động làm nàng đối nam cung ly căm thù đến tận xương thủy trong lòng đại yên lặng có tính kế nàng tương đồng từ nhỏ đến lớn còn không có chịu quá này chờ đối đãi thực hảo qua hôm nay nàng mệnh từ nàng không khỏi nàng như thế nào Vị tiểu thư này còn muốn tiếp tục sao? Đón nhận thương đồng sắc bén ánh mắt, Nam Cung Ly sắc mặt như cũ, đáy mắt ý cười không giảm phản thâm. Thương đồng đồng tử lần thứ hai co rụt lại, ánh mắt trở nên càng thêm hung lệ lên. Nam Cung Ly nói, vô tình trọc tới rồi nàng đau điểm. Lần này tiến đến Đông Khải Thành bảo nguyên bản cũng chỉ là tùy tính cử chỉ, cũng không có nhiều làm chuẩn bị. Trên người mang theo linh điểm đối tuyệt đại đa số người mà nói là giá trên trời, lẽ ra, ứng phó một hồi nho nhỏ bán đấu giá tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hư liền phá hủy ở nửa đường sắt ra tới Nam Cung Ly. Nam Cung Ly một phen tùy ý tiêu giới, tuyệt đối là cố ý, cố tình. Nàng nhất chịu đựng không được loại này giá cả thượng nhân áp, cho nên Nam Cung Ly tiêu giới, nàng liền đi theo cạnh giới. Hơn nữa vừa mới hai chàng bán đấu giá háo đi linh điểm, trên người sở thừa linh điểm đã là cực hạn. Trong túi ngượng ngùng, đối thượng Nam Cung Ly trên mặt cười chỉ cảm thấy hết sức chói mắt. Ngươi là cố ý. Thương đồng hít mắt, không đáp hỏi lại. Trong lòng lại nghĩ đến nữ nhân này cũng biết đắc tội nàng kết cục. Vị tiểu thư này nguồn qua, bán đầu giá ngươi tình ta nguyện, nơi nào còn tồn tại cô ý hoặc là cô ý. Thật không muốn không tham dự chính là, dù sao nàng cũng không buộc nàng tham gia. Từ đầu đến cuối, nữ nhân này vẫn luôn đều thực tích cực hảo sao. Ngươi dám nói không có cố ý cùng ta nâng giới hiềm nghi. Thương đồng khó chịu, không thể nhịn được nữa. Nếu không phải lần này là trộm chuồn ra tới, nàng đã sớm trước mặt mọi người tuyên bố chính mình thân phận. Lúc này còn muốn chịu đựng nữ nhân này vô lễ đối đãi, loại cảm giác này, thật mẹ nó không xong. Đâu ra đâu giá, không nâng giới, làm sao tới giá cả phân chia? Nếu không có muốn nói cố ý, kia hảo, bổn tiểu thư chính là cố ý. Nam cung Ly hài hước mà đón nhận thương đồng kia tràn đầy tức giận con ngươi. Cái gì chẳng hướng. Toàn trường ổ lên, bị Nam Cung Ly này gần như chọn sự thái độ cấp kích thích tới rồi. Chúng người vây xem thân thể theo bản năng đi phía trước huynh huynh ánh mắt qua lại đánh giá hai người, gắt gao chú ý này hết thảy Ha ha, Nam Cung đây là lại tính kế thượng. Một bên ngồi kỳ hàn đỉnh mày trọn trọn, mãn hàm hứng thú mà nhìn hai người. Cùng Nam Cung Ly ngây người một đoạn thời gian, tự nhiên hiểu biết nàng tính tình, ngày thường không dễ dàng đắc tội với người. Hiện tại chủ động treo chọc, khẳng định lại có cái gì tiểu tính kế. Có câu nói gọi là gì tới, rắn giết mỹ nhân. Đối, trước mặt Nam Cung, tính kế lên thời điểm, nhưng còn không phải là rắn giết mỹ nhân, tâm tư nhưng độc đầu. Nếu là Nam Cung Ly biết hắn đối nàng là loại này đánh giá, phỏng trừng sẽ gật đầu khen ngợi. Cái này đánh giá, nàng vẫn là rất thích. Thanh một ánh mắt kinh ngạc nhìn lại đây, trong lòng cũng ở suy đoán Nam Cung Ly tiểu tâm tư. Vừa mới còn dặn dò Nam Cung huyền ngọc không cần nháo đến quá mức, nhưng mà lúc này nàng chính mình khiến cho nữ nhân kia xuống đài không được, đến nỗi Nam Cung ly ý nghĩ trong lòng, thật đúng là khó có thể đoán trước. Tình huống như thế nào, còn muốn hay không tiếp tục đấu giá đi xuống. Mọi người tập thể mê mang mà nhìn về phía Nam Cung ly, thân là lần này nước thuốc đấu giá ban tổ chức, rồi lại trên đường tham dự tiến vào, làm cho bọn họ nói cái gì hảo. Như thế tùy hứng, thật sự hảo sao. Ngươi cũng biết buồn tiểu thư là ai. Nữ tử áo đỏ tức giận bất kham, gần như chất vấn. Này rất quan trọng sao? Ở đây đều là ta đông khải thành bảo khách quý, bao gồm vị tiểu thư này ngươi, cho nên đâu? Cho nên đâu, cho nên đâu? Nữ nhân này thế nhưng nói cho nên đâu? Thương đồng trong lòng giết gạo, tức giận mênh ngông sôi trào. Tức chết nàng, tức chết nàng. Còn không có gặp qua như vậy không có mắt thương người, nữ nhân này. Thật sự là ở tìm chết. Nàng thề, chờ về tới ma huyên, nàng nhất định làm phụ thân phái ra nhất đắc lực thủ hạ, nhất định làm nàng nghiền xương thành cho, chết không có chỗ chôn. Mọi người tích hãn, khách quý khu chúng quyền quý thế lực sôi nổi lắc đầu. Đông Khải Thành bảo bảo chủ, rõ ràng nhìn là một đỉnh lợi hại nữ nhân, như thế nào liền như vậy sẽ không làm việc đâu. Kia nữ tử áo đỏ động một chút có thể lấy ra như vậy nhiều linh điểm, trước mặt mọi người lượng ra tử tinh tạp. Mặc kệ nàng bản nhân là ai, sau lưng thế lực nhất định không đơn giản. Cứ như vậy, nàng cũng dám cùng chi là địch, cũng dám trước mặt mọi người khiêu khích, làm nàng hạ không tới mặt mũi. Tàn nhẫn, như vậy làm việc không để lối thoát, xem như làm cho bọn họ trường kiến thức. Phòng trưng chờ nữ nhân này trở về, Đông Khải Thành bảo phiền toái liền tới rồi. Ai, tự cầu nhiều phúc đi. Bất quá xem vào vị tiểu thư này đối ta đông khải thành bảo nước thuốc nhiệt tình cung duy trì, bổ tiểu thư chuẩn bị đem này bình cực phẩm thăng cấp dịch miễn phí tặng cùng ngài, hy vọng vị tiểu thư này còn có thể trước sau như một mà duy trì. Cốt chuyện xoay ngược lại, mọi người ở đây cho rằng Nam Cung Ly đối nữ nhân này là cố ý khó xử là lúc, Nam Cung Ly kế tiếp một câu, trực tiếp làm cho cả trường hợp đều lâm vào một loại khắc thường quỷ dị chung. Tĩnh, toàn trường yên tĩnh. Mọi người dạy ra, đại náo chỗ trống, ở vào một mảnh phóng không trạng thái. Đông Khải Thành bảo bảo chủ, vừa mới nói gì đó. Bọn họ, không có nghe lầm đi. Mê mang, khiếp sợ, khó có thể tin. Miễn phí tặng cùng. Vâng. Sau một lát, toàn trường sôi trào, toàn bộ trường hợp đều bạo phát. Tất cả mọi người bị Nam Cung ly câu kêu miễn phí tặng cùng cấp chấn đến máu sôi trào. liếc mắt một cái quét tới, quần thể sắc mặt kích động. Đỏ đậm vô cùng. Miễn phí tặng cùng, cạnh giới đến 8.000 vạn linh điểm cực phẩm thăng cấp dịch thế nhưng nguyện ý miễn phí tặng cùng. Đều nói bầu trời sẽ không rất bánh có nhân, mà hiện tại, này bánh có nhân, cũng quá lớn đi. Cái này lâu đài chủ thật sự như thế hào phóng. Hâm mộ, ghen ghét, đỏ mắt. Mọi người trong lòng các loại cảm xúc di động, phấn khởi vô cùng. Khách quý khu các vị càng là ảo não. Sớm biết rằng đến cuối cùng Nam Cung Ly sẽ miễn phí tặng cùng, bọn họ lúc ấy liền không nên từ bỏ đấu giá. Không chuẩn đến cuối cùng bọn họ cũng sẽ được đến miễn phí tặng cùng đâu. Hối, biết vậy chẳng làm. Khách quý khu một mảnh tiếng oán than dậy đất, các loại oán giận không ngừng. Tâm đều bị thương có hay không. Nam Cung Ly chiêu này, thật sự là quá độc ác. Phía trước thương đồng cũng là trong nháy mắt chính lăng, đồng dạng cho rằng chính mình nghe lầm. 8000 vạn cực phẩm thăng cấp dịch, đưa cho nàng. Nữ nhân này, đầu óc không ra vấn đề đi. Chương 736 Hào khí tặng dược, chỉ vì tìm người. Toàn trường ánh mắt mọi người toàn tập trung ở Nam cung Ly trên người, trong mắt khiếp sợ, mê mang, không thể tin tưởng, tràn đầy kích thích khó chịu. 8000 vạn giá cao, như thế số lượng, dễ dàng tặng người. Mọi người tỏ vẻ cực độ không tiếp thu được. Thương Đồng giật mình tại chỗ thật lâu sau, Nhìn về phía Nam cung ly ánh mắt tràn đầy hoài nghi không tin. Không có khả năng, sao có thể đâu. Vừa mới cố ý cùng nàng nâng giới, lúc này lại làm cho nhiều người như vậy mặt muốn miễn phí tặng cùng nàng. Đậu nàng chơi đi. Hơn nữa 8.000 vạn giá cả, thật là không thấp, mặc dù là nàng, cũng làm không ra như thế dễ dàng tặng người quyết đoán. Không tin. Làm lơ chung quanh mọi người đầu tới ánh mắt, Nam cung ly tầm mắt nên hướng thương đồng, nhướng mày hỏi. Khoe môi nhẹ cong, đáy mắt hàm chứa nghiền ngấm. Nguyên nhân Thương đồng hít mắt, càng là nhìn nam cung ly bộ dáng này, nàng liền càng là khó chịu. Từ trước đến nay bị người nhìn lên nàng, cố tình ở nam cung ly trước mặt, có loại căn bản liền không bị coi trọng cảm giác. Hơn nữa từ nam cung ly chủ đạo hết thảy, loại này bị động cảm, mẹ nó lệnh nàng khó chịu. 8.000 vạn giá trị cực phẩm thăng cấp dịch tặng cùng các hạ, đổi các hạ một tân tình, các hạ nếu là nguyện ý. Hy vọng có thể giúp ta một cái tiểu vội. Miễn phí tặng cùng cũng phải nhìn đối tượng. Lại hào phóng, nàng cũng không có khả năng đem cực phẩm thăng cấp dịch dễ dàng đưa cho nàng. Nếu nữ nhân này sau lưng thế lực thần bí khó lường, sao không tiếp nàng tay, giúp nàng tìm kiếm quỷ vương rơi xuống. Dù sao đối nàng mà nói, đại khái cũng chỉ là nói mấy câu sự tình. Hỗ trợ. Nói nói xem. Thương đồng mắt đẹp xẹt qua ngoài ý muốn chi sắc, nghe thấy hỗ trợ. Đảo không giống phía trước như vậy bài xích. 8.000 vạn đổi nàng một thân tình, một chút cũng không quý, lại nói tiếp, nữ nhân này còn kiếm lời. Nàng tương đồng, chính là trước nay đều không tiếp thu người khác xin giúp đỡ. Nếu như là nữ nhân này, xem ở cực phẩm thăng cấp dịch phân thượng, nàng nhưng thật ra có thể suy xét nhìn xem. Đương nhiên, còn có rất quan trọng một nguyên nhân đó là trước mắt có nhiều người như vậy nhìn, nam cung ly làm cho nhiều người như vậy mặt. Dùng cực phẩm thăng cấp dịch đổi nàng một cái viên trợ, đại đại thỏa mãn nàng hư vinh tâm. 8.000 vạn cực phẩm thăng cấp dịch liền vì đổi một tân tình. Mọi người ổ lên, chiều sâu cho rằng nàng cung ly đây là điên rồi. Kia chính là có thể vô điều kiện thăng cấp cực phẩm thăng cấp dịch A, nàng là đầu góc có bệnh vẫn là căn bản là không mang đầu góc ra cửa A. Vô ngữ, thật mẹ nó vô ngữ. Bất quá vô ngữ quy vô ngữ. Mọi người đối nam cung ly trong miệng viện trợ càng thêm cảm thấy hứng thú. Đến tột cùng là cái dạng gì khó khăn, yêu cầu dùng 8.000 vạn giá trị cực phẩm thăng cấp dịch làm trao đổi điều kiện. Khẳng định thực đặc biệt đi. Bất quá nàng như thế nào liền cho rằng vị này nữ tử áo đỏ nhất định có thể giúp được nàng đâu. Nếu này bình cực phẩm thăng cấp dịch đưa cho nàng, nhưng cố tình nàng lại không giúp được gì, kia chẳng phải là mệnh. Hào đi, giống như bọn họ nhiều lo lắng. Nhân ra lâu đài chủ đều không có nói cái gì, bọn họ ở chỗ này hạt thao cái gì tâm đâu. Nói đến cùng cũng vẫn là hâm mộ ghen ghét có một có. Trở thần chi dịch, thật tích thật tích hảo tưởng có được qua. Rất đơn giản, giúp ta tìm một người. Tin tưởng lấy các hạ thân phận bối cảnh, hẳn là không phải việc khó. Nam Cung Ly nhìn nàng, nói, có thể tùy tay liền lấy ra lệnh ở đây nhiều người như vậy đều vì này hâm mộ ghen tị hận tử tinh tạp. Nói nàng sau lưng thế lực đơn giản, đánh chết cũng không tin. Hừ, tính ngươi có nhãn lực, nói đi, muốn tìm người nào, không phải bổn tiểu thư khoe khoang, chỉ cần là bổn tiểu thư muốn tìm, chân trời góc biển cũng trốn không thoát bổn tiểu thư tầm mắt. Thương đồng hừ nhẹ, đối với nam cung ly này thanh khai tạo, rất là hưởng thụ. Vừa mới không phải đặc tốn, đặc uy phong sao. Lúc này còn không phải cầu đến nàng trên đầu. Nhớ tới quỷ vương. Nam Cung Ly lún đồng tiền như hoa, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, từ trên chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi hướng trên đài cao. Gì, như thế nào lên rồi? Là muốn làm cái gì sao? Thấy Nam Cung Ly đi bước một hướng tới trên đài tới gần, chàng hạ mọi người nói thầm, đầy mặt tò mò chi sắc. Vị kia nữ tử áo đỏ không phải còn chờ nàng trả lời sao, kết quả vị này lâu đài chủ lại ngược lại hướng tới trên đài đi đến. Kỳ mặt đen, hào đi. Hắn đã biết nam cung ly kế tiếp muốn làm cái gì. Lại là nam nhân kia. Thanh mục tinh tọa tại chỗ, bạc mắt liếm diễm, chỉ bạc như thác nước, một bộ bạch đi sấn đến như trích tiên siêu phàm thoát tục, toàn thân đều lộ ra nhàn nhạt tiên khí. Không riêng gì kỳ hàn đoán được nam cung ly kế tiếp sẽ nói cái gì, hắn cũng biết. Chỉ là không khỏi, hắn trong óc nhớ tới lại là một người khác. Cái kia vì nam cung ly kế tiếp trong miệng nam nhân, trả giá thánh mạng khi sinh tự mình cung vu, rốt cuộc ở mọi người chờ đợi chung, nam cung ly ở trên đài đứng yên, dung nhan tuyệt sắc xinh đẹp, thủy mắt thanh triệt khiêm người, một thân màu xanh lá váy áo, lặng lặng mà đứng ở trên đài cao, khỏe môi trước sau ngậm thanh nhã như cúc cười, phảng phất một chi thanh hà đứng yên trong nước, nước ao gợn sóng, vi ba nhộn nhạo, màu xanh lá váy áo ở trong gió lay động sinh tư, cả người càng có vẻ mạn diệu tuyệt mỹ, kia quanh thân lộ ra hơi thở thanh nhã. Thoát tục, yên lặng, càng có một cổ nói không nên lời ý nhị mị lực, đánh ánh mắt rơi xuống ở Nam Cung Ly trên người bắt đầu, mọi người liền rời không ra. Hoang nên chư vị hôm nay đến, ta Nam Cung Ly, đại biểu Đông Khải Thành Bảo, đối chư vị tỏ vẻ cảm tạ, hơn nữa hứa hẹn, phàm là tham dự lần này bán đấu giá, đều đem được đến ta Đông Khải Thành Bảo cố ý chuẩn bị nước thuốc, đan dược một phần. Kế tiếp, không riêng gì ta đối vị tiểu thư này thỉnh cầu. Cũng là đối ở đây chư vị thỉnh cầu, hy vọng đại gia ở khả năng cho phép dưới tình huống, giúp ta tìm một người. Cái gì, đều có lễ vật. Cái này ngay cả thính phòng thượng bàng quan các vị người xem cũng đều nhịn không được sôi trào kích động lên. Còn tưởng rằng chỉ có làm vọng phần, không nghĩ tới vị này đông khải thành bảo chủ thật đúng là chi kỳ a Mỗi người một phần nước thuốc hoặc đan dược. Mọi người theo bản năng quay đầu, hướng tới chung quanh nhìn lại, tấm tắc, người này. Thật đúng là không phải giống nhau nhiều a. Nàng xác định mỗi người đều có phân. Nhìn chung quanh đen nghìn nghịt đầu người, đại gia trong lòng tập thể vì nam cung ly cuồng lao một phen mồ hôi lạnh. Chập chập chập, mỗi người một phần, này đại giới, quá lớn. Bất quá nhân ra đông khải thành bảo chủ nếu có thể khen này cửa biển, liền chứng minh thật sự có điều chuẩn bị, này quyết đoán, cũng không phải người bình thường có thể có a. Ai a? Đúng vậy, đến tuột cùng là ai? Nam Cung bảo chủ ngươi liền nói đi, chỉ cần là chúng ta có thể giúp đỡ, tuyệt không hàm hồ. Không sai, tìm cá nhân mà thôi, Nam Cung bảo chủ như thế tiêu pha, đảo làm đại gia ngượng ngùng. Hôm nay nơi này nhiều người như vậy, nói không chừng ngươi trong miệng người hiện trường liền có biết ở đâu. Mọi người ồn ào, sôi nổi thúc giục nói, gấp không chờ nổi mà muốn biết được Nam Cung ly trong miệng vị kia. Có thể làm nàng tiêu phí như thế đại giới tìm kiếm, khẳng định rất quan trọng. Tuy rằng không thể được đến cực phẩm thăng cấp dịch, được đến cái khác miễn phí nước thuốc cũng là tốt. Hôm nay chỉ bằng nam cung tiểu thư như thế hào khí hào phóng, mặc kệ là ai, bọn họ đều sẽ vận dụng thế lực đi tìm một phen. Như vậy Đông Khải Thành Bảo, bọn họ là đánh đấy lòng muốn kết giao một phen. Chương 7372 nàng tranh quỷ vương. Hơn nữa Đông Khải Thành Bảo có thể tiêu phí như thế đại giới trả giá, bản thân liền chứng minh này bất phàm. Cực phẩm thăng cấp dịch xuất hiện. Càng là lệnh mọi người đối Đông Khải Thành bảo tín nhiệm đạt tới một cái chưa từng có độ cao. Có này nước thuốc, Đông Khải Thành bảo, chú định sẽ không bình phàm. Ngày sau phát triển tiền cảnh, tuyệt đối làm ở đây mỗi một vị đều tràn ngập chờ mong hướng tới. Thấy mọi người lực chú ý đều dừng ở trên người mình, Nam Cung Ly trong lòng hiểu rõ, biết nên muốn hiệu quả không sai biệt lắm. Ý niệm vừa động, từ thông Thiên tháp nổi lấy ra sớm đã họa tốt quỷ vương bức họa. May kiếm nhập tấn. Yêu nghiệt không kềm chế được, một bộ áo đen thêm thân, làm hắn cả người đều lộ ra một cổ nùng liệt cảm giác thân bí, tinh mục lánh triệt, rượu lạnh băng túc sát chi khí, ánh mắt đối thượng, ở đây người cả người một cái giật mình, liền phải bị hắn cả người phong thích mãnh liệt khí tràng cấp cả kinh hồi bất quá thần. Chỉ là một chương bình thường bút than phát họa, lại làm chưa bao giờ gặp qua loại này phong cách mọi người cảm thấy họa người trong sinh động như thật, dường như dây tiếp theo liền phải từ họa chung đi ra. Hơn nữa trong hình lộ ra cường đại hơi thở, cơ hồ hóa thành ngưng thật, không người không kinh, không người không kinh ngạc, trong lòng các loại chấn động kinh ngạc. Này bức họa, quá đặc biệt, họa người trong, quá cường đại. Riêng là liếc mắt một cái nhìn lại là có thể cảm thụ này bất phàm, nếu là người này hiện tại liền đứng ở bọn họ trước mắt, nhất định điệu bộ trên mặt cảm nhận được càng thêm khí thế bức người. Như thế xuất sắc người, phàm là gặp qua liếc mắt một cái, tuyệt đối sẽ không quên. Cũng bởi vậy, ở đây mọi người lắc đầu, không quen biết, người này, chưa từng thấy quá. Quỷ vương bức họa vừa ra, trên chỗ ngồi thương đồng đồng tử hung hăng co rúm lại hạ, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ ngoài ý muốn. Là hắn. Nàng người muốn tìm, thế nhưng là hắn. Thì ra là thế. Nam cung ly ánh mắt vẫn luôn dừng ở ở đây mọi người trên người, tầm mắt nhìn quét, vừa lúc đem thương đồng đáy mắt khắc thường bắt giữ đến. Nàng biết. Cơ hội là trước tiên liền nghĩ tới này một khả năng. Xem nữ nhân này bộ dáng, tuyệt đối gặp qua quỷ vương. Kích động, phấn chấn còn có nhẹ nhẹ khẩn trương, cái loại này lột ra mây đen thấy trăng tròn cảm giác quen thuộc, tràn ngập nàng nội tâm mỗi một góc, gấp không chờ nổi mà muốn nhanh lên dò hỏi, mau chóng từ miệng nàng trung dọ thám biết quỷ vương rơi xuống. Ngươi, có phải hay không biết hắn ở đâu? Nam cung ly nhìn chầm chầm thương đồng, hỏi. Thương đồng hiếp mắt. Đấy mắt xẹt qua ám sắc, đón nhận nam cung ly dò hỏi ánh mắt, sắc mặt đông nhiên trở nên lạnh nhạt lên. Buồn tiểu thư chưa từng gặp qua, đến nỗi này bình cực phẩm thăng cấp dịch đa tạ hảo ý, bổn tiểu thư nhận không nổi. Nếu như là chuyện khác, nàng đào thật có thể xem ở cực phẩm thăng cấp dịch mặt mũi thượng giúp nàng một phen. Nhưng để cập đến nam nhân kia, bất luận là cái gì, vô luận bao lớn dụ hoặc, nàng đều sẽ không tán đồng. Nam nhân kia đối nàng mà nói. Thuộc về cấm kỵ. Ai cũng đừng nghĩ đụng vào, trừ bỏ nàng thương đồng. Xôn sao? Toàn trường ổ lên, mọi người đầy đầu mở mịt mà nhìn về phía trên đài thương đồng. Tình huống như thế nào? Cái gì kêu nhận không nổi? Nàng đây là cự tuyệt nam cung bảo chủ tặng cùng cực phẩm thăng cấp dịch. Dối loạn dối loạn, mọi người trong gió hỗn đột, mẹ nó hết trô nói rồi. Liên miễn phí tặng cùng cực phẩm thăng cấp dịch đều không cần, nữ nhân này cũng điên rồi đi. Tấm tắc, thiệt tình là điên rồi, bằng không tại sao lại như vậy đâu. Đối, tuyệt đối là. Cực phẩm thăng cấp dịch người khác tưởng đều không thể tưởng được, nàng lại công nhiên cự tuyệt. Mọi người đau lòng, kêu kêu một cái hâm mộ ghen ghét ta. Bọn họ muốn đều phải không đến đồ vật, lại bị người đương rác rưởi giống nhau cự tuyệt trở về, có thể không cho bọn họ đau lòng yêu thương sao. Thật không biết cái này nữ tử áo đỏ là nghĩ như thế nào. Rõ ràng vừa mới còn không có như vậy cự tuyệt, nhưng thật ra ở nam cung bảo chủ đem nam tử bức họa lượng ra lúc sau, như thế kích động quyết tuyệt mà từ chối rớt. Hảo đi, như vậy, thực dung làm người sinh ra ảo giác hảo sao. Không hiểu rõ còn tưởng rằng nàng cùng người nam nhân này chi gian có điểm cái gì đâu. Cảm kích đều biết người nam nhân này khẳng định là nam cung bảo chủ trong lòng nhất quan trọng người. Hắn là ta tướng công, khoảng thời gian trước tách ra lúc sau liền mất đi liên hệ. Vị tiểu thư này nếu là biết được, mong rằng báo cho, ta Nam Cung Ly, vô cùng cảm kích. Nam Cung Ly ánh mắt chân thành mà nhìn nữ tử áo đỏ, dứt lời, còn đối với nàng cung kính nhất bái. T. Thướng công. Thì ra là thế, khó trách nàng trả giá như thế đại giới tìm kiếm. Bất quá xem này bức hoạ, lại xem trước mặt Nam Cung Ly diện bạo, Nam Tuấn Nữ Tịnh, này hai người, vẫn là rất xứng đôi sao. Kia thanh tướng công. Đối trên chỗ ngồi thương đồng giống vậy đất bằng một tiếng sấm sét đánh trúng nàng cả người chấn động, xinh đẹp khuôn mặt cũng bởi vậy trở nên vặn vẹo dữ tận lên. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, nàng sao xứng đương hắn nữ nhân. Chỉ có nàng thương đồng mới có thể. Hắn nữ nhân, chỉ có thể có một cái, hơn nữa vĩnh viễn đều không thể là ngươi. Thương đồng soát điệu từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng mà hướng tới trên đài nam cung ly nhìn lại, quát lạnh nói. Ngạch! Đây là nháo loại nào? Mọi người ánh mắt theo thương đồng kia nói quát lệnh tập thể bắn lại đây, nghe thấy được một cổ nữ nhân gian khói thuốc súng. Có vấn đề, cái này hảo chơi, nếu vừa mới còn chỉ là ảo giác, như vậy hiện tại bọn họ trăm phần trăm xác định, trước mắt nữ tử áo đỏ cùng trên bức họa nam nhân khẳng định có quan hệ. Hơn nữa cần thiết là hiểu biết, bằng không cũng sẽ không phản ứng lớn như vậy. Hắn ở đâu? Nam Cung Ly Kiên nhận biến mất hầu như không còn. Nghe thế nữ nhân như thế khẩu khí, rốt cuộc bình tĩnh không được, lạnh giọng dò hỏi trở về. A, quỷ vương nữ nhân, trừ bỏ nàng Nam Cung Ly, còn có thể có ai? Trên đời này, chỉ có nàng, cũng chỉ có thể là nàng. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra nữ nhân này đối quỷ vương nhìn trộm, chính là nàng có tự tin, quỷ vương trừ bỏ nàng, nữ nhân khác, tuyệt đối sẽ không nhiều xem nửa mắt. Loại này tự tin, đều không phải là không hề nguyên do. Mặc dù là ở quỷ vương mất chi nhớ giới tình huống cũng có thể một lần nữa yêu chính mình, huống chi là bị hắn trước sau ái hai lần hiện tại đâu. Có bản lĩnh liền chính mình đi tìm, chỉ bằng loại này quy mô bán đấu giá tưởng ở mênh mang linh giới tìm được một người, a, kém đến đủ xa. Thương đồng nhẹ phúng, đáy mắt tràn đầy khinh thường, cũng không như thế nào đem nam cung ly đặt ở trong mắt. Mặc dù trong tay có được có thể lệnh linh giả trở lên, Thần sử dưới tu luyện giả vô điều kiện thăng cấp nước thuốc lại như thế nào? Tóm lại, Đông Khải Thành bảo vẫn là một cái vô căn chi thế, tùy tiện nàng động động ngón tay, liền có thể đem chi toàn bộ diệt trừ. Tìm quỷ vương, tưởng đều không cần tưởng. Có nàng thương đồng ở, người nam nhân này, vĩnh viễn đều đừng nghĩ bước ra ma huyền một bước, hai người bọn họ nhì, đời này kiếp này đều đừng nghĩ gặp lại. Không hề nghi ngờ, nam cung ly trong miệng câu kia tướng công, hung hăng đâm đến hắn, Thương đồng trước mắt bao người không chút nào che giấu khinh thường châm trọng nghe được mọi người nhịn không được tích hãn. Nhanh như vậy liền véo thượng, nữ nhân này, cũng là cường đại A. Ít nhất đã có người biết hắn rơi xuống không phải sao. Nam cung ly phản bác, không để bụng Từ nữ nhân này biết quỷ vương rơi xuống điểm này, hôm nay bán đầu giá liền không có bạch tổ chức. Kế tiếp, nàng chỉ cần gắt gao nhìn chầm chầm nữ nhân này là được, không tin tìm không ra quỷ vương. Chỉ bằng ngươi. Cũng tưởng từ bổn tiểu thư nơi này được đến án Thương đồng cười nhạo, đáy mắt khinh miệt càng sâu. kia nhưng không nhất định. Nam cung ly câu môi, dù bận vẫn ung dung mà nhìn chầm chầm nàng, thái độ cũng là nhàn nhạt, nhạt. Trong lòng hạ quyết tâm nhìn chầm chầm nàng không bỏ, từ nàng bên kia, sớm hay muộn đều có thể tìm được quỷ vương rơi xuống. Mọi người cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn hai người chi gian hô động. Nữ nhân gian chiến đấu có đôi khi vẫn là rất tàn khốc, thoạt nhìn liền bịch liệt bất quá kế tiếp cứ như vậy nhìn các nàng hai nhi cãi nhau sao buồn tiểu thư thể một tháng trong vòng đông khải thành bảo tất hủy thương đồng trước mặt mọi người ném xuống một câu uy nghiêm nói cái gì mọi người dưới chân lão đảo cả kinh thiếu chút nữa không từ trên chỗ ngồi rơi xuống muốn hay không như vậy như a một tháng trong vòng tất hủy đây là tuyên bố muốn hủy diệt đông khải thành bảo tiết tấu sao liên vi một người nam nhân Khó có thể lý giải, mọi người quả thực vô pháp gật bừa, như thế hung tàn, động bất động liền tuyên bố hủy diệt nữ nhân, thiệt tình không cần quá đáng sợ. Loại này nữ nhân, lớn lên lại xinh đẹp, có ai dám muốn A? Đối với trong hình cái kia bị nữ nhân này coi trọng quỷ vương, mọi người thật sâu mà tươi xuống một phen đồng tình nước mắt. Phải không, không biết các hạ tên họ là gì, Đông Khải Thành bảo tuy rằng vô quyền vô thế, nhưng ta đàn vương bảo đảm. Ai nếu động Đông Khải Thành bảo một phân, ta đang điện, tuyệt không tha thứ. Thanh mục ra tiếng, trước mặt mọi người giữ gìn. Còn có ta hàn điện, nếu có người khi dễ đến nam cung tiểu thư, ha ha, tự gánh lấy hậu quả. Một bên kỳ hàn cũng nhịn không được sen mồm, hủy diệt Đông Khải Thành bảo, nữ nhân này thật đúng là dám tưởng. Mặc kệ nàng sau lưng thế lực như thế nào, mặc kệ nàng có bao nhiêu lợi hại, Đông Khải Thành bảo cũng không phải nàng nói muốn hủy là có thể hủy. Mọi người mặc, bọn họ gì cũng không nghĩ nói, đan điện cùng hàn điện đánh ngay từ đầu liền đối đông khải thành bảo xích quả quả giữ gìn, hiện tại lại ra tiếng cường điệu, sợ người khác không biết bọn họ giữ gìn đông khải thành bảo dường như. Cái này nữ tử áo đỏ, cũng là đủ rồi. Chẳng lẽ nàng sau lưng thế lực so đan điện cùng hàn điện còn muốn lợi hại? Hào đi, liền tính như thế, nếu đến lúc đó đan điện cùng hàn điện liên thủ, nàng còn có phần thắng khả năng sao? Thức hào buồn tiểu thư nhớ kỹ, hy vọng một ngày kia, các ngươi sẽ không vì hôm nay hành động hối hận. Thương đồng cười lạnh, châm chọc mà nhìn kỳ hàn, thanh mục liếc mắt một cái, xoay người liền đạp bộ hướng tới bên ngoài đi đến. Lần sau lại đến, đó là Đông Khải Thành bảo hủy diệt chi kỳ, nàng thương đồng, nói được thì làm được. Hào cung vọng, nói không chừng nhân ra thực sự có này thực lực. Liên đan điện cùng hàn điện đều không bỏ ở trong mắt, quả nhiên là càn rỡ a. Ta còn là đối họa trung nam nhân kia tương đối cảm thấy hương thú. Nhìn nữ tử áo đỏ ném xuống một câu liền rời đi, thậm chí liền phía trước đầu giá nước thuốc đều mặc kệ, mọi người thổn thức, các loại cảm khái không thôi. Chập chập chập, nhìn một cái, nhiều như bức ca. Nhị tỷ, nữ nhân này quá đáng giận. Nam Cung huyền ngọc nhíu mày nhìn chầm chầm thương đồng rời đi bóng dáng, sắc mặt lạnh băng đến cực điểm, trong lòng tràn đầy khó chịu. Thấy Nam Cung ly từ trên đài đi tới, Nhịn không được cơn giận. Dám tuyên bố uy hiếp, ý đồ hủy diệt toàn bộ Đông Khải Thành Bảo, loại người này quá đáng giận. Không, ta còn phải cảm tạ nàng mới là. Nam Cung Ly lắc đầu, đông nhiên không lưng, từ trên mặt đất đem tiểu kim chuột nhẹ nhàng nhấc lên. Chi chi chi. Tiểu Kim Kim ở Nam Cung Ly lòng bàn tay cọ cọ, hảo không được ý thỏa mãn. Anh anh anh, vừa mới giúp chủ nhân làm chuyện xấu, hảo vui vẻ. Được rồi, nốc một lát khen thưởng ngươi. Nam cung ly điểm điểm tiểu ra hỏa cái mũi, khỏe môi ngầm độ cung. chương 738 vì sao lại là miễn phí tương tạo? Nhị tỷ vừa mới làm cái gì? Nam cung huyền ngọc cả kinh, mặt hàm kinh ngạc nhìn chầm chầm nhà mình nhị tỷ. Tiểu kim kim cùng nhị tỷ chi gian hỗ động, nói rõ chính là vừa mới đã xảy ra cái gì? Khẳng định là ở nữ nhân kia trên người làm cái gì tay chân? Ân, tuyệt đối là, bằng không nhị tỷ cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Biết rõ nữ nhân kêu biết được tỷ phu rơi xuống còn phóng nàng rời đi, này căn bản không hợp phù hắn nhị tỷ cá tính. Không có gì, chỉ là đồ điểm hương liệu mà thôi. Nam cung ly khỏe môi độ cung mở rộng, không sao cả mà nói. Về điểm này hương liệu, người bình thường vô pháp phát hiện, nhưng tiểu kim kim tuyệt đối có thể phân biệt, chỉ cần là phạm vi 10 dặm trong vòng, đều ở nàng khống chế trong vòng. Ha ha, cái này chúng ta thực mau là có thể tìm được tỷ phu. Nam cung huyền ngọc cười đến đầy mặt đắc ý, trong lòng thật là thoải mái. Vẫn là nhị tỷ thông minh, không chỉ có không có tổn thất cực phẩm thăng cấp dịch, còn đồng thời có thể biết được tỷ phu rơi xuống, một công đôi việc. Nếu là làm nữ nhân kia biết được, phòng trừng thế nào cũng phải tức giận đến chết khiếp. Ta có dự cảm, chúng ta thực mau là có thể gặp mặt. Nam cung ly lầm bẩm, đáy mắt lộ ra mong đợi quan mang. Tại đây phía trước nàng còn cảm thấy xa xa không hẹn. Tràn ngập mê mang bất lực, qua hôm nay, trước mắt đống nhiên rộng mở thông suốt, chỉ cảm thấy cả người đều thanh minh lên. Nàng trong lòng tưởng niệm đã lâu người, thực mau là có thể nhìn thấy đâu. Lúc này nam cung ly toàn thân đều tràn đầy sung sướng thỏa mãn, quanh thân hơi thở trở nên cực nhu cực nu, đúng như một giang xuân thủy, cho người ta một cổ không thể bỏ qua nhu tình mà ý, làm người cảm thấy, như vậy ôn nhu điểm mỹ. Phản phất nàng trước mặt đang đứng nàng tâm nghiệp ái nhân. Đem hạng nặng ôn nhu vũ mị đều thể hiện rồi ra tới. Kỳ hàn đồng tử co rút lại, mắt lam đống nhiên ám trầm, kích động thâm ý. Một bên thanh mục ánh mắt nhàn nhạt mà hướng tới kỳ hàn nhìn lướt qua, ở nam cung ly trên người dừng lại một giây liền nhanh chóng thu trở về, rũ mắt, màu bạc con ngươi xẹt qua không người cũng biết tình tố. Thật tốt quá, Nguyệt Nguyệt thực mau liền có thể nhìn thấy cha, Nguyệt Nguyệt muốn chết cha. Tiểu Nguyệt Nguyệt kích động hoan hô, sáng ngời hai tròng mắt chớp tá chớp Tinh xảo con vút lông mi bút xoát giống nhau, nhìn liền chọc người yêu thương. Nàng đã lâu lắm không có nhìn thấy cha, vừa nghe nói thực mau liền có thể nhìn thấy cha, tức khắc cao hưng đến không kềm chế được. Nàng mỗi ngày đều tại tưởng nhập cha, cũng không biết cha có hay không giống nàng giống nhau thời thời khắc khắc đều nghĩ đến nàng. Nguyệt Nhi nhất ngoan. Nam cung ly đem tiểu kim kim phóng tới đầu vai, túi người đem trên châu ngồi tiểu Nguyệt Nhi ôm lên, vô hạn thương tiếc. Nàng tiểu nha đầu. Nhất ngoan ngoãn, trong khoảng thời gian này xác thật hủy khuất nàng. Mâu thân tốt nhất, Nam Cung Nguyệt thuận thế câu lấy Nam Cung ly cổ, ở Nam Cung ly trên mặt thơm một ngụm, nhất thích nhất mâu thân. Khu khu, cái kia, Nam Cung bảo chủ, bán đâu giá còn muốn tiếp tục đi xuống sao? Trên đài thanh bảo ti nghi ho khan một tiếng, đánh gậy Nam Cung ly mấy người chi gian hô động, thật cẩn thận hỏi, nữ tử áo đỏ vừa đi. Cung cấp với trận này bán đấu giá trở thành phê thải, phía trước đánh ra những cái đó nước thuốc tất cả đều thừa xuống dưới, tổng không thể cứ như vậy giải tán đi. Bán đấu giá tiếp tục, ở vừa mới giá cả cơ sở thượng, xem ở đây hay không có người nguyện ý tiếp nhận. Nam Cung Ly suy nghĩ một giây, liền cấp ra biện pháp giải quyết. Nếu là có người nguyện ý lấy tương đồng giá cả tiếp nhận, kia liền chuyện gì cũng đã không có. Toàn trường mọi người nhắc tới tâm hồng còn tưởng rằng cứ như vậy liền kết thúc đâu. Trời biết bọn họ còn không có quá đủ nghiện, vị kia nữ tử áo đỏ khinh thường đồ vật, cố tình là bọn họ những người này cực độ khát vọng chờ mong. Cái này nữ tử áo đỏ đi rồi, vừa vặn bọn họ có thể tiếp nhận. bản nhân nguyện ý lấy phía trước giá cả tiếp nhận tẩy tủy dịch. Nam Cung Tiểu Thư, lão Hủ nguyện ý tiếp nhận ngưng thần dịch. Ta, ta nguyện ý. Còn có ta, còn có ta. Ta nguyện ý so với phía trước cao 5 vạn giá cả tiếp nhận tẩy tùy dịch. Ta lại thêm 10 vạn. Nghe được nam cung ly nói, tiên lặng trong chốc lát bán đấu giá đường trong nháy mắt liền sôi trào lên. Mọi người phân chấn hoan hô, kích động không thôi. Khách quý khu các vị quyền quý thế lực lại là một phen cạnh giới chém giết. Dù sao nữ nhân kia đi rồi, như thế nào đều hảo, như thế nào đều vui sướng, tùy tiện bọn họ như thế nào cạnh giới đều được. Giờ khắc này, Bọn họ dường như lại tìm về nên có mặt mũi tôn nghiêm, trên mặt cũng tùy theo đôi đầy cười. Đều là tranh nhau cạnh giới tẩy tủy dịch cùng ngưng thần dịch, như thế nào liền không thấy kêu giới cực phẩm thăng cấp dịch. Nam cung Huyền Ngọc điểm môi, phía trước không phải còn một đám đối cực phẩm thăng cấp dịch thèm nhỏ dãi không thôi sao? Lúc này một đám cùng được dễ quên chứng dường như, lựa chọn tính mà quên mất còn có cực phẩm thăng cấp dịch này một thứ tốt tồn tại. Nếu là biết được Nam cung Huyền Ngọc trong lòng ý tưởng Ở đây các vị quyền quý thế lực nhóm khẳng định sẽ tập thể ném tới một cái xem thường. Ha ha ha, bọn họ này nơi nào là quên, căn bản chính là mua không nổi hào sao. Người đương có mấy người có thể dùng một lần lấy ra 8.000 vạn linh điểm. Chính là vừa mới rời đi tiêu kiêu ngạo vô cùng nữ tử áo đỏ cũng còn không phải làm theo lấy không ra. Bọn họ sao, càng thêm không cần nói chuyện, nói nhiều đều là nước mắt ra. Không ngại. Dù sao cực phẩm thăng cấp dịch ta cũng không tính toán thật sự bán đấu giá. Nam cung ly không sao cả mà nói. Cực phẩm thăng cấp dịch nàng trước mắt cũng chỉ có mấy phần, phía trước nếu là nữ nhân kêu cầm đi còn chưa tính, nếu không có lấy đi, nàng liền quyết định chính mình lưu lại. Cùng với giá cao bán ra đi ra ngoài, còn không bằng tặng cho người chung quanh. Xem ra hết thảy đều ở nhị tỷ trong không chế. Nam cung huyền ngọc vừa nghe liền vui vẻ. Thích nhất nhìn thấy nhà mình nhị tỷ khống chế toàn cục bộ dáng, thường thường lúc này nhị tỷ nhất tự tin, nhất tiêu sái. Toàn thân đều lộ ra lệ người mê muội khí chất. Cuối cùng, khách quý khu mọi người một fan chém giết, Tẩy thủy Dịch cùng Ngưng Thần Dịch cuối cùng đều lấy so nguyên lai like cao hơn 200 vạn giá cả bán ra đi ra ngoài. Cảm tạ các vị đấu giá, đến nỗi này bình cực phẩm thăng cấp dịch, ta tính toán đưa cho thanh mục điện hạ. Cảm tạ điện hạ cho tới nay đối ta đông khải thành bảo duy trì cùng chiêu cố. Nam Cung Ly ôm Tiểu Nguyệt Nhi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ở tất cả mọi người suy đoán cực phẩm thăng cấp dịch thuộc sở hữu vấn đề khi, Nam Cung Ly bông nhiên quyết định nói. Hô! Lại là miễn phí tương tạo. Hào đi, bọn họ thoáng chốc gì lời nói cũng không nghĩ nói. Còn trông cậy vào Nam Cung bảo chủ xem ở không người có thể ra 8.000 vạn giá cao đấu giá này nước thuốc dưới tình huống đem cực phẩm thăng cấp dịch giảm giá xử lý đâu? Kết quả, kết quả, cứ như vậy tử. Mã chứng, vì sao lại là miễn phí tương tạo? Cố tình bọn họ lại nhiều ý kiến cũng nói không nên lời, cái gì đều không thể nói có hay không. Bị điểm đến danh thanh mục sửng sốt một chút, ở một bên Kỳ Hàn nghiến răng nghiến lợi, gần như phát điên hành động trùng, khỏe môi cong cong, tâm tình khác thường hảo. Không công bằng, vì sao là đưa hắn không phải đưa ta? Kỳ Hàn tâm tác buồn bực đến không được. Tiểu tử này, nhìn kia đắc ý hình dáng, thật muốn đi lên đá hắn một chân. Nam cung ly ánh mắt khổ quái mà nhìn kỳ hàn liếc mắt một cái, ta vui, không được sao. Muốn đưa cho ai mà không nàng tự do sao, hắn muốn, lấy linh điểm tới đổi. Kỳ hàn mặt đen, chung quanh mọi người che miệng cười trộm, ha ha ha, quá đâu, kỳ hàn điện hạ cũng có lúc này. Nhìn kỳ hàn điện hạ cùng Nam cung bảo chủ chi gian hố động, Bọn họ lúc này mới minh bạch nguyên lai nam cung tiểu thư mới là chân trinh chiếm chủ đạo một phương. Ở nam cung tiểu thư trước mặt, cao cao tại thượng kỳ hàn điện hạ còn không phải có vấp phải chắc trở thời điểm. Nhị tỷ nhất không thích tính toán chi ly nam nhân, làm nam nhân, phải rộng lượng một chút. Nam cung huyền ngọc vũ vô, vô kỳ hàn bả vai, nói được ông cụ non, liền cung lớn tuổi hắn không ít tuổi trưởng giả dường như, ngự khi tràn đầy thuyết giáo y tứ. Kỳ hàn vô ngữ. Sắc mặt lần thứ hai trầm vài phần, bà vai nhẹ nhàng run lên, đem nam cung huyền ngọc tay cấp chấn đi xuống. Tiểu tử này, quả thực quá chán ghét. Nam cung bảo chủ, kế tiếp còn có nước thuốc đấu giá sao? Khách quý khu tâm ngứa khó nhịn quyền quý thế lực chi nhất nhịn không được hỏi. Liền tính chụp không đến tẩy tủy dịch, ngưng thần dịch, càng vô duyên được đến cực phẩm thăng cấp dịch, tốt xấu cũng còn có mặt khác nước thuốc nhưng chủ A. Dù sao mặc kệ thế nào, Bọn họ đều không nghĩ bất lực trở về. Không có, bất quá ta phía trước hứa hẹn quá, ở đây mỗi một vị khách quý đều đem thu được ta Đông Khải thành bảo cho đại gia chuẩn bị quà tặng, phía dưới, thỉnh chư vị tạm thời đừng nóng nảy, nhân viên công tác sẽ cho đại gia phái phát lễ vật. Nam Cung Ly lắc đầu, "Có nghe hay không? Mọi người nụ trí, tâm đều bị thương." Bất quá kế tiếp vừa nghe đến phải cho bọn họ phái phát quà tặng, toàn trường mọi người lại là đột nhiên chấn động. Đầy mặt phân chấn sung sướng, đáy mắt bùng nổ cực hạn quan mang. Thật tốt quá, lập tức muốn phát quà tạng, miễn phí nước thuốc, đăng dược, không cần bạch không cần. Hơn nữa bọn họ nhất tò mò vẫn là Nam Cung bảo chủ rốt cuộc sẽ cho bọn họ phát như thế nào lễ vật. Hiện trường nhiều người như vậy, thật sự mỗi người đều có phân sao. Theo Nam Cung ly dứt lời, hậu trường đi ra không ít xuyên cùng sắc quần áo nhân viên công tác, mỗi người trong tay ngâng một cái đại đại khay. Trên khay chỉnh chỉnh tề tề mà bày rầm rạp màu xanh lá bình ngọc. Vừa thấy này trận thế, mọi người phân chấn lại kích động, tới, bọn họ lập tức là có thể thu được lễ vật. Hiện trường người quá nhiều, suy xét đến cấp bậc bất đồng, chuẩn bị lễ vật cũng phân bất đồng cấp bậc. Để lại cho khách quý khu các vị lễ vật tự nhiên là tốt nhất. Tuy rằng thống nhất dùng màu xanh lá bình ngọc trang phục lộng lây, nhưng ở bình ngọc mặt ngoài dùng tinh thần lực có khắc nhật nhạt chữ viết. Phân biệt viết nước thuốc hoặc là đan dược tên. Tẩy tùy dịch. Tiếp nhận vị kia quyền quý cường giả cả người bỗng nhiên chấn động, đầy mặt không thể tin tưởng. Đưa chính là, tẩy tùy dịch. Có lầm lẫn không? Tẩy tùy dịch, quả thật là tẩy tùy dịch. Tuy rằng liệu đến Nam Cung bảo chủ đưa ra lễ vật hẳn là sẽ không quá keo kiệt, nhưng như thế nào cũng không có dự đoán được sẽ đưa như thế tinh quý chi vật. Nay tẩy tùy dịch, nàng trong tay đã nhiều đến tràn lan sao. Vừa mới ở đấu giá bên trong sáng tướng, lúc này rồi lại đưa lên tới, hào đi, tràn đầy cảm động, mọi người trong lòng vui sướng, đại khái cũng chỉ có thể dùng kích động tới hình dung. Ngưng thần dịch Phía trước đâu giá được đến tẩy tủy dịch vị kia, đương nhìn đến chính mình trong tay bình ngọc trên có khắc chữ viết khi, tâm thần dung mạnh, vượt miệng thốt ra. Quá ngoài ý muốn, cái này, hắn chẳng nhưng có tẩy tủy dịch, cũng đồng thời có được ngưng thần dịch. Hôn đàn Ngươi thế nhưng là cực phẩm thăng cấp dịch. Mặt khác một đạo cao vút thanh âm vang lên, ngồi ở vị kia cường giả bên cạnh mặt khác một vị cường giả nhịn không được mắng to, đương trưởng liền đỏ mắt, ánh mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm phía trước đấu giá được đến ngưng thần dịch người nọ. Chương 739 rất tốt cơ hội, lỡ mất dịp tốt. Cực phẩm thăng cấp dịch, thế nhưng là cực phẩm thăng cấp dịch. Quá không thể tưởng tượng, quá lạy người bị nhủ. Vì sao được đến cực phẩm thăng cấp dịch không phải hắn? a Cái này nam cung bảo chủ, khi dễ người cũng không mang theo như vậy, này không phải cố ý rớt bọn họ ăn uống sao. Kích thích kích thích kích thích, đỏ mắt ghen ghét hâm mộ, thật hận không thể trực tiếp khai đoạn. Theo tên kia cường giả bạo thô, động tác nhất trí tầm mắt đều rời đi lại đây, ở nghe được kia thanh cực phẩm thăng cấp dịch sau, tất cả mọi người lặng im. Hiện tại bọn họ cũng đã nhìn ra, cảm tình vừa mới nếu là bọn họ cũng liều mạng cảnh giới ngưng thần dịch. Lúc này được đến cực phẩm thăng cấp dịch, tuyệt bức sẽ là bọn họ mới đúng. Rất tốt cơ hội, cứ như vậy lỡ mất dịp tốt. trừ bỏ thống hận, như cũ là thống hận. Thiệt tình không cho người sống quả thực. Hảo não, hối hận, tự trách. Mọi người trong lòng chịu đủ tra tấn cùng tự mình tàn phá, ngồi ở trên châu ngồi, cả người đều không tốt. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ táo bạo ảo não. Nếu là trên đời có hối hận dược, Nếu là biết được sẽ là như vậy cái kết quả, bọn họ tuyệt đối tuyệt đối sẽ không như vậy buồn xịn. Chỉ tiết cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ chú định lĩnh viên bỏ lỡ. Thật, thật là cực phẩm cực phẩm thăng cấp dịch. Vị kia cường giả nhìn trầm trầm màu xanh lá bình ngọc thượng chữ viết nhìn nửa ngày, hảo nửa một lát mới phản ứng lại đây. Thanh em run rẩy ngữ khí nghẹn ngào, chưa từng có kích động phân chấn tràn ngập hắn nội tâm. Làm hắn cả người đều ở vào một loại điên cuồng cùng phân khởi trạng thái Thật tốt quá, thật tốt quá Cái này đông khải thành bảo chủ Tuyệt đối là hắn gặp qua nhất hào khí người hào sảng Một giới nữ lưu Lại so với nam nhân còn có quyết đoán Như thế quý trọng nước thuốc tùy tay đưa ra Hắn trong lòng Giờ này khắc này Chỉ còn kích động cùng cảm khái Một bên may mắn chính mình vận khí Một bên lại cảm kích nam cung ly ra tay hào phóng Phun thượng người bình thường người Tuyệt không sẽ đưa ra như thế quý trọng đồ vật. Cố tình, trước mắt Nam Cung bảo chủ căn bản không phải người bình thường. Tuy rằng vô duyên được đến cực phẩm thăng cấp dịch, nhưng có thể nhận thức đến Nam Cung bảo chủ này nhân vật vẫn là thực không tồi, tin tưởng cùng Nam Cung bảo chủ làm bằng hữu, là mọi người vinh hạnh. Một người quyền quý cường giả thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đã thấy ra, cảm khái nói. Chỉ bằng Nam Cung bảo chủ hôm nay hành động, hắn tuyệt đối tin tưởng người này đáng giá thâm giao. Hơn nữa hắn dám chắc chắn, cùng Nam Cung bảo chủ đánh hảo quan hệ, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Đó là, nói không chừng Nam Cung bảo chủ một cao hứng, lại cấp đưa ra một lọ cực phẩm thăng cấp dịch. Ta càng tò mò cực phẩm thăng cấp dịch như thế quý trọng đồ vật, Nam Cung bảo chủ trong tay còn có bao nhiêu. Bởi vì Nam Cung ly tặng dược hành động, toàn bộ bán đấu giá đường đều đắm chìm ở một mảnh hân hoan sôi trào bên trong, hiện trường náo nhiệt đến cực điểm. Hồn nào thanh hận không thể đem nóc nhà đều ném đi. Ta xem luận tâm trí cùng như kế, ai cũng so ra kém ngươi. Kỳ hán huệ bài hiểu siệu mà quét nam cung ly liếc mắt một cái. Đối ai đều hảo, như thế nào cố tình đối hắn liền như vậy nhẫn tâm đâu. Lại là đưa thanh mục, lại là đưa hiện trường đấu giá giả, cố tình hắn cái gì cũng không chiếm được. Cực phẩm thăng cấp dịch, nàng nên sẽ không thật muốn chính mình ở nàng trong tay hoa linh điểm mua sắm đi. Quá khen quá khen. Nam cung ly câu môi, thuận miệng có lệ. Kỳ hàn còn tưởng nói cái gì nữa, bị Nam cung huyền ngọc trên đường thiên qua thân, mạnh mẽ chặn hắn tầm mắt. Cái này tiểu tử thúi, liền không thể hơi chút làm người an tâm điểm sao, thời thời khắc khắc liền ở trước mặt hắn làm phá hư, còn có thể hay không lại hố một chút. Trình trang bán đấu giá, trừ bỏ trước hết rời đi thương đồng, giữ lại tất cả mọi người hưng phấn mà về. Hôm nay bán đấu giá, ở bọn họ trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng, Cũng đối Đông Khải Thành bảo có mánh liệt đổi mới. Đến nỗi bán đấu giá trên đường rời đi nữ tử áo đỏ, tắc thành mọi người trong lòng một đại nghi vấn, nàng cụ thể thân phận, cuối cùng không có nói toạc ra. đấu giá hội giải tán, mọi người lần lượt rời đi, Đông Khải Thành bảo cũng dần dần trở nên an tĩnh lại. Chờ đến mọi người rời đi, Nam Cung Ly ý niệm vừa động, che trời trận lập tức mở ra, ở Đông Khải Thành bảo trên không, ngũ quang thập sắc sáng lạn lộn lẫy Người muốn ra cửa Thấy Nam Cung Ly rõ ràng một bộ sửa sang lại thu thập bộ dáng, đồng nhiên xâm nhập nàng phòng kỳ hàn như mày, thanh âm hàm chứa vài tia không vui. Nếu không phải hắn vừa lúc gặp phải, nàng có phải hay không căn bản là không tính toán nói cho hắn. Nữ tử khuê phòng không được tùy ý xâm nhập. Nam Cung Ly tà hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà cảnh cáo, tiếp theo lại tiếp tục túi đầu rửa sạch đồ vật. Chủ yếu vẫn là sửa sang lại một ít Nguyệt Nhi nên xuyên quần áo cùng dọc theo đường đi Nguyệt Nhi sở cần thức ăn. Mấy ngày nay, Nguyệt Nhi lớn lên càng lúc càng nhanh, trên người quần áo cũng đổi mới mau nhìn dáng vẻ đến lại nhiều chuẩn bị mấy bộ mới được. Người ta lại không phải người ngoài. Áp xuống trong lòng không vui, kỳ hàn lần thứ hai khôi phục vẻ mặt bị thái, tùy ý trêu ghẹo Nhưng ta lại là có phu con người. Hắn không tránh ngại, nàng lại yêu cầu. Nếu là làm quỷ vương biết được nửa đêm có người xâm nhập chính mình phòng, xác định vững chắc không vui. Lại là nam nhân kia. Kỳ hàn trong lòng hết sức khó chịu, nam nhân kia, nam nhân kia, luôn là nam nhân kia. Vì sao nàng liền nhất định phải như vậy để ý nam nhân kia? Nếu thật sự ái nàng, nam nhân kia sẽ bỏ xuống các nàng mẫu tử, một người tiêu giao sung sướng sao. Nói không chừng hắn ở bên ngoài một lần nữa có nữ nhân khác cũng không chừng. Đừng dùng này phó biểu tình đối với ta, ta không nợ ngươi cái gì, nhiều nhất cũng chỉ là cảm kích ngươi trong khoảng thời gian này chiêu cố. Nhìn kỳ hàn đáy mắt vẻ đau xót dữ thợn, nam cung ly quay đầu đi, không nghĩ thấy hắn. Như vậy hắn, làm nàng theo bản năng muốn làng tránh, bọn họ chi gian, thiệt tình không có gì. Mà hắn như vậy nhìn chính mình, liền cùng có cái gì dường như. Trời biết chính mình có bao nhiêu hoan uổng, từ phía trước nàng liền vẫn luôn nhắc nhở cùng cương điệu. Làm hắn không cần ở chính mình trên người tiêu phí không nên có tâm tư Đương nhiên, nàng biết, có chút thời điểm, tình cảm là rất khó khống chế Nhưng ít nhất, bọn họ hẳn là bảo trì nhất định độ Mà không phải giống loại này nửa đêm thời gian mong rằng nàng trong phòng chạy Kỳ hàn sắc mặt âm u hận không thể tích ra thủy tới Nghe được nam cung ly như vậy cùng hắn phân chia mở ra Hận không thể cùng hắn phân chia giới hạn Từ đây lại vô lui tới bộ dáng Kỳ hàn trong lòng đại đau. Mẫu thân, di, ngươi làm gì ở ta mẫu thân phòng? Trên giường ngủ say tiểu nguyệt nguyệt từ từ chuyển tỉnh, vừa lúc nhìn đến đứng ở cách đó không xa kỳ hàn, tức khắc cảnh giác mà trứng mắt nàng, dư quang lại trộn hướng tới nhà mình mẫu thân phương hướng quét tới. Cha nói, mẫu thân phòng không thể có khác nam nhân tiến bảo. Đến, đại còn không có ứng phó tốt, này tiểu nhân lại tới nữa. Kỳ hàn đau đầu, trong lòng rối rắm một phen, lại lần nữa nhìn về phía nam cung ly. Đây là chuẩn bị đi chỗ nào. Chuẩn bị rời đi, liên tiếp đón đều không đánh một chút, không nên là hắn sinh khí sao. Tìm hai tử nàng cha đi. Nam cung ly nhàn nhạt mà nói. Chính là, tìm cha đi. Tiểu Nguyệt Nguyệt ở trên giường cùng cùng rối một cái đại đại lười eo, lại tung tăng hướng nhà mình mẫu thân bên người thấu, hương phấn đến buồn ngủ lập tức toàn không có. Thật tốt quá, tìm cha đi, Nguyệt Nguyệt thực mong là có thể nhìn thấy cha. Tưởng tượng đến thực mô liền có thể nhìn thấy cha, nam cung nguyệt liền hưng phấn không thôi, trong đầu đảo tưởng các loại nhìn thấy cha hình ảnh. Người biết hắn ở đâu? Kỳ han như mày, trong lòng cực không tán thành, linh giới lớn như vậy, cứ như vậy tùy tiện tìm kiếm, như là rồi nhặng không đầu giống nhau, sẽ rất mệt. Thực mô là có thể đã biết, nam cung ly miệng đầy chắc chắn, căn cứ tiểu kim kim phản hồi trở về tin tức, nữ nhân kia ngày mai liền sẽ nhích người về nhà, đến lúc đó. Chỉ cần đi theo nàng phía sau, hết thể đều sáng tỏ. Nàng hoài nghi nữ nhân kia chẳng những biết được quỷ vương rơi xuống, thậm chí rất có khả năng còn bị nàng vây ở nơi nào đó. Tuy rằng loại này suy đoán có chút buồn cười, nhưng mặc danh, nàng chính là có loại cảm giác này. Chi chi chi. Đúng lúc này, nam cung ly trong óc truyền đến tiểu kim kim tinh thần dao động. Nay liên phải rời khỏi. Nam cung ly trong lòng dùng mình, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc bén lên, không tốt. Nàng lập tức phải rời khỏi. Ai, nữ nhân kia? Kỳ Han gió hỏi, ẩn ẩn đoán được khẳng định cùng nữ nhân kia có quan hệ. Đi, mẫu thân hiện tại liền mang ngươi tìm cha đi. Cánh tay ruôi ra, đem Tiểu Nguyệt Nhi ôm vào chính mình trong lòng ngực. Tiểu Nguyệt Nguyệt ánh mắt tinh lượng tinh lượng, đầy mặt chờ mong phấn khởi. Ra, tìm cha, hiện tại liền đi tìm cha. Cách vách nam cung huyền ngọc nghe được bên này động tính, vừa vận đã đi tới. Vừa vặn gặp phải Nam Cung Ly muốn ra cửa, không nói hai lời, đi theo Nam Cung Ly phía sau. Mai Huyển Thanh Mộc cũng đuổi lại đây, nhìn thấy Nam Cung Ly đám người như thế bộ dáng, đáy mắt lộ ra rõ ràng, ta và các ngươi cùng đi đi, nói không chừng còn có thể giúp đỡ một ít vội. Cũng hảo, phiền thoái. Nam Cung Ly gật đầu, loại này thời điểm, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc nơi này hắn so với chính mình quen thuộc nhiều. Có ta ở đây là được. Đan điện việc nhiều, liền không nhọc phiền Đan vương điện hạ. Kỳ Hàn nghe thấy, nóng nảy. Hắn cùng Nam cung chuyện này còn không có bắt tự một phiết, này nam nhân hạt tới xem náo nhiệt gì? Không ngại, Thanh ngục nhàn nhạt mà từ chối, cũng không có làm quá nhiều ngôn luận. Kỳ Hàn mặt đen, này một đám đều ý định chọc hắn không thoải mái sao? Gia Đông Khải thành bảo, Nam cung Ly vung tay lên, lại đem che trời trận khắc kín. Mặc dù tự mình cảm thụ quá rất nhiều lần, Kỳ hàn, thanh mục hai vị cũng vẫn là nhịn không được vì che trời trận khí thế sở chấn động, như thế cường đại bảo hộ trận pháp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng chính là trước mắt nam cung ly sở ra. Ra khỏi thanh bảo, một đường hướng tới phía tây phương vị mà đi. Mấy người cố tình đề cao tốc độ, xa xa nhìn, dường như lưu quang sẹt qua, tốc độ mò đến kinh người. Tiểu Nguyệt Nhi ghé vào nhà mình mẫu thân đầu vai, quanh thân có linh lực cháo che chở bởi vậy cũng không có cảm giác được chung quanh kinh bá cuốn phong. Cặp kia nếu hát rượu thạch lộng lây sáng ngời hai trong mắt, giờ này khắc này tràn ngập vội vàng cùng kích động, gấp không chờ nổi mà muốn nhanh lên nhìn thấy cha, gấp không chờ nổi mà muốn đầu nhập nhà mình cha trong lòng ngực, kể ra nàng mấy ngày nay tới giờ tưởng nghiệm cùng nghỉ khuất. Tại sao lại như vậy? Giữa không trung nam cung ly bỗng nhiên thân hình cứng lại, ngừng ở tại chỗ, cao mẻ, biểu tình cực độ khó coi. Đã xảy ra chuyện gì Thanh Mục, Kỳ Hàn, Nam Cung Huyền Ngọc, ba người ánh mắt đồng thời nhìn lại đây, nhìn về phía Nam Cung Ly hỏi. Chuyện gì thế nhưng làm nàng cao mày, vẻ mặt không mau. Biểu tình nhìn liền cùng đã xảy ra đại sự dường như, là mấy người tâm cũng đi theo nhắc lên, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Nam Cung Ly, tràn đầy dò hỏi chi xác. Chương 740 ma huyền nơi, có đi mà không có về. Biến mất. Nam Cung Ly nhữ mày nói. Căn cứ tiểu kim kim phản hồi trở về tin tức, nữ nhân kia hư không tiêu thất, theo tới một nửa đống nhiên mất tích. Đương mội, chạy tới nơi nhìn kỳ hắn nói. Kỳ hắn nhịn không được căn ủi, loại này thời điểm, giống như cũng chỉ có thể như vậy. Tuy rằng nghe được nữ nhân kia biến mất, hắn trong lòng vẫn là có chút tiểu mừng thầm, bởi vì nữ nhân kia biến mất, cũng liền ý nghĩa nam cung ly trong khoảng thời gian ngắn đều không thấy được nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân. Chưa thấy được nam nhân kia thời điểm còn đối hắn bảo trì một khoảng cách, chờ nhìn thấy nam nhân kia, bọn họ chi gian, chẳng phải là càng thêm danh giới rõ ràng. Này căn bản không phải hắn muốn nhìn đến. Đúng vậy nhị tỷ hãy đi trước lại nói. Nam cung huyền ngọc đi theo an ủi. Mọi người tốc độ lại nháy mắt tăng lên mấy lần, hai cái canh giờ lúc sau, nam cung ly đám người rốt cuộc đến một mảnh hoang vu đại thảo nguyên, ở thảo nguyên phía trên tìm được rồi chờ tại chỗ tiểu kim kim. Chi chi chi, nhìn thấy chủ nhân nhà mình, tiểu kim kim vui sướng mà thấu đi lên, thả người nhảy, nhảy đến nam cung ly đầu vai. Hừ, buồn đã chết, mẫu thân giao cho nhiệm vụ của người không hoàn thành đi. Tiểu nguyệt nguyệt hừ nói, rối tay bóp tiểu kim kim lông xù xù lỗ thai. Vừa mới còn hương phấn tiểu kim kim nháy mắt liền mượn sức xuống dưới, ánh vàng rực rỡ trong mắt ủy khuất mà nhìn chủ nhân nhà mình. Anh anh anh, nó không phải cô ý. Thật sự là nữ nhân kia quá rảo hoạt. Rốt cuộc sao lại thế này? Nam Cung Ly cũng không có lập tức liền trách cứ tiểu gia hỏa, mà là nghiêm túc một khuôn mặt, hỏi nguyên do. Chi chi chi. Tiểu kim kim chi chi kêu các không ngừng, hai chỉ chân trước ở trước mắt múa may, một bên cùng Nam Cung Ly ý thức giao lưu. Nửa ngày lúc sau, Nam Cung Ly cuối cùng hiểu biết tiền căn hậu quả, cảm tình nữ nhân kia đã phát hiện tiểu kim kim tồn tại, hơn nữa lợi dụng chuyển tống trợ Thành công thoát khỏi tiểu gia hỏa truy tung. Là linh hồn truyền tống. Thanh mục ngồi sổn thân, sơ sơ mặt đất mặt cỏ, nói. Có thể biết được truyền tống cụ thể vị trí sao? Linh hồn truyền tống, thông qua một người khác linh hồn chi lực mà xây dựng truyền tống trận, này trận pháp, nàng tự nhiên sẽ hiểu. Người này linh hồn chi lực quá mức cường đại, vô pháp rõ thám biết cụ thể vị trí. Thanh mục lắc đầu. Chỉ là này trận pháp tàn lưu xuống dưới linh hồn hơi thở liền đủ để lệnh nhân tâm kinh, bởi vậy có thể thấy được, vị kia nữ tử sau lưng thế lực, thật sự không dung khinh thường. Nam Cung Ly trầm mặc mà đứng ở tại chỗ, chặt đứt, thật vất vả mới có một kia tiến triển, đến nơi này, lại chặt đứt. Bất quá không cần sốt ruột, tuy rằng vô pháp rõ thám biết cụ thể vị trí, đại thể vị trí vẫn là miễn cưỡng có thể điều tra ra. Thấy Nam Cung Ly đầy mặt suy suốt chi khí, Thanh mục nhịn không được căn ủi, thật sự không đành lòng nhìn đến nàng như thế bộ dáng. Như vậy không có sinh khí, suy suốt tự trách bộ dáng, một chút cũng không thích hợp nàng. Thật sự, Nam cung ly hoắc mắt ngẩng đầu, vừa mới còn đầy người suy sút, lúc này lập tức thay đổi, đáy mắt rượu nóng rực tinh lượng, kêu biểu tình bộ dáng, quả thực cùng tiểu nguyệt nguyệt mắt trông mong nhìn người bộ dáng rất giống. Tự nhiên, chờ một lát, thanh mục gật đầu, nói liền nhắm lại mắt, Thế ra linh hồn chi lực, trung quanh không khí dao động, vô hình trung hơi thở thống nhất hướng tới cùng cái phương hướng thổi đi. Nhắm hai mắt thanh mộc đống nhiên mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng xanh, xem đến một bên Nam Cung Ly nhịn không được trái tim nhắc tới, vì hắn nhéo một phen mồ hôi lạnh. Làm sao vậy đây là? Xem hắn rất là thống khổ bộ dáng, Nam Cung Ly không yên tâm hỏi. a đại khái là linh hồn chi lực bị phản vệ. Kỳ hàn nhẹ a Xứng đáng tiểu tử này ái làm nổi bật, cái này biết khổ đi. Linh hồn phản phệ. Nam cung ly như mày, ở linh hồn truyền tống trận chung còn thiết hạ rơi vào, người này tâm tư rốt cuộc có bao nhiêu ác động. Hiện tại, nàng không thể không thừa nhận người kia linh hồn chi lực xác thật rất cường đại, chẳng những thiết hạ linh hồn truyền tống trận, đồng thời còn cụ bị công kích chi lực, như vậy trận pháp cùng truyền tống, người bình thường căn bản làm không được. Sẽ không có việc gì đi, hiện tại làm sao bây giờ? Yên tâm, hắn ra dày thì thô đâu, quá mấy ngày thì tốt rồi. Vừa thấy Nam Cung Ly quan tâm thanh mục hắn liền tới khí. Tiểu tử này, thật là đủ rồi, khẳng định là cố ý thiết khổ nhục kế. Nam Cung Ly không nói gì. Ánh mắt vẫn luôn khẩn trương mà dừng ở thanh mục trên người. Một bên Nam Cung huyền ngọc đồng dạng như thế. Tuy rằng kỳ hàn nói được nhẹ nhàng, nhưng hắn biết, linh hồn lọt vào phản vệ, một chút cũng không thoải mái. Tuyệt đối không giống, Kỳ Hàn nói được như thế tùy ý bộ dáng. Dây giây lát lúc sau, thanh mục rốt cuộc Hòa Hoàng lại đây, trên mặt thảm sắc dần dần biến mất một ít, chỉ là nhìn như cũ có chút mỏi mệt. Cái này ăn vào. Ý niệm vừa động, Nam Cung Ly từ thông thiên tháp nội móc ra hai bình bổ dưỡng linh hồn chi lực nước thuốc. Thanh mục ngẩng đầu, bắt giữ đến Nam Cung Ly đáy mắt quan tâm, ánh mắt loé loé, duỗi tay tiếp nhận, ngửa đầu liền uống xong, không, có một kia do dự. Như thế dứt khoát quyết đoán hành vi, nhưng thật ra đại đại sung sướng Nam Cung Ly, nhất không thích chính là do dự người. Nước thuốc ăn vào lúc sau, thanh mục trên mặt cuối cùng một kia tái nhật cũng biến mất toàn vô, cả người thoạt nhìn tinh thần sáng láng. Cái dạng này, Nam Cung Ly cuối cùng yên tâm một ít. Bất quá thanh mục tinh thần tuy rằng khôi phục lại đây, biểu tình lại một chút cũng không tốt. Có phải hay không tìm được cái gì? Nam Cung Ly trần chứ hỏi. Cái gì bối cảnh? Kỳ Hàn cũng khó được nghiêm túc, có thể làm thanh mục đan vương khó xử người, tuyệt đối không đơn giản. Xem ra lần này, quả thực gặp gỡ đại gia hỏa. Ma Huyên ơi! Thanh mục phun ra bốn chữ, đứng ở tại chỗ Kỳ Hàn cả người chấn động. Ma Huyên ơi! Thế nhưng là Ma Huyên ơi! Khiếp sợ, kinh ngạc, kinh ngạc. Trên mặt biểu tình cực kỳ phức tạp. Rất lợi hại sao? Một bên Nam Cung Huyền Ngọc theo bản năng hỏi. Ma Huyên ơi! Địa phương nào? Bất quá đối linh dối không thân, không biết cũng bình thường. Lợi hại, đâu chỉ là lợi hại. Kỳ hàn, thanh mục lẫn nhau liếc nhau, nếu sau lưng người thật sự cùng ma huyên nơi có quan hệ, chỉ sợ lần này, Nam Cung tìm được người hy vọng là muốn ngâm nước nóng. Mặc dù là tìm được, ý điểm ma huyên thế lực, tuyệt đối không chiếm được hảo. Linh dối mấy đại lĩnh chủ chi nhất ma huyên nơi, thế lực hùng hậu, phòng giữ nghiêm ngặt, nếu là bị chảo đi vào. Kết quả cuối cùng đều trốn bất quá vừa chết. Cho nên nói, Nam Cung trong miệng nam nhân nếu là bị giam giữ ở ma huyên nơi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn bị bọn họ không chế. Nam Cung ly trong lòng đống nhiên căng thẳng, giống như một con bàn tay to khẩn đấm vào trái tim, nháy mắt lệnh nàng có loại không thở nổi cảm giác. Nếu ma huyên nơi thật sự có như vậy khủng bố, nếu nghĩ như thế, Nam Cung ly càng thêm an tĩnh không xuống dưới, trong lòng thấp thỏng, cực độ bất an. Các đại linh chủ thực lực, đại khái ở cái gì gia vị? Nếu luận thực lực giai vị, ít nhất cũng là thần sử trở lên. Thần sử đều không đáng kể chút nào, đi vào thần giai linh chủ càng là không ở số ít. Đến nỗi vị này ma mà... huyên linh chủ giai vị, bọn họ tạm thời còn không rõ lắm. Thần sử, hơn nữa vẫn là thấp nhất. Nam Cung ly nháy mắt cái gì cũng không nghĩ nói, trong lòng buồn bực không thôi, như thế cách xa. Căn bản không phải bọn họ trước mắt thực lực có khả năng đối kháng. Cũng khó trách vị kia nữ tử áo đỏ thái độ như thế kiêu ngạo. Sự thật chứng minh nàng xác thật có kiêu ngạo tư bản. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, không chuẩn hắn chỉ là vừa lúc ở Ma Huyên nơi thôi, cùng Ma Huyên linh chủ cũng không có khác quan hệ. Kỳ Hân nhịn không được nói, thật sự chịu không nổi cái dạng này Nam Cung. Một bộ thiên muốn sập xuống cảm giác nhìn liền không thoải mái, luôn luôn tùy ý tiêu xái. Hành sự quyết đoán nàng, cũng có như vậy u buồn một mặt, như vậy nàng, một chút đều không thích hợp được chứ. Ngươi cảm thấy cái này cách nói có thể tin sao? Nam Cung Ly nhìn trầm trầm hắn, hỏi lại qua đi. Hảo đi, xác thật không thể tin, trên thực tế liền chính hắn đều không tin, húng chi là muốn thuyết phục Nam Cung Ly. Vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu xác định ở ma huyên nơi, hắn nhưng thật ra muốn hiểu biết nàng nội tâm ý tưởng. Liên tính là núi đao biển lửa, cũng phải đi sớm Nam cung ly hít mắt, ánh mắt lộ ra kiên định. Mặc kệ phía trước có nhiều ít trở ngại, mặc kệ khó khăn cùng không, nàng đều sẽ không từ bỏ tìm kiếm quỷ vương. Nếu hắn gặp nạn, nàng càng thêm không thể chí trì không màng. Mặc dù là hy sinh tính mạng, thậm chí các người ba người đều có khả năng có đi mà không có về, cũng như cũ muốn đi làm sao. Khi hắn hỏi cái này lời nói thời điểm, cả khuôn mặt đều âm u. Ngự khí thật là không tốt. Nam cung ly không nói gì, nội tâm bị hung hăng nắm xả một chút. Nếu là nàng một người, nàng có thể không chút do dự buột miệng thốt ra nói nguyện ý. Chính là đề cập đến Ngọc Nhi cùng với Nguyệt Nhi tánh mạng, đống nhiên sợ, trong lòng nói chậm chạp đều không muốn nói ra. Xem, ngươi quả nhiên vẫn là do dự, ngươi kỳ thật, cũng không có trong tưởng tượng như vậy yêu hán, hoặc là có thể nói. Hắn cũng không có hảo đến đáng giá ngươi vì hắn cam tâm tình nguyện trả giá hết thể trình độ. Kỳ hắn ở một bên thêm mắm thêm mối, hận không thể lập tức liền chia rẽ Nam Cung, quỷ vương hai người. Ngươi là đại phôi đảng, không cho nói cha ta nói bậy. Không đợi Nam Cung Ly nói chuyện, tiểu nguyệt nhi cái thứ nhất bực, đối với kỳ hàn một trận giống to. Ngươi xấu, đại phôi đảng, thế nhưng nói nàng cha không tốt. Nàng cha là trên đời này tốt nhất cha cũng là yêu nhất nàng cùng mẫu thân. hừ, nàng không bao giờ muốn lý cái này người xấu thúc thúc. Ta có nguyện ý hay không vì hắn trả giá hết thẻ đều cùng ngươi không quan hệ, về sau loại này đề tài, đều thỉnh không cần nhắc lại, nếu không, đừng trách ta trở mặt không biết người. Nam cung ly hít mắt, nhàn nhạt mà cảnh cáo. Người nam nhân này, liền nhất định một hai phải làm nàng từ đấy lòng chán ghét bài xích sao. Chính mình cùng quỷ vương chi gian cảm tình, là tốt là xấu. Nàng nhất hiểu biết bất quá, không cần người khác quá nhiều nhúng tay cùng đánh giá. Kỳ hàn cứng lại, hắn bất quá là thuận miệng vừa nói, nàng đảo nghe được trong lòng đi. Xem nàng bộ dáng này liền biết là thật sự sinh khí. Còn có nàng trong miệng cảnh cáo, kỳ hàn cảm thấy, về sau vẫn là không cần tùy ý phát biểu ý kiến, còn như vậy đi xuống, không chuẩn nàng thật muốn hoàn toàn chán ghét thượng chính mình, như vậy kết quả, tuyệt đối không phải nàng muốn nhìn đến. Nếu quyết định muốn đi ma huyên nơi, vẫn là trước làm một ít chuẩn bị đi. Thanh mục ở một bên sen mồm đánh gãy. Loại này bầu không khí lại tiếp tục đi xuống, lẫn nhau đều sẽ xấu hổ. Yêu cầu cái gì chuẩn bị? Nam cung ly tầm mắt trước tiên liền rời đi lại đây, nhìn về phía thanh mục, đầy mặt nghiêm túc chi sắc. Ma huyên nơi để phòng nghiêm ngặt, muốn dễ dàng trà trộn vào đi, khó. chương 741 linh hồn hư vô, áo tím đại kiếp nạ. Ta có biện pháp. Kỳ hàn sen mồm, cố ý treo mọi người ăn uống. Muốn chính là Nam Cung Ly tự mình mở miệng hỏi hắn. Nam Cung Ly quay đầu, dù bận vận đung dung mà nhìn hắn, lại không có dò hỏi. Thích nói hay không thì tùy, không nói đánh đổ. Liên tính bỏ lơ hắn theo như lời biện pháp, cũng vẫn là sẽ có khác biện pháp. Hào đi, ngươi thắng, ta nói chính là. Kỳ hàn đầu hàng, bất quá cùng Nam Cung Ly đối diện vài giây liền bại hạ trận tới. Ma Huyên nơi tuy đề phòng nghiêm ngặt, nhưng mỗi năm Ma Huyên Quỷ Tiết, quần ma loạn vũ, cũng là nhất hỗn loạn, nhất dễ dàng trà trộn vào đi nhật tử. Kia một ngày, toàn bộ Ma Huyên nơi đều sẽ đối nội mở ra, chỉ cần là Ma Huyên thành nội, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, đều sẽ không có người tiến lên kiểm tra dò hỏi. Có cầm quyền quyền thế giả thậm chí sẽ cố ý trang điểm đến tiếp cận bản dân, hưởng thụ ngày thường đều hưởng thụ không đến thân dân chi nhạc. Mà vừa lúc Khoảng cách ma huyên nơi mỗi năm một lần ma huyên quỷ tiết, còn có không đến một tháng thời gian, vừa lúc cũng đủ bọn họ lên đường cộng thêm chuẩn bị một phen. Này sắc thật là cái không tồi biện pháp. Thanh mục một, một bên khen. Kêu đương nhiên, cũng không nhìn xem bổn điện hạ là ai. Kỳ hàn cầm vừa nhấc, được đến thanh mục tán đồng, đầy người kêu ngạo sung sướng. Tiểu tử này, khó được nói câu dễ nghe lời nói, tính hắn có mắt thấy. Một khi đã như vậy, kia liền cứ như vậy quyết định. Ma huyền quỷ tiết ngày lẫn vào ma huyền lãnh địa. Tiếp theo mọi người lại một phen tính toán, lẫn nhau thương lượng một ít chi tiết vấn đề, liền chính thức khởi hành, hướng tới ma huyền lãnh địa phương vị mà đi. Màn đêm buông xuống, Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc cùng với Tiểu Nguyệt Nhi cứ theo lẽ thường tiến vào thông Thiên Tháp, tiến hành mỗi ngày cần thiết tu luyện công tác. Các người trước tu luyện, ta đi hậu hoa viên nhìn xem. Công đạo Huyền Ngọc, Nguyệt Nhi hai người. Mở ra đi thông hậu hoa viên kia phiến môn, nam cung ly cất bước, đi vào hậu hoa viên không gian. Thanh phong từ từ, mùi hoa buôn phía, liếc mắt một cái nhìn lại, lục thảo, diễm hoa, thanh thủy, phong cảnh như hoa, không khí thanh tân phát mũi, làm người toàn bộ thể sắc và tinh thần đều không khỏi giãn ra mở ra, ánh mắt tham niệm mà nhìn này hết thảy Đã lâu không có tính hạ tâm tới hảo hảo mà thưởng thức một chút bên người cảnh đẹp, chính là này phiến hậu hoa viên. Cũng tới cực nhỏ, lại mị phong cảnh, với nàng mà nói cũng là lãng phí. Nghĩ đến gần nhất một đoạn thời gian đều không có nhìn thấy áo tím, cũng không biết nàng bế quan đến thế nào. Nhìn một cái, hẳn là không xem như quấy dày đi. Trong lòng hạ quyết tâm, không hề do dự, lược thân, hướng tới trong rừng sâu mà đi. Cùng thời gian, Nam Cung Ly gửi xuất thần thức, hướng tới phía trước vô hạn làn tràn, trực tiếp liền đem khắp hậu hoa viên bào trùm. Giữa không chung nàng cả người một đốn, ánh mắt đông nhiên hung hăng co rụt lại, cơ hồ tưởng chính mình xuất hiện ảo giác. Này, là áo tím. kia màu trắng đến gần như sương mù giống nhau đạm bạc hư vô linh hồn thể, hư đến chỉ còn lại có một tầng nhợt nhạt hình dáng, thậm chí liền bộ dáng đều phân không rõ linh hồn thể, là áo tím. Trong lòng rung mạnh, đồng thời lại sợ hãi khó an. Thật lớn sợ hãi sóng chiều giống nhau hướng tới chính mình tạp lại đây, làm nàng cả người đều mông. Sao lại thế này? Chuyện này không có khả năng, không có khả năng là áo tím. Áo tím sao có thể sẽ biến thành cái dạng này đâu? Mặc dù trong lòng cực lực phủ nhận, nhưng mà sự thật trước mặt, không thể không thỏa hiệp. Nơi này, trừ bỏ áo tím, lại vô người khác. Mấy ngày này đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Nàng không phải nói tốt bế quan tu luyện sao? Như thế nào cuối cùng lại rơi vào như thế bộ dáng? Trong lòng Phật phòng dao động, Thân thể hướng tới áo tím linh hồn thể nơi sơn động nhanh chóng thổi đi. Đừng tiến bảo. Cảm nhận được nam cung ly hơi thở tới gần, trong động áo tím vốn là hư vô đạm bạc linh hồn thể run lên, hưu khí vô lực mà nói. Theo nói chuyện, kia hơi mỏng linh hồn thể có loại dây tiếp theo liền sẽ rách nát cảm giác, làm thần thức vẫn luôn nhìn chăm chú vào trong động hết thẻ. Nam cung ly trái tim cũng đi theo phập phòng dung chuyển, cùng liệt không an tâm đâu. Bộ dáng này áo tím. Làm người như thế nào không đau lòng. Bộ dáng này nàng, nếu là lệnh chăm giảm tô biết được, không biết lại sẽ lo lắng buồn rầu thành cái dạng gì. Tuy rằng rất muốn đi vào, nhưng rõ ràng áo tím không muốn chính mình nhìn đến nàng dáng vẻ này, bán ra bước chân vừa thu lại, ngừng ở tại chỗ. Này rốt cuộc, sao lại thế này? Nam cung ly như mày, ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm trong động, câu mày. Nếu hôm nay không phải chính mình nhất thời hứng khởi lại đây nhìn xem. Chẳng phải là vĩnh viễn đều không hiểu được nàng chẳng huống? Không có gì, quá một đoạn thời gian thì tốt rồi. Như vậy còn gọi không có gì. Ngươi là đem ta đương ngốc tử vẫn là như thế nào, đều loại này lúc, như cũ không muốn đối ta nói thật ra, ta liền như vậy không đáng ngươi tín nhiệm sao. Áo tím không mở miệng khét ngược, một mở miệng, nam cung ly nháy mắt liền tạt. Ha, không có gì, nếu nàng một câu không có gì thật sự có thể đổi lấy không có việc gì. Tùy tiện nàng như thế nào đều hảo, chính là trước mắt, chính là ngốc tử cũng biết nàng sự lớn. Như thế suy yếu linh hồn thể, tùy thời đều có khả năng hồn phi phách tán, vĩnh viễn mà biến mất với trong thiên địa, rốt cuộc vô pháp sống lại. Như vậy, nàng còn dám nói không có gì? giận, nam cung ly tâm tình bỗng nhiên chi gian trở nên cực kỳ bực bội buồn bực bực, tầm mắt nhìn chằm chằm cửa động phương hướng, hận sắt không thành thép, càng khi nàng giấu giếm cùng không thẳng thắn thành khẩn. Đem nàng mang đến linh giới, vốn là đối nàng có điều thua thiệt, trong lòng nguyên bản liền có chút tự trách cùng ấy náy. Hiện tại nhìn đến áo tím linh hồn thể suy yếu thành dáng vẻ này, càng thêm hổ thẹn. Hổ thẹn thêm tức giận hơn nữa nàng biết rõ chính mình linh hồn thể không khỏe lại chậm chạp không hướng nàng lộ ra, tâm hỏa thêm lửa giận, cùng bạo phát ra tới. Nếu nàng cứ như vậy uy mắng mà từ đây ở phía sau hoa viên không gian vĩnh viễn mà biến mất, nếu nàng tái xuất hiện đến vãn một chút, Thậm chí liền nàng như thế nào rời đi đến cũng không biết. Nghĩ đến như vậy nhiều nếu, nghĩ đến còn chờ ở thiên nguyên đại lục trăm giam tô. Nam cung ly chỉ một thoáng hai chân cùng rót chỉ dường như, cực kỳ bủn rủn vô lực, thân thể vừa chợt ngồi xổm trên mặt đất, một bàn tay nắm chặt ngực quần áo, từng ngụm từng ngụm thở dốc dường như chỉ có như vậy mới có thể hơi chút dễ chịu một ít. Dường như chỉ có như vậy, ngực kia đoàn lửa giận mới có thể thoáng tiêu tán một ít mới có thể làm nàng cảm giác thoải mái cùng không như vậy áp lực đầu vai kia tỏa áp lực núi lớn lại một lần đè ép xuống dưới đã lâu đã lâu không có cảm giác được như vậy mệt đã lâu đã lâu không có cảm nhận được loại này vô lực cùng tâm mệt giờ phút này nàng thật sâu mà cảm giác được tự thân nhỏ bé quỷ vương còn chưa tìm được áo tím lại xảy ra vấn đề vấn đề theo nhau mà đến nàng giống nhau đều giải quyết không được không phải ta ai áo tím thở dài chậm rãi nói ra hết thảy. Thật lâu sau qua đi, Nam Cung Ly lúc này mới từ chính mình suy nghĩ trung tỉnh lại, nếu vừa mới còn cảm thấy sinh khí, như vậy giờ này khắc này, nàng liền nửa phần tức giận cũng kích không đứng dậy. "Thực xin lỗi, là ta quá ích kỷ, không có thể suy xét đến ngươi chẳng uống." Nam Cung Ly nói, trong lòng ngáy náy không thôi. "Lại nguyên lai, like, vì Quỷ Vương, nàng xem nhẹ quá nhiều quá nhiều, chỉ một mặt mà muốn tìm kiếm Quỷ Vương." lại chưa từng suy xét quá thay đổi một mảnh không gian, áo tím linh hồn thể hay không có thể thích ứng. Nay cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần tự trách, là ta chính mình vấn đề. Áo tím thanh âm càng thêm có vẻ hữu khí vô lực, mỗi một câu nói, đều phải tiêu hao không ít linh hồn chi lực, cố tình nàng hiện giờ linh hồn thể đã hư đến không đủ để chống đỡ nàng hành vi. Nhưng mà loại này an ủi, cũng không thể an ủi nam cung ly nội tâm ấy náy. Đừng nói chuyện. Bảo trì linh hồn chi lực, ta sẽ nghĩ cách cảm nhận được áo tím bởi vì cảm xúc phập phồng, linh hồn thể dùng mình dục toái nam cung ly trái tim nắm khẩn, như mày quát. Nàng dáng vẻ này, chỉ có thể tính dưỡng, linh hồn thể nhược thành như vậy, tùy thời đều có khả năng thoái diện. Cần mau chóng nghĩ cách phong phú linh hồn của nàng chi lực mới được. Vô dụng lại nhiều linh hồn chi lực bổ sung, cũng đều là lãng phí sơn động trong vòng áo tím linh hồn thể lắc lắc đầu khuệ môi gợi lên một mạ suy yếu cười. Nàng nguyên nhân, căn bản không phải bổ không bổ sung linh hồn chi lực vấn đề, lại nhiều linh hồn chi lực với nàng mà nói cũng là lãng phí. Bản mạng hồn lực lưu lại nơi này, ba hồn bảy phách lại tất cả đều lưu tại thiên nguyên đại lục, lưu tại trăm dặm tô bên người. Bởi vì tơ vương, cho nên thống khổ, bởi vì thống khổ, cho nên từ từ tiêu vô, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ hoàn toàn biến mất. Vì sao không nói sớm? Nếu là sớm nói, trong động áo tím cười đến càng thêm tự dễ ước, trên thực tế, liền nàng chính mình cũng không biết ba hồn bảy phách là như thế nào từ thông thiên thắp không gian chạy ra đi. Có lẽ là quá mức tưởng nghiệm trăm giảm tô, cũng có lẽ là ở hắn tiến vào thời điểm, bám vào hắn hơi thở chung quanh, đi theo chạy đi ra ngoài. Quá tưởng quá tưởng, thế cho nên linh hồn của chính mình thể khi nào xuất hiện trạng hướng đều không tự biết. Không quan hệ, như vậy cũng hảo. Như vậy đối nàng mà nói, làm sao không phải một loại giải thoát? Như vậy, liền sẽ không ngày ngày tưởng, lúc nào cũng tưởng, từng phút từng giây đều tra tân chính mình. Cái gì hảo, ngươi ở nói vừa cái gì? Nói cho ngươi, tuyệt đối không cần có bất luận cái gì rời đi ý tưởng, tưởng đều không cần tưởng. Nam cung ly giận nàng rốt cuộc muốn đem chính mình khí thành như thế nào? Thiên nguyên đại lục thượng trăm giảm tô biết được, nhất định phi khí điên không thể. Ngươi chờ. Ta trước đi ra ngoài một chút. Thân hình nóng lên, Nam Cung Ly ra không gian, theo sau liền gõ vang lên kỳ hàn, thanh một cửa phòng. Hai người mở cửa, hầu nghi mà nhìn chầm chằm hướng cửa Nam Cung Ly, như vậy vãn, chuyện gì như vậy cấp. Các ngươi cùng ta tới một chút. Ném xuống một câu, Nam Cung Ly liền xoay người hướng tới chính mình phòng đi đến. Trong lòng hoang mang, nhưng thấy Nam Cung Ly biểu tình không thế nào hảo, hai người nhấc chân đuổi kịp. Thông minh mà không có truy vấn. Đại hai người tiến vào phòng, Nam Cung Ly tướng môn khép lại, đồng thời lại chi khởi một đạo kết giới, tránh cho có người quấy rầy. Ta mang các ngươi đi một chỗ. Dứt lời, Nam Cung Ly mang theo kỳ hàn, thanh mục hai người trực tiếp liền xuất hiện ở áo tím nơi sơn động ngoại. Trước mắt cảnh sắc biến hóa, tươi mát không khí phát mũi, quan trọng nhất vẫn là trùng quanh linh khí nồng đầm ngồi rửa, tuy là kiến thức rộng rãi kỳ hàn, Thanh mục hai người cũng vẫn là kinh hãi một chút, ánh mắt kinh ngạc đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Nếu là đoán không sai, nay hẳn là một chỗ phủ đệ không gian, này chỗ phủ đệ không gian, không cần phải nói cũng biết là Nam Cung Ly. Khó trách nàng ngày thường tổng như vậy thân bí, nguyên lai này đó là bí mật nơi. Giúp ta nhìn xem tình huống của nàng, có biện pháp nào có thể giúp giúp nàng. Nam Cung Ly cầm khẽ nâng, đối với trước mắt Sơn Động nói. Trong sơn động áo tím linh hồn thể khẽ run hạ mơ hồ hình dáng đông nhiên chảy ra hai hàng không biết tên chất lòng. chương 742 thiêu thân lao đầu vào lửa, cam chi như thủy. Kỳ hàn, thanh một lúc này mới chú ý tới trong động tình huống. Thế nhưng là một khối linh hồn thể. Hơn nữa vẫn là một khối suy yếu đến tùy thời đều có khả năng biến mất linh hồn thể. Chỉ còn lại có bản mạng hồn lực chống đỡ, nàng ba hồn bảy phách đâu. Kỳ hàn mày. Không có ba hồn bảy phách, đã không thể xem như một khối bình thường linh hồn thể. Có thể chống đỡ đến bây giờ, đã xem như kỳ tích. Ở mặt khác một mảnh đại lục, không có ba hồn bảy phách, liền thật sự không có cách nào lại tiếp tục tồn tại đi xuống sao. Nam cung ly đáy mắt tràn đầy ưu sắc. Lúc trước liền không nên tự chủ trương đem áo tím linh hồn thể lưu tại thông thiên tháp nội, nếu là lúc ấy nghĩ cách đem áo tím linh hồn thể lưu tại trăm rằm tô bên người, làm hắn tự mình bảo hộ. Hiện tại, hết thể có thể hay không không giống nhau. Áo não, tự trách cùng hối hận. Nếu như làm nàng một lần nữa lựa chọn một lần, tuyệt đối sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đem nàng lưu tại trăm giảm tô bên người, tuyệt đối. Cũng không phải nói tuyệt đối, linh hồn của nàng thể nếu thoát ly ba hồn bảy phách còn có thể tồn tại lâu như vậy. Thuyết minh nàng hồn lực khác hẳn với thường nhân, không thể dùng thường nhân đặc điểm tới hạ định nàng. Bất quá thực rõ ràng, nàng hiện tại trạng huống rất kém cỏi. Không chỉ có ba hồn bảy phách ly thể, hơn nữa chấp nghiệm quá sâu, đúng là này cố chấp niệm ở hủy diệt nàng. Thanh Mục nhàn nhạt mà nói, đôi khi chấp nghiệm mới là chân chính có thể hủy diệt hết thể tồn tại. Tuy rằng không biết nàng chấp niệm là cái gì, nhưng vừa mới thần thức đảo qua, dễ dàng liền từ linh hồn của nàng thể thượng cảm giác được một cổ rời đi ý niệm. Nói như vậy, người khác lại như thế nào nỗ lực nghị cách cứu viện cũng vô dụng, cần thiết từ nàng chính mình trước tỉnh lại lên mới được là tưởng nghiệm, nàng tưởng nghiệm người ở mặt khác một mảnh đại lục. Nam Cung Ly chạy nhanh nói tiếp, nguyên lai nàng đối trăm giảm tô tưởng nghiệm đã đạt tới như thế đáng sợ nông nỗi. Lại liên tưởng đến chính mình, lại làm sao không phải giống nhau. Vì trăm giảm tô, nàng ba hồn bảy phách ly thể, tưởng nghiệm tự hải, muốn thành hủy diệt chi thế. Mà nàng, vì quỷ vương, không tiếc hết thảy, xuyên qua không gian cái khe, đi vào này thiên xa lạ linh giới không gian. Vì hắn, Nàng cùng áo tím giống nhau, đồng dạng cam nguyện hy sinh chính mình. Chỉ tiếc, nàng trên vai khiêng quá nhiều trách nhiệm cùng sứ mệnh, căn bản không thể cùng áo tím giống nhau tùy hứng tự mình. Nàng duy nhất có thể làm, đó là tồn tại, lại còn có muốn nỗ lực sống được càng tốt, sống được càng có tôn nghiêm. Chỉ có tồn tại, mới có hy vọng, chỉ có tồn tại, mới có thể nhìn thấy chính mình muốn gặp người. Ngươi là thống khoái đi rồi, nhưng ngươi có nghĩ tới bởi vì ngươi rời đi mà thống khổ lưu lại người sao. Nam Cung Ly bỗng nhiên lẩm bẩm, phát ra từ phế phủ mà nói. Trong động áo tím linh hồn thể càng thêm run rẩy đến lợi hại, hư vô khinh bạc linh khu phản phất nước gợn giống nhau dung chuyển dục thái. Thân thức chú ý trong động hết thể kỳ hàn, thanh mục nhíu mày, méo một phen mồ hôi lạnh. Biết rõ linh hồn của nàng thể thừa nhận không được, Nam Cung Ly còn như vậy kích thích, nếu là một cái không cẩn thận, trực tiếp nát. Bất quá bọn họ cũng biết, Trước mắt quan trọng nhất đó là tạo khối này linh hồn thể lòng tự tin, cái khác, hết thể đều là lời phía sau. Nói không chừng lại quá không lâu hắn liền chính mình tìm tới tới, lấy ngươi đối hắn hiểu biết, không có người, hắn gặp qua đến như thế nào. Một câu không được, lại đến một câu. Nếu như vậy tưởng nghiệm một người, nếu vì hắn, liền ba hồn bảy phách đều bất chi bất giác ly thể, nàng cũng không tin, ở nghe được trăm giảm tô không có nàng không hề hạnh phúc thời điểm. Nàng sẽ không động dung. Cũng thế, dù sao hắn phía trước tổng ái khi dễ ngươi, ngươi nếu thật cảm thấy kiên trì không nổi nữa, rời đi cũng hảo, như vậy cũng có thể hung hăng ngược ngược hắn, làm hắn suốt ngày thống khổ tự trách, để báo hắn ngày đó khinh ngươi chi thủ. Nam Cung Ly bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, mặt khác nói. Sơn động trong vòng, áo tím linh hồn thể kịch liệt rung động, kia hai hàng không biết tên chất lỏng lưu đến càng thêm kịch liệt mãnh liệt. Anh anh tiếng khóc ở trong động có vẻ dị thường rõ ràng trói thai. Nam cung ly đứng ở tại chỗ, sắc mặt đạm mạc không gợn sóng, mắt lạnh nhìn này hết thảy. Hôm nay, nàng nếu là chính mình không nghĩ thông, ai cũng không giúp được nàng. Liên tính là đau lòng nàng linh lực hư vô, loại này thời điểm, cũng cần thiết ngoan hạ tâm tới. Tình cảm họa người kỳ hàn mắt làm thâm thúy tự hải, thình lình toát ra một câu. Một chữa tình, hoang mang bao nhiêu người. Biết rõ thiêu thân lao đầu vào lửa, như cũ vui vẻ chịu đựng Liền giống như hắn đối nam cung ly cảm tình, biết rõ nàng không thích chính mình, chính là như cũ không chế không được muốn thân cận nàng, đối nàng hảo, không thấy thời điểm tưởng niệm, gặp mặt thời điểm, tiếc cổ thâm đệ ở sâu trong nội tâm tình cảm càng thêm mênh ngông trào dâng, dục thoát ly mà ra. Trước mặt nữ tử, chỉ là so với chính mình càng thêm si tình, càng thêm chuyên chú thôi. Vì một người... Liền ba hồn bảy phách cũng chưa, loại này hái, thâm trầm mà si cuồng. Hắn tự hỏi, còn làm không được như thế. Có lẽ, hắn đối nam cung ly, còn không có đạt tới cái loại này điên cuồng trình độ, cùng nàng một so, quá yếu quá yếu. Hắn thật sự sẽ đến nơi này sao? Rốt cuộc, trong động áo tím ngừng đầu, chỉ còn lại có nhàn nhạt hình dáng linh hồn thể miễn cưỡng có thể cảm nhận được đầu hướng bên này tầm mắt. Lấy ta đối hắn hiểu biết, tuyệt đối sẽ... Chỉ là bất hạnh tìm không thấy cơ hội thôi. Nếu không, chăm giảm tô phỏng trừng đã sớm tới. kia hảo, ta chờ. Nói xong câu này, kia hư vô đơn bạc linh hồn thể đống nhiên chấn động, đống nhiên chi gian rõ ràng trong sáng vài phần, hiện nhiên so vừa mới ngưng thật mấy lần. Hô! Con tính có thể cứu chữa. Kỳ hàn, thanh mục thở ra một hơi, nhắc tới tâm đồng thời bông. Hiện giờ chấp nghiệm trừ bỏ, kế tiếp. Chỉ cần có thể tìm được có thể phong phú nàng linh hồn thể năng lượng liền đã đủ rồi. Nếu là tại đây phía trước vẫn là tìm không thấy, như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn nàng một chút, biến mất với trong thiên địa. Ngươi yên tâm, ta nếu nói qua sẽ giúp các người, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng, cũng thỉnh đối ta nhiều một ít kiên nhẫn. Nam Cung Ly An ủi xem ra cần thiết đến mau chóng tăng lên chính mình luyện đan chi thuật mới được. Chỉ có đạt tới đan thánh cấp đường, nàng mới có tư cách cho nàng một khối thân thể. Cái loại này thời điểm, mới có thể chân chính thực hiện đối nàng lời hứa. Ta biết, chỉ là loại này chờ đợi, thật sự rất thống khổ. Nàng hiện giờ nhiều nhất chỉ sợ cũng là thời gian, mỗi thời mỗi khắc đều đang chờ đợi chung vượt qua, mỗi phân mỗi giây, đều ở tưởng niệm người kia. Nàng sinh hoạt, hiện giờ trừ bỏ chờ đợi, vẫn là chờ đợi. Cùng nhau liên thủ, giúp nàng một phen. Kỳ hàn mở miệng, đối với bên cạnh người thanh mục chủ động nói. Tâm thương đối tiểu tử này căn bản xa cách, lúc này thật sự là bị ao tím si tình đả động, theo bản năng muốn trợ nàng giúp một tay. Thanh mục gật đầu, ở Nam Cung Ly, Nam Cung huyền ngọc nhìn chăm chú hạ, không khí rút rẩy, tiếp theo hai cổ quang mang phân biệt tự kỳ hàn, thanh mục hai người trong cơ thể gửi ra, hai cổ năng lượng đan chéo dính hợp, hội tụ thành một cổ. Nam Cung Ly thần thức nhìn chăm chú hạ kia hối thành một cổ năng lượng hướng tới huyệt động treo ở giữa không trung áo tím linh hồn thể rung đi. Áo tím linh hồn thể đầu tiên là run lên, thực mau kia cổ năng lượng lấy mắt thường thấy được tốc độ nhanh chóng tan dã với áo tím linh hồn thể, suy yếu linh hồn thể hơi hơi sáng vài phần, cũng ngưng thật một chút. Ta hai người chi lực chỉ có thể làm được như vậy, chỉ cần vị tiểu thư này kiên định nội tâm, duy trì một đoạn thời gian không là vấn đề. Chỉ cần tại đây đoạn thời gian trong vòng tìm được củng cố linh hồn thân thể năng lượng có thể. Kỳ hàn, Thanh Mục thu tay lại, đối thượng Nam Cung Ly đáy mắt dò hỏi, Thanh Mục giải thích nói. Cảm ơn, vất vả. Nam Cung Ly tự đáy lòng mà cảm kích, không có bọn họ, nàng một chốc cũng không thể tưởng được biện pháp. Bộ dáng này áo tím thật sự là quá làm người lo lắng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Thanh Mục lắc đầu. Chỉ bằng Nam Cung hôm nay đưa bọn họ mang đến nơi này, riêng là này phân tín nhiệm, liền đáng ra hắn vì này làm bất luận cái gì khả năng cho phép việc. Này phiến phủ đệ nhưng thật ra mới mẻ. Kỳ hàn lực chú ý thực mau liền kéo lại, tầm mắt nhìn chằm chằm bốn phía, phục lại chuyển rời đến Nam Cung Ly trên người, đầy mặt dò hỏi chi sắc Nam Cung Ly cứng đờ, phía trước nhất thời nóng nội, cái gì cũng không tưởng, lúc này bị hỏi cờ, Nam Cung Ly tuy nói cũng không hối hận dẫn bọn hắn tiến vào lại cũng không nghĩ giải thích đến quá mức kỹ càng tỉ mỉ. Phủ đệ không gian mà thôi, không có gì ghê gớm, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi. Nam Cung đánh gãy, không nghĩ lại tiếp tục thâm nhập cái này đề tài. Dẫn bọn hắn dạo một dạo hậu hoa viên không gian cũng không gì, duy nhất lệnh nàng tầm tổn phòng bị vẫn là thông thiên tháp tồn tại. Hậu hoa viên chỉ là một giới không gian thôi, mà thông thiên tháp lại là bá đạo thăng cấp không gian, nói thành thăng cấp thần khí cũng không quá. Loại này làm bạn nàng một đường đi đến nơi này đồng bọn, chứ bỏ nàng người nhà cùng tin được bằng hữu, càng ít người biết càng tốt. Thật thương tâm, đây là dùng xong rồi liền qua cầu rút ván sao. Kỳ Hán ánh mắt ưu hán mà nhìn chầm chầm nàng, cố ý lộ ra vẻ mặt thương tâm bộ dáng. Ngươi nếu không có như vậy tưởng, ta cũng không có biện pháp. Nam cung ly đôi tay một quán, không nghĩ cùng hắn rảo biện. Hắn nói là chính là đi, dù sao nàng cũng sẽ không rất một miếng thịt. Đi thôi, đi ra ngoài bàn lại. Nhìn ra nam cung ly không nghĩ làm cho bọn họ biết được quá nhiều, thanh mục cũng không bắt buộc. Mỗi người đều lại chính mình riêng tư, nam cung ly có thể dẫn bọn hắn tiến vào, đã là lớn nhất đế hạ. Suy, người tốt toàn là người một người làm, ta cũng không tin người không hiếu kỷ. kỳ. Kỳ Han cười nhạt, chừng hắn một cái. Tiểu tử này, tuyệt đối là cố ý. Nếu không cũng sẽ không luôn là cùng chính mình đối nghịch. Người nếu như vậy tưởng, Ta cũng không có biện pháp. Thanh mục đôi tay một quán, học nam cung ly bộ dáng, nói. Phụt. Nam cung ly bị thanh mục khó được khôi hài khôi hài cho cười, phụt một tiếng liền bật cười. Ba người ra hậu hoa viên không gian, lần thứ hai về tới nam cung ly phòng bên trong. Kỳ hàn, thanh mục tầm mắt lơ đãng ở trong nhà đảo qua, lập tức phát hiện trong phòng cũng không có tiểu nguyệt nhi. Không cần đoán cũng biết khẳng định là lưu tại phủ đệ không gian bên trong. Hai vị điện hạ cũng biết còn có gì vật nhưng trợ linh hồn thân thể củng cố năng lượng, ở đi hướng ma huyên trong khoảng thời gian này trong vòng, có khả năng lộng tới tay sao. Vừa ra không gian, Nam Cung ly thẳng đến chủ đề, bước thiết mà nghĩ đến biết như thế nào mới có thể giúp được cao tím. Có thể củng cố linh hồn thân thể năng lượng rất nhiều, nhưng đều cực kỳ khó tìm, muốn ở trong một tháng tìm kiếm, chuyện này không có khả năng. Thanh Mục lắc đầu, một tháng thời gian. Trừ phi là có người chủ động đưa tới cửa, nếu không, không có khả năng. Ha ha, ta nhưng thật ra biết một cái biện pháp, đã phương tiện, lại đơn giản, chính là biện pháp ta ác điểm, hơn nữa quá trình nguy hiểm điểm. Kỳ hàn cười đến ý vị thâm trường, đầy mình ý nghĩ xấu. chương 743 nam nhân kia, nàng muốn định rồi. Biện pháp gì? Nam cung ly theo bản năng hỏi lại, đã có tốt như vậy phương pháp, sao không chọn dùng lên? Chỉ là nghe được kỳ hàn nói đến biện pháp này tà ác điểm, quá trình nguy hiểm điểm, nam cung ly nội tâm lại có chút bài xích. Cũng không so đo hay không tà ác, chính yếu vẫn là sợ quá mức nguy hiểm, làm áo tím có cái vận nhất. Rất đơn giản, đoạn hồn. Không có gì so cái này càng trực tiếp, càng phương tiện. Cắn nuốt người khác linh hồn, trợ mình cường đại, loại này tà ác thủ đoạn, nhiều đến là người ở làm. Khó liền khó ở trước mắt linh hồn thể quá mức suy yếu đơn bạc. Tuy thời đều có khả năng thoái diệt, hơn nữa chỉ còn lại có hồn lực tồn tại, ba hồn bảy phách toàn không ở, cứ như vậy, liền càng thêm nguy hiểm, hơi có vô ý liền có thể có thể bị phản phệ. Đương nhiên, nếu là hơn nữa bọn họ ở một bên hiệp trợ, hiệu quả liền không giống nhau. Đoạt hồn. Nam cung ly như mày, một bên thanh mục đỉnh mày hơi trọn, đáy mắt hàm chứa không tán thành. Như vậy quá mức mạo hiểm, hơn nữa linh hồn thể bản thân quá mức phức tạp cũng không thể lượng thuần khiết. Thanh Mộc phản đối, đoạt hồn tuy rằng đơn giản, nhưng mà, đựng quá nhiều tạm chất cùng không biết, đối với trước mắt áo tím mà nói, cũng không phải cách hay. Đừng quên ngươi chính là luyện đan sư, Nga, Nam Cung cũng là, đối với năng lượng tinh luyện điểm này, tin tưởng không ai so các ngươi càng quen thuộc đi. Kỳ hàn ở một bên nhịn không được mắt trợn trắng, ai nói cho bọn họ trực tiếp đoạt hồn. Làm vĩ đại luyện đan giả, bọn họ chẳng lẽ sẽ không đem bắt giữ đến linh hồn thể luyện hóa, sau đó lại đem luyện hóa qua đi linh hồn năng lượng cấp trước mắt linh hồn thể dùng. đơn giản như vậy đạo lý, tin tưởng không cần hàn giáo, cũng nên hiểu đi. không thể. thanh mục lập tức phản đối, hắn là luyện đan sư, không phải luyện hồn sư. luyện đan cùng luyện hồn, một chữ chi kém, lại sai lệch quá nhiều. luyện đan sư cao quý chịu thế nhân kính ngưỡng, luyện hồn sư bởi vì này tà ác thuộc tính bị thế nhân thoá mạ bài xích. Nhất quan trọng vẫn là luyện hồn quá trình dễ dàng chịu tà linh xâm thể, nảy sinh tà ác tâm tư, chậm rãi dễ dàng đi vai lộ. Hắn cũng không hy vọng lây dính tiền nhiệm gì cùng luyện hồn có quan hệ chuyện này. Ta xem ngươi chính là cổ hủ, nam cung đâu, ngươi cũng cảm thấy không thể. Kỳ hàn vô ngữ, không nghĩ lại lý thanh mục đàn vương, ánh mắt ngược lại đầu hướng một bên nam cung ly. Nếu nàng cũng là như thế này cảm thấy, vậy đương hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ cần đối áo tím có chỗ lợi, mặc kệ biện pháp gì chỉ cần có thể cứu áo tím, đừng nói là luyện hồn, chính là tay nhiễm máu tươi, chịu người thoá mạ lại như thế nào. Nàng để ý chỉ là chính mình bên người người thôi, những người khác thánh mạng, đều cùng nàng không có quan hệ. Ha ha, quả nhiên vẫn là người đối ta ăn uống, hảo, chỉ bằng ngươi những lời này, cái này linh hồn, bổn điện hạ giúp định rồi. Kỳ han thoải mái cười to, trong lòng sung sướng không thôi. Quả nhiên không hổ là hắn nhìn chúng nữ nhân, ngay cả tính cách cùng xử sự phương thức cũng như vậy làm hắn thích. Luyện hồn không thể. Thanh mục nhíu mày tiếp tục phản đối. Sự tình còn chưa định không phải sao, nếu là tìm được thích hợp năng lượng, tự nhiên không cần luyện hồn. Luyện hồn, chỉ có thể xem như cuối cùng không có biện pháp biện pháp. Ngươi yên tâm, tổng hội tìm được. Thanh mục nhìn nam cung ly, đáy mắt lộ ra kiên định. Mặc kệ dùng biện pháp gì. Hắn đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp giúp nàng tìm được có thể củng cố linh hồn thân thể năng lượng, mà không phải nhìn nàng đi lên luyện hồn con đường này. Luyện hồn, đồng thời cũng là đối đan giả tâm trí rèn luyện, tâm trí hơi có không kiên định giả, rất có khả năng đi lên tà ác chi lộ, vừa đi không trở về. Như vậy biến số, hắn tự nhiên không hy vọng ở trên người nàng. Mấy người tiếp tục lên đường, hướng tới ma huyên nơi mà đi. Ma huyên thâm chỗ. Thương đồng thở phì phì mà xuất hiện, quỷ vương sở trụ thạch thất trước, tuyệt mỹ dung nhan có nhàn nhạt vặn mẹo, ánh mắt lộ ra ấm oan. Người tới, một tiếng khét đeo, vừa dứt lời, trong hư không bỗng nhiên lược ra một đạo thân ảnh. Đại tiểu thư, nữ tử hành lễ, cung kính mà kêu. Hắn trong khoảng thời gian này thế nào? Ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm cửa đá, thương đồng tức giận hỏi. Báo cáo đại tiểu thư, công tử hắn vẫn luôn đóng cửa không ra. Ngài rời đi trong khoảng thời gian này, chưa bao giờ rời đi quá phòng gian một bước. Cảm nhận được thương đồng trên người phát ra lạnh leo chi khí, thiếu nữ cúi đầu, thật cẩn thận mà nói. Đại tiểu thư khí chàng quá cường đại, hơn nữa dáng vẻ này, vừa thấy chính là bị người trêu chọc như thế thở phì phì một mặt, nếu là bị linh chủ biết, khẳng định đau lòng muốn chết. Cái kia sau lưng trêu chọc đại tiểu thư người, cái này chết chắc rồi. Đã biết, nếu là ra tới, trước tiên thông chi bổn tiểu thư ném xuống một câu thương đồng thân hình một lượng biến mất tại chỗ thiếu nữ đối với nàng biến mất phương hướng cung kính mà hành lễ lúc này mới lặng yên bản thân tiếp tục cẩn nấp ở trong không khí thương đồng rời khỏi sau liền lập tức hướng tới phụ thân nơi điện phủ mà đi không khí run lên đỉnh đạc xuất hiện ở nghị sự đại đường phía trên đường trung chúng cường giả đã sớm thấy nhiều không trách nhìn thấy đại tiểu thư sôi nổi hành lễ vân an đều lui ra đi Ma huyên Linh chủ bàn tay vung lên, hồn hồ hữu lực tiếng nói văng lên, ý bảo mọi người lui ra. Mọi người nghe ngôn, bằng mau tốc độ thối lui, thực mau to như vậy đại đường chỉ còn lại có thương đồng cùng với ma huyên Linh chủ hai người. Làm sao vậy đây là, ai chọc ta bảo bối nữ nhi không cao hứng. Ma huyên Linh chủ một bộ màu đen cẩm văn trương bảo, mày rậm tinh mục, một đôi mắt cực kỳ có thần, phản phất có điện lưu thoáng động, toàn thân đều tán bức nhân khí trảng. Nhìn thương đồng, đầy mặt từ ái chi sắc. Ta muốn một người chết. Nghĩ đến nam cung ly, thương đồng hí mắt, trong mắt phát ra sắc ý. nay còn không đơn giản, tùy ngươi vui vẻ liền hảo, lần này muốn phái ai đi ra ngoài. Ma huyên lĩnh chủ không đệ bụng, chọc giận nhà mình bảo bối nữ nhi, tự nhiên đến chết. Mặc dù đồng nhi không nói, hắn cũng sẽ âm thầm phái người đi giải quyết. Hắn ma huyên lĩnh chủ chi nữ, không chấp nhận được nửa phần khi dễ, ai dám trêu chọc ai liền xui xẻo. Chẳng những muốn nàng chết, lại còn có muốn đem nàng sau lưng lực lượng trừ tận gốc trừ, một kia không dư thừa. Thương đồng cường điệu nói, gần là chết, còn không đủ để cho hả giận, đâu giá hội thượng nữ nhân này đối chính mình tôn nghiêm nục nhã, chết một vạn thứ đều không đủ tích. Ma huyên lĩnh chủ lúc này mới chân chính coi trọng khởi chuyện này tới, cái gì địa vị? Có thể đến nhà mình bảo bối nữ nhi như thế coi trọng, từ trước đến nay không nhiều lắm. Bất quá mặc kệ là cái gì thân phận bối cảnh, lấy hắn đường đường ma nguyên lĩnh chủ địa vị, tất cả đều không cần để vào mắt. Chỉ là tò mò lần này đến tuột cùng là ai chọc nữ nhi. Bất quá một phương nho nhỏ thế lực thôi, cùng hàn điện cùng đan điện cấu kết ở bên nhau. Đúng rồi, bọn họ lần này đẩy ra cực phẩm thăng cấp dịch, cũng sưng trở thần chi dịch, linh giả phía trên, thần sử dưới, vô điều kiện thăng cấp. Nghĩ đến Đông Khải Thành bảo lần này đẩy ra nước thuốc. Thương đồng cảm thấy vẫn là cần thiết cùng phụ thân nói một tiếng. Lại lặng lẽ chuồn ra đi đi, lần sau nhưng không cho như vậy. Ma huyền linh chủ không tán đồng mà gian do, suy nghĩ trở lại thương đồng theo như lời chi vật khi, ánh mắt thoáng chốc trở nên ám trầm lên. Trở thần chi dịch, một phương nho nhỏ thế lực, thế nhưng có thể làm ra vật như vậy. Đến nỗi hàn điện cùng đan điện, tuy rằng so già kém ma Huyên ơi, nhưng ở linh giới còn xem như có chút phân lượng. Bọn họ tốt nhất có thể thông minh một chút cùng Đông Khải Thành bảo chủ động phân chia giới hạn, nếu không. Hiện tại trọng điểm không phải cái này, người rốt cuộc giúp không giúp nữ nhi lấy lại công đạo. Thương đồng túi người, ôm lấy phụ thân cánh tay, làm nũng nói. Hảo hảo hảo, vì phụ giúp người tiêu diệt những người đó chính là, dám khi dễ ta bảo bối nữ nhi, tìm chết. Ma huyên lĩnh chủ liên tục nói hảo, nhất chịu không nổi bảo bối nữ nhi đối hắn làm nũng. Những việc này ngươi không cần phải xen vào, có vi phụ ở, tự nhiên giúp ngươi bãi bình, lập tức liền phải đến quỷ tiết này, lần này sẽ thượng, hảo hảo chọn lựa, nhưng không cho còn như vậy tùy hứng đi xuống. Đã biết đã biết, có phiền hay không, mỗi lần đều mấy câu nói đó. Thương đồng xua tay, vừa nghe đến phụ thân lại nhắc tới làm nàng chọn lựa hôn phu đề tài, liền một trận không kiên nhẫn. Trong lòng nàng, lý tưởng nhất hôn phu chính là quỷ vương loại này nam nhân. Đáng tiếc phụ thân vẫn luôn cũng không đồng ý, hơn nữa quỷ vương đối nàng bài xích, làm nàng ở vào cực kỳ bị động lập trường. Lần này nam cung ly trước mặt mọi người tìm phu hành động, càng là hung hăng mà kích thích đến nàng. Tuyệt đối không thể lấy, người nam nhân này, chỉ có thể là của nàng. Nàng thương đồng nhìn chúng đồ vật, còn chưa bao giờ thất thủ quá, lần này cũng giống nhau. Nam nhân kia, nàng muốn định rồi. Mẫu thân, tím gì làm sao vậy, nàng rất mệt sao. Tiểu Nguyệt Nguyệt đứng ở trong động, nhìn chỉ còn lại có một tầng màu trắng linh hồn hình dáng, cuộn tròn ở bên nhau áo tím, nhìn không được hỏi. Tím gì cái dạng này, thật đáng sợ. Ngoan, tím gì đây là ở nghỉ ngơi, chờ nàng nghỉ ngơi tốt lại bồi người chơi, hảo sao. Nam cung ly sờ sờ tiểu ra hòa đầu, trong lòng vô hạn cảm khái. Áo tím dáng vẻ này, nàng ở một bên nhìn cũng khó chịu. Bọn họ nếu nói sẽ hỗ trợ, khẳng định sẽ không bội ước. Nhị tỷ vẫn là thiếu nhọc lòng, đi một bước là một bước. Nam Cung huyền ngọc ở một bên ăn ủi Áo tím cái dạng này, hắn nhìn đồng dạng cũng không chịu nổi. Chính là không dễ chịu về không dễ chịu, sự tình nếu đã đã xảy ra, hiện giờ, quan trọng nhất vẫn là nghĩ cách đền bù. Ta biết, Nam Cung ly gật đầu, đạo lý nàng đương nhiên hiểu, chỉ là có đôi khi, đều không phải là hiểu được đạo lý là có thể làm được căn tâm. Cái dạng này áo tím. Mỗi nhìn đến một lần, nàng trái tim liền sẽ nhịn không được nắm khẩn, chỉ có chân chính xác định nàng không có việc gì, nàng mới có thể hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Trừ cái này ra, không còn hán pháp. Liên tiếp mấy ngày, mọi người tiếp tục lên đường. Càng đi, càng hoang vu, đến cuối cùng, Nam Cung Ly đám người thần chí một mảnh hoang vu sa mạc bên trong, liếc mắt một cái nhìn lại, xám xịt, đầy trời cắt vàng cắt sỏi. Này phiến thổ địa, có thể sinh tồn sao? Nam Cung Ly nhìn trước mắt hoàn cảnh, hoài nghi mà nói. Đây trời cắt sỏi bay múa, nơi nơi cắt vàng trải rộng, liền một mảnh màu xanh lục thảm thực vật đều không có, chỉ là nhìn liền ảnh hưởng nhân tâm tình. Lại đi phía trước sẽ trải qua một mảnh đại ốc đảo, đại khái lại đi 5 ngày lộ trình, không sai biệt lắm là có thể đến ma huyên nơi. Thanh Mục giải thích. Này phiến chùi lùi cắt vàng nơi tự nhiên vô pháp sinh tồn, bất quá cắt vàng qua đi, thực mau là có thể đến ốc đảo. Úc đảo lúc sau còn lại là một mảnh đầm lầy nơi, lại lúc sau, mới là ma huyên nơi. Ma huyên nơi chỗ sâu trong linh giới Tây Mà, ngăn cách với thế nhân, tự thành nhất thể, nên có giống nhau không ít. Hơn nữa ma huyên lĩnh chủ cường đại thân phận địa vị, mặc dù là cái gì cũng không có, cũng sẽ có người chủ động đem sở cần chi vật hướng bên kia đưa. chương 744 hào giác điệp sinh, bị nhốt biển cát. Không tốt, có tảng lớn gió cắt đột kích. Nam cung huyền ngọc đống nhiên kinh hãi, lại thấy trước mắt hôn trầm trầm một mảnh, đại lượng gió cắt bụi đất thổi quét, hướng tới bên này gào thét mà đến. Nhìn như chậm, kỳ thật mau, bất quá khoảnh khắc công phu, kia phiến gió cắt bụi đất liền đã tới gần Nam cung ly đám người bên này, cùng phong thổi quét, bụi đất phi dương, trong khoảnh khắc liền đem Nam cung ly đám người chỉnh thể đều vây quanh gió cắt chung. Kia cổ cường đại khí thế tập kích hạ, mấy người thân thể bị bắt bị dương thượng trời cao theo gió cắt mà động. Nam cung Ly trước tiên tế ra năng lượng cháo, đem chính mình cùng Tiểu Nguyệt Nhi đồng thời bao vây ở linh lực chi khởi năng lượng cái chắn chung. Bên cạnh Nam cung Huyền Ngọc đám người đồng dạng như thế, lợi dụng linh lực cháo ngăn cách khai chung quanh gió cắt bụi đất. Nay cổ gió cắt quá bá đạo, đại gia ổn định. Kỳ Hàn quắc khẽ, ý niệm thúc dục, lại thấy hắn nguyên bản theo gió cuồng bãi thân hình nháy mắt liền ổn xuống dưới, định ở giữa không trung, giống như thiên cân truy, không núc núc Thanh một cũng tùy theo định rồi xuống dưới. Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc thấy dạng học dạng, cuối cùng không hề theo gió cát lắc lư. Thật lâu sau qua đi, gió cát đi xa, chung quanh lần thứ hai khôi phục một mảnh yên lặng. Nam Cung Ly đám người cũng chậm rãi tự giữa không trung hàng xuống dưới, lúc này mới rơi xuống trên mặt đất. Nguy hiểm thật, nay cổ gió cát lực đạo lại lớn một chút, sợ là chúng ta liền chống đỡ không được. Nam Cung Huyền Ngọc thở dài. Nơi này gió cát quá bá đạo. Hơn nữa tới không hề dấu hiệu, gió cắt qua đi, trước mắt lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Này đó đều thuộc bình thường, bực này lực đạo, căn bản là không tính cái gì. Kỳ hắn nói, chân chính lợi hại gió cắt, che trời lấp đất, có thể đem sở hữu hết thể đều thổi quét thượng trời cao. kia mới nghiêm túc khủng bố kinh hãi. Chúng ta vẫn là tiếp tục lên đường đi, thời gian đã không còn sớm. Nam cung ly thúc giục, chỉ nghĩ nhanh lên chạy đến ma huyên nơi. Sớm một chút nhìn thấy Quỷ Vương. "Di, chúng ta vừa mới là chiều phương hướng nào đi tới?" "Là gió cát huyễn, chân chính mê huyễn phong trận, lệnh người biển không rõ phương hướng." Kỳ hàn lúc này mới chân chính coi trọng lên, sắc mặt nghiêm túc, ngự khí hàm chứa ngưng trọng. "Không xong, nếu là vẫn luôn vây ở gió cát huyễn trùng, thời gian khẳng định sẽ chậm trễ." "Vốn dĩ thời gian liền giám, cứ như vậy, liền càng thêm bội vàng." Nam Cung Ly ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, Vừa mới còn một vòng mặt trời rực rỡ, giờ này khắp này, trừ bỏ tối tăm ám thiên, lại vô mặt khác, khắp không trung yên tĩnh không gọn sóng, đồng dạng cho buổi sương ngủ, bốn phía, gió cắt đất bằng, ngay cả cách đó không xa khâu hát xa đôi cũng tất cả đều giống nhau như lúc. Sở hưu hết thể liền dường như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, giống nhau như lúc, biện không ra phân hảo bất đồng. Như vậy gió cát, như vậy cảnh trí, lượng là kỳ hàn thanh mục hai vị điện hạ cũng đồng dạng đau đầu. Đứng ở tại chỗ, sắc mặt đồng dạng căng chặt, suy xét nên như thế nào thoát đi này phiến huyến hải. Đừng núp nhích. Thấy Nam Cung Huyền Ngọc liền phải bước ra nệm bước, thanh mục hét lớn. Chỉ tiếc vẫn là chậm. Nam Cung Huyền Ngọc bước chân bước ra lúc sau, trước mắt cảnh trí bỗng nhiên biến đổi, toàn bộ hoang mạc liền dư lại hắn một người. Đại mạc, cô yên, sông dài, mặt trời lặn, lửa đỏ hoàng hôn treo ở chân trời. Đem toàn bộ chân trời đều nhuộm đấm thành một mảnh xuất sắc mỹ lệ chi sắc. Nam Cung huyền ngọc đứng ở tại chỗ, một loại phát ra từ nội tâm cô tịch lạnh leo. Không có, nhị tỷ bọn họ, không thấy. Toàn bộ thế giới trống rông đến chỉ còn lại có chính mình một người. Giờ này khắc này, nên đi nơi nào tìm kiếm, nhị tỷ bọn họ thế nào. Nếu là biết chính mình bán ra một chân sau sẽ là kết quả này, hắn nói cái gì cũng sẽ không bán ra kia một chân. Bên người nhìn không tới nhị tỷ, cả người đều trở nên hoảng loạn lên, trong lòng cực kỳ không có yên lòng. Ngọc Nhi Chơ mắt nhìn Nam Cung huyền ngọc ở trước mắt biến mất, Nam Cung ly duyên dáng gọi to, biểu tình chợt căng thẳng, mãn nhãn khẩn trương lưu sắc. Tiểu cứu cứu Bị Nam Cung ly ôm vào trong ngực tiểu nguyệt nguyệt cũng nhịn không được hô nhỏ ra tiếng, đáng thương hề hề mà nhìn tiểu cứu cứu biến mất phương hướng. Cha còn không có tìm được đâu, tiểu cứu cứu lại không thấy. Tiểu Nguyệt Nguyệt hai mắt ngập nước, đại đại đôi mắt đựng đầy hoảng sợ cùng mỹ khuất. Đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thanh mục dặn dò, liền sợ nam cung ly đám người hoảng loạn dưới lại sẽ mất một tấc vông. Tuy rằng trong lòng nôn nóng, điểm này suy xét vẫn phải có. Ôm Tiểu Nguyệt Nhi, đứng ở tại chỗ không núp đích, ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía, ý đồ tìm được đột phá khẩu. Nếu là gió cắt huyễn, khẳng định vẫn là cùng gió cắt có quan hệ, chỉ cần tìm được mắt trận. Hết thể đều dễ làm. Nhìn ra vấn đề sao? Thật lâu sau qua đi, Nam Cung ly nhịn không được hỏi. Chỉ cảm thấy chờ đợi mỗi một phân mỗi một giây đều là dày vò, gấp không chờ nổi mà muốn nhanh lên tìm được Nam Cung huyền ngọc. Kỳ hàn, thanh mục lắc đầu, phu cận mỗi một cái hạt cắt đều hận không thể bị bọn họ lọc một lần, đáng tiếc, vẫn là không hề kết quả. Chờ đợi, vĩnh viễn đều là nhất dài lâu, cũng là dễ dàng nhất làm người mất đi kiên nhẫn đồ vật. Bị Nam Cung Ly ôm Tiểu Nguyệt Nguyệt đặc biệt nôn nóng, đôi đầy nước mắt hai tròng mắt rốt cuộc bất kham phụ tải, một giọt nước mắt lặng yên rơi xuống đất. Chỉ một thoáng, thiên vân biến sắc, theo nước mắt nhỏ giọt mà, Nam Cung Ly chỉ cảm thấy một cổ cường đại hấp lực đánh lút lại, lại chân mắt, trước mắt lại là một mảnh ánh vàng rực rỡ hải dương. Mặt nước sóng nước long lánh, phiếm kim sắc, phía sau đã là một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ chính mình cùng với Tiểu Nguyệt Nhi, lại vô người khác. Nam cung ly ôm Tiểu Nguyệt Nhi, trầm mặt không nói. Một giọt nước mắt là có thể thay đổi một cái thế giới, loại này không chỗ không ở hảo giác thế giới, nàng còn có thể có biện pháp nào sao? Nháy mắt bị đả kích đến cái gì đều không nghĩ nói. Ô ô, mẫu thân, nơi này là chỗ nào Nhi? Tiểu Nguyệt Nguyệt chịu đựng không được loại này thời gian dài yên tĩnh, mở miệng hỏi. Ngan, đừng khóc, chúng ta thực mong là có thể đi ra ngoài. Nam cung ly lau khô tiểu ra hỏa khỏe mắt nước mắt, nhẹ giọng ăn ủi Thật vậy chăng? Tiểu Nguyệt Nhi chớp hai mắt, đáy mắt có trở mong cùng hướng tới. Nàng không cần cùng mẫu thân cùng nhau bị nhốt ở chỗ này, nơi này cảnh sắc tuy mỹ, nhưng một chút cũng không hào chơi. Nàng tưởng tiểu cứu cứu cùng hai vị thúc thúc. Nếu là cùng mẫu thân vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này làm sao bây giờ, nàng còn muốn tìm cha đâu? Hỗn đảng! Lại một lần chớp mắt nhìn Nam cung ly. Tiểu Nguyệt Nhi hai người hư không tiêu thất, kỳ hàn cảm xúc rốt cuộc bành trướng tới cực điểm, nhịn không được chửi nhỏ ra tiếng. Không cần tưởng cũng biết Nam Cung ly cùng với Nam Cung huyền ngọc bị mang vào từng người ảo trận bên trong. Muốn phá giải, biện pháp các không giống nhau. Quan trọng nhất chính là, căn bản là không biết bọn họ có không phá giải thành công, còn như vậy liên tục đi xuống, rất có thể vĩnh viễn đều bị vây ở này phiến hoang mạc bên trong. Không thể luôn là ngừng ở nơi này. Phải nghĩ biện pháp cùng bọn họ chạm mặt. Thanh mục nhíu mày, thấp giọng nói. Có thể có biện pháp nào, chỉ cần hơi chút vừa động liền sẽ ở vào bất đồng nào giác bên trong, căn bản là không thể nào cùng bọn hắn chạm mặt. Muốn ở hào giác chung tìm được một người, quả thực buồn cười. Kia cũng không thể vẫn luôn ngừng ở tại chỗ. Thanh mục dứt lời, chủ động bán ra một bước, chung quanh cảnh tượng đống nhiên liền thay đổi. Đáng chết! Kỳ hàn thấp chú, lưu tại tại chỗ cũng không phải. Tiến vào ảo giác cũng không phải, cuối cùng rậm chân một cái, không khí giao động, dây tiếp theo, đồng dạng hư không tiêu thất. năm người, khắp nơi bất đồng ảo giác, đều là ở ảo trận trung sờ soạn đi tới, y đổ phá trận mà ra. Nam cung huyền ngọc lặn lội đường xa, vẫn luôn hướng tới treo ở chân trời kia một vòng lửa đỏ mặt trời lặn mà đi, mỗi đi một bước đều cảm giác cách này luôn mặt trời lặn xa hơn một ít, đi đến cuối cùng, cách cách xa vạn giảm. Nam Cung huyền ngọc chính mình lại mệt ra một thân hãng tới. Quá quỷ dị, xem ra kia luôn mặt trời lặn cũng không phải đột phá chỗ. Không phải mục tiêu nơi, Nam Cung huyền ngọc đơn giản ngừng lại, không hề đi tới, lại tiếp tục đi xuống đi, chính là mệt chết, phỏng trừng cũng phá không được trợ. Mặt khắc một mảnh ảo giác Nam Cung ly đồng dạng như thế. Ông Tiểu Nguyệt Nhi vẫn luôn không ngừng về phía trước, kết quả nguyên bản gần ngay trước mắt kim sắc hải dương, ly chính mình càng ngày càng xa. Cuối cùng xa xôi không thể với tới. Kỳ hàn, thanh mục đồng dạng cũng gặp đồng dạng vấn đề, đều ở từng người hảo trận chung bối rối rối rắm. Bên ngoài, bình tĩnh như lúc ban đầu, mênh mang sa mạc yên tĩnh không tiếng động, không có một kia bóng người, sạch sẽ lại yên lạc. Rốt cuộc, Nam Cung huyền ngọc ánh mắt lơ đãng dừng ở kia lũ cô yên thượng. Cô yên thẳng tắp bay lên, tại đây phiến lửa đỏ cảnh trí chung có vẻ dị thường bắt mắt độc đáo. Nam Cung huyền ngọc một phách chán phía trước như thế nào liền đem nó xem nhẹ đâu. Tình ngộ qua đi, lòng mang kích động cùng chờ mong, thân hình một lược, hướng tới kia lũ cô yên cấp tốc mà đi. Gần, mỗi gần một phân, Nam Cung ly trong lòng thấp thỏm liền sẽ càng mãnh liệt một phân, thẳng đến cuối cùng đứng ở kia chỗ khói báo đọc bên, gần đến rỗi tay nhưng chẳng vào. thiếu đốt hương vị tràn ngập, trong phút chốc, dường như khắp không gian đều tràn ngập thượng kia cổ hương vị. Nam Cung huyền ngọc ngẩng đầu, ánh mắt theo khói báo động phương hướng lập tức hướng về phía trước nhìn lại. Trời cao, khói báo động thẳng thượng, bốn phía không khí yên lặng, có loại quỷ dị tường hòa yên lặng. Dường như này hết thảy, chỉ cần một giây liền sẽ bị đánh vỡ, dường như trước mắt cảnh tượng, đều bất quá là hư ảo. dấu ở này yên lặng tầng ngoài hạ, còn lại là gió nổi mây phun, mà hết thảy này, đều chỉ cần đâm thủng kia tầng ảo giác, đâm thủng trước mắt thiên lặng có thể. Loại này cảm xúc, như thế mãnh liệt. Mánh liệt đến rối tay nhưng xúc, mánh liệt đến làm hắn gấp không chờ nổi làm ra hành động. Chỉ thấy tại chỗ đứng nam cung huyền ngọc đỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo khói báo động, hướng tới trời cao cấp tốc lực động, trong khoảnh khắc liền hoàn toàn đi vào kia tầng yên tĩnh tầng ngoài bên trong. Và anh, gió nổi mây phun, cự lôi la lộn một giây công phu, trước mắt cảnh trí tức thì thay đổi, không bao giờ là phía trước như vậy bình tĩnh, mây đen quẩn cuộn, tiếng sấm vang vọng. Nam Cung huyền ngọc trước mắt sáng ngời, hướng tới không chúng kia phía sáng ngời chỗ cấp tốc lao đi, giống như thanh yến xét qua, khoảnh khắc chi gian liền biến mất không thấy. Mặt khác một bên, Nam Cung ly ôm tiểu nguyệt nhi không trước phản lui, chính thân mình sau này đi bước một lui đi. Giống như chính mình sở liệu tưởng giống nhau, lui ra phía sau cũng là đi tới, càng về sau lui, cùng trước mắt nước biển ngược lại càng tiếp cận. Nam Cung ly nhanh hơn nền bước, thực mau liền kéo gần lại cùng nước biển chi gian khoảng cách. Kim sắc liêm diễm, sóng nước long lánh, đẹp không sao tả xiết. Gần, kim sắc nước biển liền ở dưới chân, lại sau này lui một bước, liền sẽ dẫm đến nước biển bên trong. Mẫu thân. Tiểu Nguyệt Nhi hô nhỏ, lo lắng mà nhìn chằm chằm nhà mình mẫu thân dưới chân. Không có việc gì, nhớ kỹ, này đó đều chỉ là ảo giác thôi. Nam Cung Ly An ủi nói, sau này bỗng nhiên một lui, một chân dẫm vào trong nước. Chỉ một thoáng lạnh léo nhập thể. Tràn ngập cảm lạnh ý nước biển thực mau làm ướt dài, theo góc váy vẫn luôn hướng lên trên lan tràn, nửa người dưới quần áo lập tức liền ướt một mảnh. chương 745 đầm lấy nơi, bị theo dõi. Tiểu Nguyệt Nhi nhìn, khoe mắt dần dần nổi lên nước ác, hoàn nhà mình mẫu thân cánh tay cũng không khỏi buộc chặt vài phần, đáy mắt đựng đầy khẩn trương cùng lo lắng. Bất đồng với ở trên bờ khi nhẹ nhàng, đứng ở trong nước biển, mỗi lui về phía sau một bước đều so với phía trước muốn gian nan đến nhiều. Hơn nữa nước biển trở ngại tác dụng, Nam Cung Ly hành tẩu đến dị thường khó khăn. Lượng là như thế, nước biển cũng chậm rãi dâng lên, một chút một chút, thực mau bao phủ đầu vai. Nam Cung Ly ôm Tiểu Nguyệt Nhi, hai tay cao cao giơ lên, đem nàng thác ở trời cao, sợ bị nước biển dính vào. Tiểu Nguyệt Nhi cả người làm thấu, mà nàng, đầy người đều ướt. Tiểu Nguyệt Nhi trong lòng chua xót, rốt cuộc khống chế không được, nước mắt theo khỏe mắt mà xuống len ken một tiếng, nước mắt tạp vào nước chung, có vẻ phá lệ bắt mắt dễ nghe. Trước mắt cảnh trí cũng đông nhiên tri gian kinh biến. sóng biển cuộn cuộn, nước biển thay nhau nổi lên, thật lớn sóng chiều nện xuống. Nam cung ly, Nam cung nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Chờ đến giây tiếp theo, âm u không gian đông nhiên lộ ra một mạt lượng sắc. Nam cung ly ý niệm vừa động, ôm tiểu nguyệt nhi hướng tới kia chỗ ánh sáng chỗ không ngừng lao đi. Mặt khác hai mảnh ảo giác không gian kỳ hàn. Thanh một cụm sôi nổi tìm được rồi điểm đột phá, đều là hướng tới lượng ra lao đi. Hô! An toàn rơi xuống đất, rốt cuộc thoát khỏi hảo trận quay nhiễu, chung quanh sóng nhiệt tập tập, dưới chân cắt sỏi năng chân, đại gia lại cảm thấy hết sức kiên định an tâm, bầu trời một vòng thái dương như cũ, nóng rực mà quay đại địa. Mọi người đều có một loại sống sót sau thai nạn nhẹ nhàng khoai khỏa. Con buồn ngủ quá đến không lâu, đi thôi, tiếp tục lên đường. Kỳ hán may mắn! Cũng may mấy người bọn họ đều tính thông minh, không có thật sự bị gió các huyến cấp vây khốn, bằng không đã có thể thật muốn cùng ma huyên nơi ma huyên quỷ tiết lỡ mất dịp tốt. Tốc độ mau chút, gia tăng lên đường. Nam Cung Ly nhắc nhở, mặc dù vây được không lâu, vẫn là lệnh nàng có loại cấp bách cảm. Ai biết này mặt sau trên đường còn có thể hay không gặp phải khác ngoài ý muốn. Nàng hiện tại chỉ nghĩ mau một chút, lại mau một chút, nhanh chóng đuổi kịp ma huyên nơi, mau chóng nhìn thấy quỷ vương. Không có nhìn thấy hắn, nàng như thế nào đều không an tâm. Đi. Thanh một quát khẽ, mọi người lực thân, hướng tới phía trước cấp tốc mà đi. Toàn thể tốc độ nhanh như tia chớp, lưu quang sẽ qua, hướng tới ma huyền nơi cấp tốc mà chỉ. Ba ngày ba đêm lúc sau, nam cung ly đám người trước mắt rốt cuộc xuất hiện một mảnh ốc đảo. Thấy nhiều cắt vàng từ từ lúc sau, đột nhiên nhìn thấy này một mảnh màu xanh lục, mọi người không khỏi tâm thần rung động, tập thể thư thái không thôi chỉ cảm thấy hết sức nhẹ nhàng sung sướng. Ngay cả quanh mình không khí cũng trở nên tươi mát không ít, màu xanh lục thảm thực vật trải rộng, kia một loan thanh triệt dòng nước, vốn lượn về phía trước, xuyên qua ở khắp ốc đảo bên trong. Khó được gặp phải này chỗ hảo cảnh sắc, đều dừng lại nghỉ tạm một lát lại đi đi. Kỳ han nhịn không được nói. Này dọc theo đường đi lên đường, cũng là quá sức, lại nắm chặt, cũng vẫn là muốn làm nghỉ ngơi. hoa mẫu thân, nguyệt nguyệt muốn cái kia. Tiểu Nguyệt Nhi chỉ vào nơi xa kia phiến tiên nhân cầu. Ở vào ốc đảo bên trong, nhan sắc có vẻ càng thêm xanh biếc, xanh tươi rực rỡ, một tầng lớn, đỉnh nở khắp màu vàng đóa hoa, thoạt nhìn rất là trước mắt, một chút liền hấp dẫn tiểu Nguyệt Nhi lực chú ý. Loại này thảm thực vật nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ cảm thấy hết sức đáng yêu. "Hảo, mẫu thân cho ngươi trích, sau đó loại đến hồ hoa viên được không?" Nam Cung Ly đầy mặt sủng chi sắc, dứt lời Đã mang theo Tiểu Nguyệt Nhi túi người hướng tới kia phiến tiên nhân cầu vào tới. Mấy thứ này, chẳng những là trong sa mạc thường thấy màu xanh lục thảm thực vật, đồng thời cũng là khó được làm thuốc chi vật. Nếu Tiểu Nha đầu thích, lộng một chút tiến hổ hoa viên không gian cũng hảo, lại mặt khác bị một ít lưu làm thuốc dẫn. Nhị tỷ ta tới giúp ngươi. Nhìn ra Nam Cung ly tâm tư, Nam Cung huyền ngọc chạy nhanh thấu đi lên, tiến đến hỗ trợ. Kỳ hàn! Thanh Mục cũng tùy theo rừng ở Nam Cung Ly bên cạnh, nhìn mấy người động tác. Tùy ý chọn lựa chút, Nam Cung Ly càng xem càng kinh hãi, này đó tiên nhân cầu, ít nhất cũng là mấy trăm năm, có thậm chí đã đạt tới hơn một ngàn năm. Loại này niên đại, nhất thích hợp làm thuốc. Nhìn này đó, trong óc liên tục hiện lên vài dạng nước thuốc, ân, khó được gặp phải nhiều như vậy hoàn hảo tiên nhân cầu, có thể thích hợp chọn thêm trích một ít. Nhìn ngươi dáng vẻ này, Có phải hay không lại ở đánh cái gì ý đồ xấu? Kỳ hàn buồn cười mà nói, Nam Cung Ly hai tròng mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, thật sự không thể không cho người nghĩ nhiều. Nam Cung Ly tùy ý liếc mắt nhìn hắn, thu hồi ánh mắt, không hề xem hắn. Nàng ở trong mắt hắn, cũng chỉ biết đánh ý đồ xấu sao. 15 phút lúc sau, Nam Cung Ly ngắt lấy không ít ngàn năm phân tiên nhân cầu, này phiến ốc đảo phía trên, trừ bỏ tiên nhân cầu, còn có rất nhiều khắc cụ bị dược vật giá trị thảm thực vật. Nam cung ly mỗi dạng đều ngắt lấy không ít. Mặt khác lại thu thập một ít thủy, ăn nonê, lúc này mới một lần nữa lên đường. Úc đảo phong cảnh tốt đẹp, một đường đi tới, tâm tình cũng trở nên tự hảo. Chi chi chi. Tiểu kim kim ngồi sổm nam cung ly đầu vai, đối với ốc đảo thượng những cái đó bò động lao thử nhe răng trợn mắt. Mấy chỉ màu đen tiểu chuột quỳ dạp trên mặt đất, thân thể co rúm lại, bị dọa đến nửa bước đều đi không được. Thật là đáng sợ cái này cùng chúng nó hình thể không sai biệt lắm ra hỏa cả người tràn ra khí chẳng liền làm bọn hắn cảm giác sợ hãi cái này đột nhiên chạy ra ra hỏa hảo doa người chúng nó sợ à. người xấu tiểu nguyệt nguyệt một phen linh trụ tiểu ra hỏa liền sẽ bắt nạt kẻ yếu chi chi chi tiểu kim kim chừng mắt ánh vàng rực rỡ trong mắt đáng thương vô cùng mà nhìn tiểu nguyệt nguyệt anh anh anh tiểu tiểu chủ nhân cầu bông tha hừ Xem ngươi về sau còn dám không dám khi dễ nhỏ yếu. Tiểu nguyệt nguyệt hừ nhẹ, bắt lấy tiểu kim kim ra lông lại dùng sức bắt mấy cái. Được rồi, đừng lại đậu nó. Xem tiểu kim kim bị khuất đến độ mau khóc, nam cung ly ra tiếng giải cứu. Không nghe lời, nên đánh. Tiểu nguyệt nguyệt lẩm bẩm miệng, chính là không cho nó hảo quá. Ở nàng dưới mỹ mắt chơi quái, này không phải phóng làm nàng đánh sao. Nam cung ly tích hãn, những lời này. Từ nhỏ nha đầu trong miệng nói ra, như thế nào nghe đều có loại quái dị cảm giác. Phụt, đó có phải hay không ngươi không nghe xong, chúng ta cũng có thể đánh. Nam Cung Huyền Ngọc nói tiếp, buồn cười mà nhìn tiểu nha đầu. Nhìn xem này ngạo kiều tiểu bộ dáng, quá đầu quả thực. Ai nói, nguyệt nguyệt là nhất ngoan, tiểu cứu cứu mới không nghe lời. Nam Cung ly lầm bẩm, ánh mắt hung hăng trừng mắt Nam Cung Huyền Ngọc, hừ hừ, nàng mới không cần bị tấu liền ngươi nhất tinh. Nam Cung huyền ngọc bất đắc dĩ mà nhéo nhéo tiểu nha đầu cái mũi, như thế nào đều không có hại, như thế nào liền như vậy thông minh đâu. kia đương nhiên, ai làm ta mẫu thân cùng cha là nhất ghê gớm. Tiểu nha đầu tiểu ba vừa nhấc lần thứ hai khôi phục vẻ mặt ngạo kiều Nam Cung ly ở một bên xem đến vô ngữ, làm cái này nha đầu tiếp tục xú mỹ, đều mò phân không rõ đông nam tây bắc. Qua úc đảo, tiếp tục đi phía trước, vài ngày sau. Hành ở trước mặt mọi người kia một mảnh đại đầm lầy nơi. Đầm lầy phía trên xương mù lờ lờ, cả ngày không tiêu tan, đi ở bên trong, cùng mê cung không có khác nhau, đồng dạng phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Xem ra lần này ma huyền nơi, cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng. Nam cung ly nói, đúng vậy, thật không biết ma huyền nơi những người đó là như thế nào đi ra ngoài. Nam cung huyền ngọc nói tiếp, trong mắt tràn ngập hoang mang, như thế khó đi lộ. Chính là hắn cùng nhị tỷ những người này đều đi được dị thường gian khổ, cũng không tin ma huyên nơi những người đó có thể bình yên vô sự. Không, ma huyên nơi bên trong thiết có truyền thống trận, căn bản không cần đi qua này đó, đi ra ngoài so với chúng ta tưởng tượng đến còn muốn phương tiện mau lẹ. Thanh mục lắc đầu, ma huyên nơi làm linh giới số đến ra danh hảo thịnh tức nơi, vì vô số người hướng tới cùng chờ mong. Bên trong xây dựng hoàn hảo vô khuyết, phồn hoa hương thịnh, nên có điều có. Làm như vậy một tòa dẫn dắt vô số người hướng tới tôn trọng nơi, tự nhiên không cần trải qua bọn họ sở phải trải qua hết thảy. Có ma huyền lĩnh chủ ở, các dạng truyền tống trận nhiều đếm không xuể khác linh chủ thế lực càng là trực tiếp cùng ma huyền nơi lấy được vị trí thượng liên hệ, lẫn nhau thiết có truyền tống trận, đi ra ngoài càng thêm phương tiện. Tự nhiên sẽ không có nam cung huyền ngọc nói này đó phiền não Nam cung huyền ngọc nháy mắt đã hiểu, hảo đi, nguyên lai like bộ dáng này kia bọn họ rời đi thời điểm có phải hay không ý nghĩa có thể mượn một chút những cái đó truyền tống trận, nếu không, trở về chẳng phải còn muốn lăn lộn một phen. Đừng nói như vậy nhiều vô dụng, trước hết nghĩ tưởng như thế nào thông qua nơi này rồi nói sau. Kỳ nhịn không được đánh gãy, nhìn trước mắt này phiến đầm lầy nơi, đáy mắt lộ ra không kiên nhẫn. Nếu là vô dụng giữa không chung những cái đó sương mù, nhưng thật ra có thể từ giữa không trung trải qua. Nhưng mà có xương mủ dưới tình huống tự nhiên không được. Đầm lấy bên trong sẽ có nguy hiểm đổ vật sao? Nam Cung Ly hỏi lại, liền sợ bên trong còn cất giấu bọn họ không biết đại gia hỏa. Nói vậy, đang xem không thấy dưới tình huống, sẽ làm bọn hắn thân ở bị động địa vị, thực xấu hổ hảo sao? Khó nói, không chuẩn sẽ có một ít loài bò sát, hoặc là đầm lấy bên trong cất giấu một ít động vật như thể Thanh Mục lắc đầu, mấy thứ này giấu kín với đầm lấy nơi. Đều là hết sức bình thường Vừa nghe đến loài bò sắt cùng động vật nguyễn thể Nam cung ly ánh mắt liền trở nên ú ám lên Nếu như vòng hành đâu Nếu như quá nguy hiểm Còn không bằng theo mảnh đất giáp danh mà đi Tốc độ tóm lại sẽ so bên trong mau, Khoảng cách xa một chút cũng không cái gọi là Ít nhất cũng đủ an toàn Vậy vòng hành đi Như vậy ổn thỏa một ít Kỳ hàn tán đồng Này phiến đầm lấy nơi Ít nhất cũng tồn tại ngàn năm lâu Ai cũng không biết bên trong có hay không cất giấu nguy hiểm đại gia hỏa. Mọi người nhất trí thông qua, theo một tiếng mệnh lệnh, tập thể dọc theo đầm lầy bên cạnh đi trước. Liên ở Nam Cung ly đám người hạ quyết định kìa dây, đầm lầy nơi chỗ sâu tròng, nào đó xấu xí ra hỏa mấp máy dít đào, từ đầm lầy hạ dò ra lệnh người dục nôn thật lớn đầu, màu đỏ đôi mắt như là hai ngọn đèn lồng, toàn bộ lộ ra màu đỏ tươi chi sắc, trên người càng là tản ra một cổ tanh tươi có cái gì đang xem chúng ta. Tiểu Nguyệt Nguyệt chỉ vào mê vụ đầm lầy chỗ sâu tròng, tò mò mà nói. Nó nốt đồng âm thanh thúy dê nghe, kỳ hàn đám người chỉ đương nàng là ở nháo đến chơi, cũng không có khiến cho coi trọng. Hào xú hào xú. Tiểu Nguyệt Nguyệt đông nhiên bóp mũi, vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Chỗ nào tới xú vị. Nam cung ly hít sâu, người hai hạ, cũng không có người được cái gì xú vị. Tiểu Nha đầu đây là làm sao vậy, Em đẹp. Nơi nào xú, Có phải hay không nghe sai rồi, cái gì hương vị cũng không có a, Kỳ hàn như mày. Thật sự sú, liền ở bên kia, là cái xú xú đại gia hỏa. Thấy đại gia không tin, tiểu nguyệt nguyệt đấy mắt phiếm hơi nước, lộ ra hủy khuất tiểu bộ dáng. chương 746 mềm thể quái, ghê tởm tràn lan. Đại gia như thế nào đều như vậy nhìn chính mình đâu. Cái kia đại gia hỏa rõ ràng liền càng ngày càng gần, hương vị cũng càng ngày càng nặng. Thực mau muốn đi đến bên này. Nguyệt Nhi nói cho mẫu thần, thấy cái gì? Thấy tiểu nha đầu trên mặt vội vàng không giống như là có giả. Nam cung ly như mày nhìn nàng hỏi. Thực xấu rất lớn, miệng phun hắc khí, cái đôi thật dài, đôi mắt hồng hồng, còn thực xú. Nam cung nguyệt khoa tay múa chân, cặp kiêu màu đỏ nếu đèn lồng giống nhau đôi mắt vừa lúc hướng tới nàng bên này xem ra, sợ tới mức nàng nhảy dự, tâm thần đống nhiên ngẩn ra. Đáy mắt lộ ra nhút nhát chi sắc. Anh anh anh, quá xấu, nàng không cần tiếp tục xem nó. Tiểu Nguyệt Nguyệt ủy khuất đến khóc, chạy nhanh quay đầu, không hề cùng cái kia xấu xí đại gia hỏa đối diện. Nam cung ly vẻ mặt hát tuyến, khi mắt, hướng tới vừa mới tiểu nha đầu sở xem phương hướng nhìn lại. Kỳ hàn đám người cũng đồng dạng hướng tới bên kia nhìn lại, nồng đậm sương mù quanh quẩn, trừ bỏ lượn lờ không tiêu tan sương ngủ, thật sự cái gì cũng không nhìn thấy. Đến nỗi tiểu nha đầu trong miệng cái kia đại gia hỏa, không ai xem tới được. Bộ dáng này, bọn họ còn muốn như thế nào tiếp tục đi xuống. Mọi người không nói gì, chỉ cảm thấy tâm mệnh, chẳng lẽ tiểu nha đầu có thể thấy bọn họ nhìn không thấy. Có thể hay không lại là ảo trận. Nam cung huyền ngọc linh cơ vừa động, trong lòng nghĩ, ngoài miệng nói thẳng ra tới. Ảo trận. Mọi người liếc nhau, nghĩ đến này khả năng, đều là trong lòng dùng mình. Kỳ hàn. Thanh Mục thả ra thần thức, tinh thần lực hướng tới phía trước xương ngủ dày đặc nơi lan tràn quyết tán, bất quá khoảnh khắc, hai người đồng thời biến sắc, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Tình huống như thế nào, có phải hay không phát hiện cái gì? Nam Cung Ly khẩn chương hỏi, thấy hai người sắc mặt liền cảm thấy có vấn đề. Chính là vì cái gì cũng không phát hiện cho nên mới càng thêm có vấn đề. Kỳ Hà nói, theo thần thức thả ra, phía trước không khí cứng lại, tiếp theo thông suốt. Có ý tứ gì? Nam Cung huyền ngọc khó hiểu. Cái gì gọi là gì không phát hiện mới càng thêm có vấn đề. Không thành vấn đề chính là không thành vấn đề, có vấn đề chính là có vấn đề. An tĩnh đến có chút khác thường. Thanh Mục nói, rõ ràng ngay từ đầu thần thức bị cái gì đó cản trở, kết quả cuối cùng như là bị cố ý bông ra dường như, loại này phản ứng không cho người cảm thấy kỳ quái mới là lạ. Có vấn đề, rất có vấn đề. Không sai. Tiểu nha đầu cảm giác hẳn là đối, phía trước xác thật có cổ quái. Kỳ hàn cũng ở một bên phụ hòa nói. Cái loại này cố tình che giấu hơi thở cảm giác ở thần thức dò xét một phen lúc sau như thế rõ ràng. Tuy rằng che giấu thật sự thành công, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế mới lộ ra sơ hở. Thoạt nhìn hẳn là cái thực lực không thấp ra hỏa, dựa theo tiểu nguyệt nhi hình dung, hẳn là trường kỳ chiếm cứ tại đây nào đó động vật nguyên thể. Nó đang tới gần con dùng đôi mắt chúng ta, tiểu nguyệt nguyệt chỉ vào kia chỗ, má giúp cố lấy, đồng dạng hung hăng chừng mắt nhìn trở về, Hử, tiểu tử thối, xem mẫu thân không giáo hơn chết nó, ly nơi này đại khái có xa lắm không? nam cung ly không khỏi trắng kỳ hàn liếc mắt một cái, loại này vấn đề hỏi một tiểu nha đầu, hắn cảm thấy hắn có thể được đến vừa lòng trả lời sao? không xa, rất gần, càng ngày càng gần, tiểu nguyệt nguyệt lắc đầu. Cảm giác dây tiếp theo kia chỉ đại gia hỏa liền sẽ bước đi lên. Hơn nữa xem nó thực hùng bộ dáng, nên sẽ không cắn nàng đi. Nghĩ, tiểu nguyệt nguyệt hướng Nam Cung Ly trong lòng ngược lại rụt vài phần, khuôn mặt nhỏ cảnh giác mà nhìn chầm chầm tên kia. Nam Cung Ly một cái ý niệm, bạc tím hai sắc thánh hỏa chi tâm gào thét mà ra, nháy mắt hình thành một mảnh thật dài tương ấm, về phía trước để ép qua đi. Hỏa thế gào thét, khí thế mãnh liệt, thoạt nhìn rất là kinh người. Nam Cung Ly nhìn, đáy mắt một mảnh hiểu rõ chi sắc. A, ý đồ đánh lén, kia cũng phải nhìn xem bọn họ có đồng ý hay không mới được. Không thể phủ nhận, ra hỏa này ở nắp công năng vẫn là rất cường đại, nếu không phải Tiểu Nguyệt Nhi trước tiên phát hiện, không chuẩn thật đúng là sẽ bị nó đánh lén thành công. Giúp ta vây khốn nó. Nam Cung Ly hướng tới bên cạnh kỳ hàn, thanh một công đạo một tiếng, linh hồn chi lực quẩn cuộn không ngừng mà thế ra, chỉ thấy hỏa thế càng thêm mánh liệt lên. Liệu châm trào dâng, hình thành một mảnh biển lửa. Biển lửa thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt, người xem kinh hãi. Bên kia kỳ hàn, thanh một cơ hồ ở Nam Cung Lý Hạ Đạt phân phó đệ nhất dây liền thả ra khí thế, tập trung hướng tới nơi nào đó để ép đi lên. Hợp hai người chi lực, hình thành một cái khí thế cường đại phong tỏa. Chỉ một thoáng, một cổ thanh tuổi trăng ngập, ngay sau đó một con thật lớn đầu xuất hiện ở mọi người tầm nhìn, màu đỏ tươi đến tựa đèn lồng lớn nhỏ hai mắt. Mềm hoạt, chảy ám hoàng chất lỏng thân hình, đại trương miệng còn không dừng mà phun màu đen khí thể. Toàn bộ thoạt nhìn ghê tởm đến cực điểm, người xem một trận buồn ôn. Nam cung ly vừa thấy đến đây vật liền nhịn không được quay đầu, thật sự là không đành lòng thấy. Như thế ghê tởm ra hỏa, nàng là nhiều xem một giây đều không muốn. Là mềm mại quái, thân hình mềm như bậc biển, thiện phun màu đen có độc khí thể, hàng năm sinh hoạt ở đầm lầy nơi, thức bùn chung nhánh, có ăn mòn chi vật. Đồng dạng cũng là động vật ăn thịt, bất luận cái gì có năng lượng đồ vật đều nhưng làm nó đồ ăn. Thấy lại ra hỏa lộ ra chân dung, kỳ Hàn một chút nhân tiện nói ra tên của nó cùng với tập tính. "Hảo đi, mềm mại quái, chỉ là tên khiến cho người cảm thấy ghê tởm." Loại này mềm vật đồ vật, nhất không chịu Nam Cung Ly lại thấy. Nay ngoạn ý rất lợi hại sao? Nghĩ đến nó che giấu kỹ năng, chỉ cảm thấy gia hỏa này không dùng kinh thường. Đầm lầy bên trong còn xem như nó thiên hạ, ra đầm lầy, căn bản không cần lo lắng. Kỳ hàn xua xua tay, chê cười, hắn sẽ không đối phó được một con mềm thể quái. Còn không phải là sẽ phun độc khí sao, chỉ cần không bị độc khí công kích là đủ rồi. Mặt khác, hết thảy đều không nói chơi, hoàn toàn không cần lo lắng. Nói được nhẹ nhàng như vậy, kia này chỉ mềm mại quái liền giao cho người lâu, tin tưởng lấy kỳ đại điện hạ tư thế vai hùng, khẳng định không nói chơi. Nam cung ly ngoác ngoác khỏe môi, đáy mắt hàm chứa diễn ngược. Nếu lợi hại như vậy, nàng lại có thể nào buông tha làm hắn biểu hiện cơ hội, như thế ái huyễn, vậy huyễn cái đủ, về sau loại này thể lực sống đều giao cho hắn. Khi hắn mặc, hắn như thế nào có loại bị nàng hố cảm giác. Hắn tuy rằng nói được nhẹ nhàng, nhưng cũng không đến mức đem như vậy một đống đều giao cho chính mình đi, cảm giác hảo cái kia gì, trồng chất đát, quá mệt, không muốn yêu nữa có hay không. Không muốn. Nam cung ly nhướng mày, nếu là không muốn, nàng chính mình động thủ hảo. Nàng nhưng không nghĩ cưỡng bách hắn. Ai nói, còn không phải là một con mềm thể quái sao, giao cho buồn điện hạ. Kỳ hàn một phách ngực, hào khí vạn trượng Hừ, tiêu diệt một con mềm thể quái mà thôi, cần thiết như vậy khó xử sao. Theo kỳ hàn đáp ứng, mọi người tập thể sau này lui một bước, nhường ra nói tới, chung quanh nháy mắt không ra một mảnh. Nhìn đến đại gia như thế phản ứng, kỳ hàn chỉ cảm thấy tâm càng mệt mỏi. Bất qua dưới loại tình huống này, căng gia đầu cũng muốn hướng lên trên thượng. Kết quả là người nào đó căng ra đầu, khí thế toàn bộ khai hỏa, vọt đi lên. Khiếp người khí thế năng lượng hướng tới đối diện mềm thể quái sinh sôi áp đi, chỉ thấy kia chỉ mềm thể quái cả kinh, trên người dâu co rút lại, thói quen tính hướng tới kỳ hàn bên này phun nổi lên màu đen độc khí. Kỳ hàn chi khởi linh lực cháo đem độc khí hoàn toàn ngăn cách mở ra, chung quanh năng lượng khí thế lại một lần áp hướng mềm thể quái. Khí thế năng lượng hóa thành từng đạo sắc bén truy nhận, chỉ nghe suy lạp từng tiếng vang lên, mềm thể quái mềm mại thịt luộc lập tức bị cắt vỡ, chảy ra ám hoàng chất lỏng. Lệnh người phía nôn khí vị trong nháy mắt lại tràn ngập mở ra, khí vị hơn người, nam cung ly mấy người bịt mũi, lại lần nữa sau này lui hảo xa. Mềm thể quái trong miệng phát ra ý vị không rõ kêu to. Đối với kỳ hàn phát ra cảnh cáo, dơ đồ vật, cũng dám uy hiếp bản tôn. Kỳ hàn quát nhẹ, ý niệm thúc dục, trong tay xuất hiện một phen sắc bén trường kiếm, trên thân kiếm hàn mang đong đưa, lược không mà thượng, bỗng nhiên lại hướng tới phía dưới mềm thể quái hung hăng bổ đi lên. Hoắc, mềm thể quái gầm rú, đen lồng màu đỏ tươi hai tròng mắt chết xạ yêu dị quan mang. Một tiếng gào giống lúc sau, toàn bộ thân thể bỗng nhiên một trận mánh liệt co rút lại. Ở Nam Cung Ly đám người kinh ngạc trong ánh mắt, đồng nhiên phun ra đại đoàn chất lỏng, rời non lấp biển giống nhau, phun ra ra tới. Nôn! Nam Cung Ly nhìn, đường trường liền phun ra. kia hủ bại hơi thở, ghê tởm hương vị, màu đen chất lỏng chung hỗn loạn ám hoàng. Nam Cung Ly nháy mắt có loại phun ra lại phun, phun đoạn gan ruột cảm giác. Mà bị mềm thể quái phun một thân kỳ hàn cả người cương tại chỗ, biểu tình biến thành màu đen, sắc mặt tăm u. Căn bản không biết nên làm gì cảm tưởng. Trừ bỏ ghê tẩm vẫn là ghê tẩm, trừ bỏ đứng ở tại chỗ, căn bản phản ứng không kịp kế tiếp nên làm như thế nào. Nam Cung huyền ngọc cuồng lau một phen mồ hôi lạnh. Con hảo con hảo, con hảo bị phun cái kia không phải chính mình. Nhìn kỳ hàn bộ dáng này, hắn chỉ có thể tươi xuống một phen đồng tình nước mắt. Hảo sao, tiểu tử này, hôm nay xem như hắn suối quẩy. Đáng chết. Nửa ngày qua đi. Kỳ hàn cuối cùng phản ứng lại đây, rủa thâm một tiếng, nhảy dựng lên huy kiếm hướng tới mềm thể quái chém tới. Trong ngáy mắt, kiếm khí như hồng, mang theo thẳng tiến không lùi, hủy thiên diệt địa khí thế. Mềm thể quái phun ra một hồi, toàn bộ thân thể đều ở vào mềm như bông trạng thái, nguyên bản nó cường hạng đó là ẩn nấp cùng cắn nuốt, lúc này gặp phải kỳ hàn, chỉ còn lại có run bần bật cùng với chạy trốn. Như thế khủng bố khí thế công kích, không trốn càng đại khi nào. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy Nhìn ra mềm thể quái ý đồ Kỳ hàn cười lạnh một tiếng Huy kiếm tốc độ càng mánh càng nhanh một chút Một bên đứng thanh mục thả ra thân thức Ngăn lại mềm thể quái đảo tẩu hành động Có thanh mục hỗ trợ kia chỉ mềm thể quái xếp như đợi làm thị sân dương Nốc tại tại chỗ Cố sức mà mấp máy thân hình Đến cuối cùng lại cái gì cũng làm không đến Chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ hàn huy kiếm chém xuống Gần, hàn kiếm tới gần Không khí xé rách, truyền đến tiếng xé gió. Huy kiếm tốc độ nhìn như chậm, kỳ thật mau, thực mau, cùng với huyết nhục hỗn độn thanh, kia chỉ to lớn mềm thể quái trực tiếp bị kỳ hàng chém thành hai nửa. Không có chống đỡ, phảng phất không có xương chi vật, mềm mại mà ngã trên mặt đất. Mềm thể quái ngã xuống đất, màu vàng, màu đen chất lỏng chảy đầy đất, lê tẩm khí vị tràn ngập được đến chỗ đều là. Cuối cùng thu phục, thứ này quá làm người buồn nôn. Nam cung huyền ngọc ghét bỏ mà nhìn trên mặt đất mềm thể quái liếc mắt một cái, tay ở chóc mũi phẩy phẩy, trong lòng ghê tởm không thôi. Nam cung li ý niệm vừa động, một thốc ngọn lửa tự đầu ngón tay nhảy ra, nhẹ nhàng bắn ra, nhảy đến trên mặt đất. Dâm một chút, thánh hỏa chi tâm tiếp xúc đến trên mặt đất mềm thể quái, nếu hỏa tinh bắn nhập chảo dầu bên trong, lập tức kịch liệt mà bốc cháy lên, bất quá khoảnh khắc công phu, thật lớn hai đống tiêu đến chỉ còn lại có hai mổ cho tàn. Ngay cả trên mặt đất những cái đó ghê tẩm chất lỏng cũng tiêu đến một tia không dư thừa. chương 747 Ma Huyên ơi, quỷ tiết ngày. Tiêu diệt sạch sẽ, mọi người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm thân thể cũng đi theo thả lỏng xuống dưới. Ma Huyên ơi! Khoảng cách Ma Huyên quỷ tiết từng ngày tới gần, quỷ vương nơi thạch thất như cũ cửa đá nhắm chặt, thương đồng mấy lần ngồi canh, cuối cùng đều bất lực trở về. Ma Huyên lĩnh chủ trước tiên phái gia phụ tá đắc lực tiến đến tìm hiểu đông khải thành bảo. Chỉ là hai vị phụ tá đắc lực đến Đông Khải Thành bảo, nhìn bao phủ ở Đông Khải Thành bảo bên ngoài che trời trận khi, hai người chung bước, chỉ còn bất đắc dĩ. Cái này bảo hộ cái chán, chỉ là toàn thân phát ra khí thế năng lượng liền cũng đủ làm bọn hắn kinh hãi, muốn phá trận mà nhập, cơ hồ không có khả năng. Xem ra bọn họ cần thiết hỏa tốc phản hồi ma huyên nơi, cùng lĩnh chủ phản ứng một phen. Cái này Đông Khải Thành bảo, thật sự không dung kinh thường. Chỉ dựa vào bọn họ hai người chi lực, căn bản vô pháp phá hủy. Ở khoảng cách ma huyên quỷ tiết còn có ba ngày thời gian thời điểm, Nam Cung ly đám người rốt cuộc đến ma huyên nơi bên ngoài, kế tiếp đó là như thế nào nghĩ cách trà trộn vào đi. Ma huyên nơi ba mặt bị nước bao quanh, một mặt chỗ dựa, toàn thân màu đen, từng khối màu đen cục đá đứng sướng sướng, diện tích cực đại, nhìn qua, toàn bộ lộ ra sâm hàn tự nhiên. Nam Cung ly đám người đến. Sâu nhất cảm xúc đó là yên lặng, nơi nơi nhìn không tới một người, toàn bộ ma huyên nơi, phảng phất một tòa tử thành, an tĩnh đến đáng sợ. Ma huyên phụ cận càng là gieo trồng đại lượng phòng ngự tính thực vật, hơi không chú ý, liền rất có khả năng bị những cái đó thực vật công kích, thậm chí liền ma huyên nơi còn chưa tiến vào đã bị chết thẳng cẳng. Nguyên lai like đây là ma huyên nơi. Nam cung huyền ngọc nhìn chầm chầm trước mắt này phiến tĩnh mịch thành trì, trong miệng lầm bẩm. Cũng chẳng ra gì sao. Toàn bộ đều âm trầm chầm, chầm, một chút cũng không cảm giác được ánh mặt trời chi khí, cùng cái người sống huyệt mộ dường như. Không phải hắn khoe khoang, Đông Khải Thành bảo so này mạnh hơn nhiều. Đại gia nhỏ rộng điểm, không cần quá mức rêu rao, tránh cho khiến cho chú ý. Thanh mục dặn dò, ma huyên Linh chủ cũng không phải là ăn chay, nếu là trước tiên bị phát hiện, vậy phiền thoái. Vị kia thần thức chính là rất cường đại. Chúng ta hẳn là may mắn giống bọn họ loại này thân phận địa vị cường giả không cần tự thân xuất mã. Kỳ cũng ở một bên bổ sung. Nếu không, vị kia ma huyền lĩnh chủ tự mình dùng thần thức đào qua, bọn họ tất cả mọi người sẽ che giấu, ở cường giả trước mặt, căn bản là giấu dếm không được. Cần thiết phải chờ tới ma huyền quỷ tiết ngày đó mới có thể hành động sao. Nam cung huyền ngọc có chút gấp không chờ nổi. Thế nào cũng phải chờ đến ngày đó nói, thực nghẹn khuất hảo sao. Xem tình huống đi. Tình huống cho phép nói, tự nhiên vẫn là năng động. Hào đi, xem tình huống. Nam Cung huyền ngọc nhìn chằm chầm vào phía trước, bởi vì sợ bị bên trong vị kia phát hiện, thống nhất thu thần thức, gần dùng ánh mắt đánh giá bốn phía. Nam Cung ly so với bọn hắn chung bất luận cái gì một người còn muốn tích cực cùng gấp không chờ nổi, tưởng tượng đến quỷ vương vô cùng có khả năng liền ở bên trong, tức khắc có loại gần hương tình khiếp cảm giác. Thức mau, bọn họ là có thể gặp mặt. Khi cách lâu như vậy, hắn hay không mạnh khỏe, hay không còn cùng ngày xưa giống nhau, lại hay không cùng nàng giống nhau tưởng niệm lẫn nhau. Ma huyền quỷ tiết trước một ngày, quỷ vương nơi thạch thất, vẫn luôn nhắm chặt cửa đá rốt cuộc mở ra. Bồi hồi ở thạch thất cửa thương đồng thân hình nhoang lên, cơ hồ ở cửa đá mở ra khoảnh khắc liền nào tới. Cửa đá sau đứng quỷ vương bước chân liền lõe, liên tiếp lùi về sau vài bước, tránh đi thương đồng đột nhiên tập kích. Như thế nào hiện tại mới mở cửa? thâm tư thất bại, thương đồng ảo não, ngoài miệng nhịn không được oán giận. Nàng đều đã thật lâu thật lâu không có nhìn thấy hắn. Lúc này thấy đến quỷ vương, như cũ như vậy xoái, như vậy lánh khóc có hương vị. Mắt đẹp gần như tham lam mà dừng ở trên người hắn, phản phất như thế nào cũng xem không đủ. Chuyện gì? Quỷ vương như mày, cảm nhận được nàng nóng rát tấm mắt, thân thể hơi hơi chật hạ, biểu tình cực kỳ không kiên nhẫn. Thế nào? Thân thể khôi phục đến hảo chút sao? Nếu là có yêu cầu, cứ việc mở miệng chính là, ta phụ thân trong tay chính là có không ít hảo dược đâu, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta liền mở miệng hướng đi phụ thân muốn, thế nào? Chẳng ra gì, thân thể của ta khá hơn nhiều, không cần như vậy phiền toái. Quỷ vương cự tuyệt, nếu không phải thật sự là còn không có thăm dò ma huyền lĩnh chủ sâu cạn, căn bản không cần phải cùng nàng lãng phí công phu. Nàng đấy mắt lộ liễu tầm mắt càng là xem đến hắn phản cảm. Vậy là tốt rồi. Vừa lúc ngày mai là ta ma huyền quỷ tiết ngày, nếu thân thể của ngươi đã hảo, vừa lúc có thể thăm ra. Thương đồng nói, tiến lên vài bước, ý đủ văn trụ quỷ vương cánh tay. Có chuyện nói chuyện, xin đừng động tay động chân. Quỷ vương lạnh như băng mà nhắc nhở. Nữ nhân này chính là nhiều tới gần một phân hắn đều sẽ cảm thấy phiền, huống chi là ứng phó nàng những cái đó tiểu tâm tư. Thật là cái ngốc tử, ngươi như thế nào một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Thương đồng dầm chân, trắng quỷ vương liếc mắt một cái, ngoài miệng hờn rôi. a, thương hương tiếc ngọc. Thương hương tiếc ngọc hắn đương nhiên sẽ, nhưng tiền để là nhà hắn ly nhi, trừ bỏ ly nhi, nữ nhân khác, trong mắt hắn chỉ có chết hoặc sống, hoặc là chết, hoặc là sống. Ma huyền quỷ tiết rốt cuộc đã đến, thanh lánh đến thoạt nhìn không hề nhân khí ma huyền nơi cũng rốt cuộc náo nhiệt lên, cuối cùng làm người cảm nhận được nhân khí. Cơ hội tới. Chờ lát nữa chờ kia mấy người lại đây, nhìn cách đó không xa đi bộ vài tên ma huyên bên trong nhân viên, trên mặt thống nhất mang ma huyên quỷ tiết sợ cần màu trắng mặt nạ, Kỳ Hàn Chỉ Huy nói. Mọi người gật đầu, trong lòng nhớ kỹ, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kia mấy người tới gần. Đợi cho tới gần, chuẩn bị đã lâu Nam cung Ly đám người bỗng nhiên bắn ra, còn chưa chờ đến mấy người phản ứng lại đây, đồng thời bị lao cổ Nam Cung Ly một cái ý niệm liền đem mấy thi thể ném vào thông thiên Tháp nội, chỉ để lại mấy cái mặt nạ. Ngoan, trước tiên ở hậu hoa viên chơi một chút, chờ gặp được cha mẫu thân lại thả ngươi ra tới được chứ. Nam Cung Ly nhìn tiểu nha đầu, nhẹ hứng nói. Hảo, mẫu thân nhất định phải mau mau tìm được cha. Tiểu nguyệt nguyệt gật đầu, thanh triệt sáng ngời đôi mắt ba ba nhìn Nam Cung Ly. Nam Cung Ly trong lòng cảm khái, thấy tiểu nha đầu như thế ngoan ngoãn, ngược lại cảm giác chua sót. Thoáng sửa sang lại cảm xúc, sau đó làm trò đại gia mặt đem tiểu nha đầu đưa vào hậu hoa viên không gian. Dù sao hậu hoa viên không gian sự tình kỳ hàn, thanh mục hai người đã biết, không cần thiết lại cất giấu. Màu trắng mặt nạ phúc mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, nam cung mấy người liếc nhau, giấu đi quanh thân hơi thở, lúc này mới quang minh chính đại mà hướng tới ma huyên nơi bên trong mà đi. Như nhau thanh mục, kỳ hàn phía trước giới thiệu giống nhau, dọc theo đường đi thông suốt. Ngay cả nên có bảo vệ cửa cũng tất cả đều lơi lòng xuống dưới, toàn thành chúc mừng, nơi nơi đều hỉ khí rừng rừng, toàn bộ hoàn cảnh chung đều tràn ngập vui mừng vui thích. Nam cung ly mấy người nên ngang mà đi ở trong thành, bên trong thuần một sắc đều đeo màu trắng mặt nạ, căn bản nhịn không được lẫn nhau. Bọn họ đây là đều đi chỗ nào. Nhìn trên đường mang theo mặt nạ mọi người thống nhất hướng tới cùng cái địa phương mà đi, Nam cung huyền ngọc trong lòng nhịn không được tò mò. Theo sau nhìn xem sẽ biết Kỳ hàn nhàn nhạt mà trả lời Dù sao một chốc bọn họ cũng tìm không thấy phương hướng Còn không bằng trước thăm dò tình hướng lại nói chương 748 lĩnh chủ chi nữ Quả nhiên là nàng Mấy người gật đầu Yên lặng mà đuổi kịp đại đội ngũ Theo đám đông phương hướng mà đi Nam cung ly đi theo mấy người phía sau Biên đi Một bên đánh giá chung quanh hoàn cảnh Đem lộ tuyến yên lặng ghi tạc trong lòng Ma huyên nơi bên trong Bất đồng với bên ngoài thành trì, liếc mắt một cái quét tới, thống nhất màu đen giả dạng, ngay cả mặt đất cũng tất cả đều là dùng màu đen cục đá phô liền, làm người cảm giác mạc danh trang trọng, nghiêm túc. Bất quá này phân trang trọng bên trong, càng có rất nhiều lạnh nhạt cùng xâm hàn. Nếu là không có những người này, cả tòa thành trì trống giống, khẳng định cảm giác đặc quỷ dị, đã cầm trầm. Đường phố nhất đi càng khoan, hai bên trang trí cũng càng ngày càng quý trọng chú ý, chấm dãi. Phải quá một đạo cong, lại từ một cái ngõi nhỏ đi ra, nam cung ly đám người trước mắt rộng mở thông suốt, một cái đại cùng loại với quảng trường xây dựng bài ở trước mắt. Mọi người ánh mắt thống nhất dừng ở trên quảng trường, chỉ thấy quảng trường trung tâm đã tụ tập đại lượng người, ăn mặc đủ loại kiểu dáng quần áo, lại đeo thống nhất màu trắng mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt phương tiện xem vở. Nhiều người như vậy quẻ với nhau, thật đúng là rất khó phân rõ, mặt nạ một màng, lẫn nhau gian đều không quen biết cũng bởi vậy Nam Cung ly đám người tiến vào cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Sớm tại tiến vào phía trước, Nam Cung ly đám người đã ở bên hông mèo phân biệt chi vật, tránh cho phát sinh chẳng hướng, hơn nữa bọn họ quần áo, liền tính là sen lẫn trong đám người bên trong, bọn họ cũng có thể liếc mắt một cái nhợ ra. Đều không cần ly đến quá xa, vạn nhất có đột phát chẳng hướng, chưa giữ được chính mình thánh mạng lại nói. Nam Cung ly để sát vào mấy người, nhỏ giọng ràn dò Yên tâm đi. Kỳ hàn trả lời, lại không phải ngốc tử, Nam Cung Linh nói này đó, hắn tự nhiên hiểu. Đều nghe nhị tỷ. Nam Cung huyền ngọc càng trực tiếp, từ trước đến nay duy nhị tỷ mệnh lệnh thị thòng. Mặc kệ nhị tỷ nói cái gì, hắn đều làm theo chính là. Tỷ phu cố nhiên quan trọng, nhưng cùng nhị tỷ một so, trực tiếp bài sau. Màu đen to lớn trên quảng trường người càng ngày càng nhiều, bốn phía cao cao mà cắm to lớn cây đuốc. Đem toàn bộ trường hợp đều bao phủ ở một mảnh ánh lửa sáng lạ chung. Không biết hôm nay lĩnh chủ có thể hay không giá lâm. Không biết, lĩnh chủ đại nhân rất nhiều sự vội, trường hợp này hẳn là sẽ không đến đây đi. Nhưng nếu là Thương Đồng tiểu thư tới đâu, hơn nữa nghe nói lĩnh chủ đại nhân cố ý làm Thương Đồng tiểu thư ở hôm nay Quỷ Tiết thượng chọn lựa vừa ý lang quân. Nếu có thể bị Thương Đồng tiểu thư lựa chọn, kia nhưng thật tốt quá. Suy tưởng đều không cần tưởng. Thương đồng tiểu thư là người nào, khuyên các ngươi vẫn là lau lau nước miếng, không nên tưởng đừng nghĩ. Không khí một chút đẩy đi lên, mọi người vui mừng vui cười, lẫn nhau giàn trâu đầu ghé thai. Nam Cung Ly nhẹ nhàng liền bắt giữ tới rồi bọn họ trong miệng vị kia thương đồng tiểu thư. Nhìn dáng vẻ là vị này lĩnh chủ nữ nhi, hơn nữa nghe được bọn họ nghị luận, Nam Cung Ly trong óc trước tiên liền hiện lên cái kia ở bán đấu giá trung cực kỳ cao điệu nữ tử áo đỏ nên sẽ không nữ nhân kia vừa lúc là ma huyền lĩnh chủ nữ nhi đi. Nếu là, như vậy này hết thể đều đối thượng, cũng khó trách kia nữ nhân sẽ như thế cuồng vọng. Thân là ma huyền lĩnh chủ nữ nhi, xác thật có cuồng vọng tư bản. Đồng nhiên, nổi trống gõ vang, đối diện trên đài cao, mấy cài ăn mặc bại lộ, mang theo màu đen mặt nạ, thoạt nhìn tinh võ hữu lực hán tử đang ở có tiết tấu mà gõ nhịp trống. Theo nhịp trống gõ vang, hơn 10 vị đồng dạng giả dạng, lại mang theo màu đỏ, lộ ra giày đặc răng nanh mặt nạ hán tử thổi thật lớn xứng châu, một bên không ngừng có dân cư chung thổi khí, một đám thật lớn hỏa hoa đang khởi, toàn bộ hiện trường bầu không khí chỉ một thoáng liền bị nhuộm đấm lên, kéo mọi người tình cảm mãnh liệt. Hào mọi người hoan hô, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tiếp theo mọi người theo kia có tiết tấu nhịp chống động lên, lắc lư nhảy lên, tận tình chơi chơi. Đừng cương bất động, người khác sẽ cảm thấy kỳ quái. Nam Cung Ly còn mộc mộc mà đứng quan vọng khi, bên hai bông nhiên chuyển đến một đạo nóng rực hô hấp, Kỳ Hàn ghé vào chính mình bên cạnh, thanh âm hàm chứa diễn ngược. Nam Cung Ly hít mắt, còn chưa có điều động tác, đã bị hắn đẩy đi theo chung quanh những người đó động lên. Buông ra người mong bước, ta nhị tỷ chính mình sẽ đi. Nam Cung Huyền Ngọc có thể nói thời thời khắc khắc đều chú ý nhà mình nhị tỷ lúc này thấy Kỳ Hàn tới gần nhị tỷ bên cạnh, nhịn không được những mày. Rồi tay xóa sạch kỳ hàn rừng ở Nam Cung ly trên cổ tay lang trảo. Tưởng chiếm hắn nhị tỷ tiện nghi, tưởng đều không cần tưởng. Kỳ hàn âm trầm một khuôn mặt nhìn Nam Cung huyền ngọc, có tiểu tử này chuyện gì, như thế nào chỗ nào chỗ nào đều tới xem náo nhiệt, quá chán ghét. chừng cái gì chừng đừng tưởng rằng beo mặt nạ ta liền nhìn không thấy, chừng cũng vô dụ. Nam Cung huyền ngọc hồi chừng mắt nhìn trở về, dùng chỉ có lẫn nhau dàn có thể nghe được thanh âm nói. Được rồi đều ngừng nghỉ, phóng tự nhiên điểm. Chỉ tiết, mặc dù thanh âm lại tiểu, cũng vẫn là khiến cho chung quanh người chú ý. Mọi người tầm mắt hướng tới Nam Cung ly đám người bên này nhìn lại đây, thò mò này mấy người ghé vào làm một trận cái gì. Lại vào lúc này, nhịp chống thanh sậu đỉnh, tận tình lắc lư mọi người đã không có nhịp chống nhạc đệm, chỉ một thoáng cũng đều ngừng lại, ánh mắt tập thể kinh ngạc hướng tới trên đài nhìn lại. Nhưng mà... Trên đài những cái đó nguyên bản gõ cổ hán tử nhóm chính thống một sớm mọi người phía sau phương hướng nhìn lại. Sao lại thế này? Đúng vậy, như thế nào đống nhiên không gõ. Đám người nói thầm, mọi người thống nhất quay đầu, hướng tới phía dưới nhìn lại. Nam cung ly đám người tầm mắt cũng đều là hướng tới trên đài kia mấy người nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại. Xôn sao? Là thương đồng tiểu thư? Kia một mặt tượng trưng cho tôn quý cùng linh quang tím kia một trương màu bạc nửa chạm giống mặt nạ, còn có kia mạn rượu dáng người, cùng với như ẩn như hiện tuyệt sắc dung nhan, không phải Thương Đồng tiểu thư lại là ai? Thương Đồng vừa xuất hiện, toàn bộ hiện trường tức khắc đều bạo phát, mọi người trong lòng đống nhiên chấn động, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, ánh mắt thống nhất lộ ra nóng rực Thương Đồng tiểu thư, không sai, là Thương Đồng tiểu thư tới. Trong đám người có người hô to, thanh âm kích động mang theo run rẩy. Thương đồng tiểu thư vẫn là như vậy Mỹ ai có thể cưới đến thương đồng tiểu thư, tuyệt đối là suốt đời đã tu luyện phúc phận.